cho nên vì ngụy trang thôn kéo dài hắn phải chết mà đại một thôn cũng nhất định phải hy sinh làm không sai tân thanh như gặp đệ tử khác lâm vào trầm tư hắn tán thường nói ngay tại lúc này bất kể ngươi làm cái gì đều so cái gì không làm rời đi cường ngươi bất kể giết người nào ngụy trang thôn nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng bởi vì trấn hoang ti sẽ không cho phép lại chết một cái t h ô n trưởng kỳ thật ngươi như không làm chúng ta cái này vừa đi ngụy thắng quân chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn sư đệ ngươi chịu khổ hạ vĩnh lan nhìn về phía ngụy long n ữ khí mang theo vài phần thương tiếp Quyết định như vậy nếu là từ đồng dạng lao nam nhân châu đó làm ra nàng không ngạc nhiên chút nào có thể ngụy long dạng này công tử văn nhã hạ quyết định như thế quyết tâm chỉ sợ không biết kinh lịch nhiều thiếu thống khổ không có việc gì không có việc gì ngụy long cười ha ha tầng thanh như tại thiên không bay lên hơn mười ngày qua đi bảy người biến thành t n g cái tại ngụy trang thôn không vẹn vẹn tìm được một mầm mống tốt mà lại cũng toán cho t r ư ờ n g tử tân hắn nhóm bù đắp cuối cùng lịch luyện đại hoang hoang thú nào có nhân tâm phức tạp có thể nhìn thấy ngụy trang thôn dãy r u i chống lại đối với bọn hắn đến nói xong trôi nhiều hơn ta linh khư động thiên là đại yên vương triều số một số hai thế lực bên trong cường giả vô số động chủ càng là thần ma vương cấp bậc cường giả là thánh vũ hoàng triều thừa nhận một phương vương hầu trương tử tân trên đường vì ngụy long giới thiệu linh khư động thiên tình huống linh khư động thiên là đại yên vương triều lục động thiên một trong cùng ngũ hành động thiên thủy n g u y ệ t động thiên tử hà động thiên cực kiếm động thiên cùng với sơn hải động thiên nổi danh cũng là đại yên vương triều tiếng tăm lừng lấy chúa tể một phương tọa lạc tại đại yên vương triều nam hoàng chấn áp phương viên mười vạn dằm đại hoàng cũng tương tự chấn áp một chỗ hát sắt vực sâu hát sắt vượt sâu là một loại cực kỳ đặc thù địa vật bởi vì cái gọi là người có nam nữ thế giới cũng có âm dương tại cái này cái hát sắt tràn ngập thế giới có làm cho nhiều hát sắt dâng trào tiết điểm giống như hải nhãn đồng dạng được xưng là hát sắt vượt sâu hát sắt trong vượt sâu có thể thai ngén khủng bố hát sắt quái vật những quái vật kia thậm chí so hoang thú còn kinh khủng hơn bọn hắn chán ghét sinh linh là hết thể sinh mệnh đ ị n h nhân đương nhiên hát sắt quái vật cũng là cực lớn tài nguyên hắn siêu phàm hạch tâm bởi vì hắn sinh ra tại t â m t h ú nhất hát sắt năng lượng bên trong cho nên hắn nhóm siêu phàm hạch tâm có thể luyện chế thượng đẳng nhất tẩy sắt đ a n dùng đến tẩy luyện tu hành giả thể nội chồng chất hát sát lực lượng l a phi thường trọng yếu tài nguyên chương tử tân hắn nhóm ngược lại là lo lắng ngụy long rời nhà đạo thường cùng hắn nói rất nhiều chuyện bên ngoài một đoàn người vừa đi vừa nghỉ hơn một tháng sư đệ ngươi thật không thể lại ăn hạ vĩnh lan hoảng sợ nhìn xem ngụy long thao thiết miệng lớn tiền nhiệm như ngọc công tử sư đệ vậy mà biến thành hai m năm còn muốn bạo tạc cơ bắp người nàng đoạt lấy ngụy long trong tay t h ị sư đệ ngươi không thể như thế trà đạp thân thể của mình ta biết ngươi rời nhà bên trong rất thống khổ có thể không thể cha tân chính mình a n g u y long lần này tuyển khắc một đầu chứa đựng năng lượng con đường phía trước kêu loại viên thịt nhìn như rất khả ái trên thực tế không phù hợp hình tượng của hắn lần này hắn hóa thân cơ b ắ p lại hắn ngụy long nhìn về phía hạ v ị n h lan sư tỷ đây chính là ta con đường tu luyện a hạ v ị n h lan trong lòng mỹ hảo vỡ vụn là đảo chịu bị ngụy long đem thịt nhét vào miệng bên trong sư tỷ tô thiến lo lắng nhìn quan à n g hạ v ị n h lan lắc đầu ta không sao theo hắn đi thôi chớ ăn tân thanh như cũng có chút không thể nhịn được nữa ngụy long tiểu tử này trên đường đi đem bảy cái sư huynh sư tỷ làm công cụ người hắn đều nhìn không、được. Sắp đến sân môn. Ngươi đều được. c ú tần cho trước chọn ngạc, cao, hành nhập môn khảo thí. Lão ngươi trước đó nói hết thể kinh hắn hiện nhanh thân khủng lão long ta tiến Trưởng từ ta lựa chọn A. Nguy long rất mét tương t lựa A. nay đi đó đùng đùng đứng đương ngươi nói nổi giận môn Nguy lên, bố.、Tầng、thanh như cười lạnh một đầu ngón tay đem ngụy long nhấn trên mặt đất nhìn xem tiểu tử này đùa nghịch vô lại tiểu tử ngươi chính là lười chỉ ít cho ta đem ra một cái đệ tử nhập thất danh đầu đem ta trước kia dự chi công pháp còn bên trên nếu không hử hử tần thanh như cũng là tâm lý khổ trước đó ngụy long còn rất tích cực ai biết hiện nay càng lúc càng lười một đoàn người cãi nhau ầm ĩ tại một mảnh thương mang cự sơn phía dưới dừng lại một mảnh nguy nga hùng tráng tất cả thu vào đáy mắt đại thụ tham thiên khoái thạch đá lầm chậm suối chạy thác nước giống như trạm thiên đại hà treo ở trên đó manh cầm tranh minh hoang t h ú cầm thét vạn vật mù xương nhưng vật tử mà tại kia cự sơn phía trên tầng mây chỗ sâu không biết bị người nào dùng kinh thiên thủ đoạn khắc lên hai cái cực đại trước cổ gọi là nói linh cư chương ba mươi ba nhập môn khảo thí núi non trùng điệp bên trong càng có một tòa cổ thành so sơn càng hùng bí hơn đứng sừng sững ở trên mặt đất vẹn vẹn thành chỉ liền có cao trăm trượng kéo dài ngàn g dặm giống như một tòa vương quốc độc lập tứ phía thành t r ì cửa vào núi liền không dứt tiếng người huyên náo tầng thanh như nhìn thấy này tòa đỉnh núi làm thành sân môn nội tâm không khỏi thư sướng chuyến này hộ vệ các đệ tử tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện mặc dù ra một chút vấn đề nhỏ có thể tổng thể coi như không tệ hơn nữa còn thu một cái thiên tư cực cao đệ tử dù cho cái này đệ tử không có trước đó nhìn kia đáng tin cậy ngược lại có chút đồ ăn ngon người làm có thể dù sao vẫn vẫn được ngươi mang theo ngụy long tại lâu lan cổ thành dạo chơi thuận đi thanh phong đảo đăng ký đệ tử thân phận sau đó lại để hắn tham gia một tháng sau nhập môn khảo thí ta đi trước cực tiên phong đem chuyến này lịch luyện đi qua xử lý một chút tần thanh như một chỉ trương t ử tân đem sự tình một phân phó không đợi hồi đáp hắn liền trực tiếp hóa thành nhất đạo ánh sáng thẳng tắp vọt tới tuyên khắc lấy linh hư cổ toàn sân phong như là sóng nước tiêu thất tại mọi người trước mắt sư đ ệ ngọn núi kia cũng không phải tự nhiên hình thành tên gọi trấn liên sơn là một kiện thần ma vương minh vì linh hư động thiên khai phái tổ sư luận chế có thể làm sân môn cũng có thể làm tông môn cao tầng ra vào thông đạo đương nhiên, chỉ có kim đan cảnh trở lên chân truyền sư huynh hoặc là cao cấp hơn chấp sự trưởng lão hay là tông môn mời quý khách mới có thể từ bên trong vào t r ư ơ n g tử tân vị ngụy long giới thiệu đồng dạng trấn uyên sơn cũng là linh hư động thiên đệ nhất trọng thủ hộ ngụy long gật đầu không tự giác run lên to con cơ ngực b ả o binh cũng có phân biệt b ả o binh vì nắm giữ thần dị lực lượng binh khí phân b ả o binh thần ma binh thần ma vương binh cùng với thần binh căn cứ trong đó ẩn chứa thần dị lực lượng mạnh yếu có sự phân chia này bình thường mệnh luân cảnh kim đan cảnh tu hành giả sử dụng bạo binh lên một tầng nữa thần ma binh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 thứ hai là cái này động thiên vốn là xây dựng ở một mảnh cổ quốc di tích bên trên trong đó phục hồi như cũ cổ thành tên là lâu lan hạ vĩnh lan nhìn qua một đường bành trướng không biết nhiều thiếu vòng ngụy long vì hắn giải thích lai lịch bởi vì linh k h ư động thiên trừ tam bảo đảo một trong t â n bảo đảo bên ngoài ngoại nhân không được đi vào cho nên tính cả đệ tử chấp sự trưởng lão thậm chí động chủ gia quyến cũng một c ụ g an trí tại lâu lan thành dần ra tòa thành này càng lúc càng lớn hiện nay đã t r ừ n g ngàn g i ả m số lượng giống như một cái tiểu vương quốc linh cư động thiên không giống với ngoại giới từ cựu đại chủ đạo cùng với mấy trăm cái đảo nhỏ tạo thành trong đó thanh phong đảo thanh thủy đảo thanh khí đảo được xưng là trên mặt đất tam đảo dược vương đảo thần minh đảo tân bảo đảo xưng là phụ không tam đảo còn có hạch tâm bên trong hạch tâm thải vân chuyển công điện cực thiên phong cùng với minh không đảo thì là huyền thiên tam đảo huyền thiên cũng có huyền thiên chi ý đợi đến ngươi vào liền biết hạ v ị n h lan đ á n g t i ế c nhìn xem ngụy long càng xem càng cảm thấy đáng tiếc rốt cục thở dài tô thiến sư m g ụ y còn là ngươi phụ trách ngụy long, long thô như bắt đùi cánh tay sư đệ lúc nào gầy xuống tới đừng quên gọi sư tỷ thở dài một tiếng hạ vĩnh lan chỉ để lại làn gió thơm người đã rời đi ngụy long sư đệ không nên lục trí nguyên lai mập mạp kỳ thật c ò n tốt coi như đáng yêu tô thiến sợ hãi ngụy long suy nghĩ nhiều nhỏ giọng nói hạ vĩnh lan sư thì thích s i n h đẹp nam hải tử ngụy long mở to hai mắt nhìn cái này cái gì cùng cái gì tô phàm sư đệ sự tình liền giao cho ngươi tô thiến cười ha ha hướng thôi văn hải nghiêm mỹ thẩm khiết vây vây tay không lưu tình chút nào sai sự đệ, đệ của mình đại ra một đường lịch luyện vất vả chuyện còn lại liền giao cho ta đệ, đệ đi bốn c á người giải tán lập tức chỉ để lại t ô Phạm c ù n g n g thanh đệ, c như chỉ lan t phụ trách đem một ít thực tại vượt qua hắn nhóm ứng đối phạm vi hoang thú xử lý mà nếu như bị nhỏ yếu hoặc là cùng giai hoang thú giết chết tầng thanh như là sẽ không cứu rút bảy ngươi này phần lớn là bên trong tòa thành lớn tử lệ như thế duy trì liên tục tình trạng khẩn trương sinh hoạt còn lại à nói đầu. n ngụy long trên đường đi đem bảy cái sư huynh sư tỷ trực tiếp xem như công cụ người dùng nắm lấy cơ hội ăn không biết nhiều thiếu hoang thú là người không thể quá mức muốn giúp nhau thông cảm tô phàm thở dài mỗi hơi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 chiếc thuyền này mỗi một khắc trung liền có một chiếc vào đ ộ n g tiên đoán chừng tỷ ta hắn nhóm trước đó liền đi vào tô phạm gặp ngụy long đang tìm cái gì cười nói vừa rồi hạ sư tỷ đã nói đ ộ n g thiên bên trong có cựu đại chủ đạo thanh phong đ ả o phụ trách nhập môn đệ tử ở lại cùng với bố trí tương quan môn bên trong nhiệm vụ thanh thủy đ ả o thì là nhập thất trở lên đệ tử chỗ ở cũng có tương ứng lịch luyện nhiệm vụ phát hạ thanh khí đ ả o thì là môn bên trong đệ tử tài nguyên phân phát cùng với nhiệm vụ kết tón chỗ phía trên p h không đạo giữa vương đạo chủ đan dược luyện chế cùng lấy hạng thần binh đạo chủ yếu là vũ khí luyện chế cùng khoáng sản chiết tân bảo đảo là môn bên trong phường thị chỗ cũng là duy nhất cho phép hướng ngoại giới mở ra hòn đảo bất quá bị hạn chế rất lớn gặp ngụy long suy tư ký ức tô p h à m hạ thấp tốc độ tam đại hạch tâm t r i đ i ệ n một cái là thải vân truyền công điện bên trong có tảng kinh cát cũng là điện tảng trọng điểm dù cho đệ tử nhập thất không thể triệu kiến mà vào cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết là tông môn cấm đ i ệ n cực thiên phong thì là trưởng lão cùng với cao cấp chấp sự tu luyện t r i đ i ệ n minh không đảo là động thiên tri chủ tu luyện trí điệu chân truyền đệ tử hàng năm có nhất định thời gian có thể tại tu luyện ngụy long đứng tại bong tàu phía trên chỉ cảm thấy thân thể chấm、xuống. sau đó lại là c h ậ t nhẹ v ố n phía cảnh vật rất có biến nào đại khái qua m t r m chín mươi hơi thở lần nữa khôi phục tầm mắt ngụy long chỉ cảm thấy quanh thân c h ậ t nhẹ vô cùng vô tận xích hà tràn ngập ở trong hư không tại ngoại giới khổng lồ mà c u ồ n g bạo hát sát cẩn thận cảm giác ít càng thêm ít sen lẫn tại xích hà bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đ ồ n g hóa ngụy long vô ý thức vận chuyển hoa nhạc hôn nguyên khư kinh lại phát hiện xích hà tựa hồ bị lực lượng nào đó định trụ có thể cảm nhận được lại không cách nào hấp thu hắn không khỏi hỏi ra nội tâm nghi vấn tô sư h u n h cái này là vì cái gì cùng ta tới p h à nhân g t e o Long Nguy động c h bảo thuyền, động i ra r rộn r n à ràng, ràng đắng ngợi, thiên ừ ngoại giới vào tông môn giới vào ộ trước đến Tân bảo đảo phương Thị, sau đó lại không thuyền t rời Phường đi, đi hương cái khác đến đảo đó đi đi đảo. động song không hòn Nhân Bảo sau lại i tiền nhiệm phát sinh qua một lần ngoại địch từ tân bảo đảo phường thị lộ tuyến xâm lấn từ đó về sau tân bảo đảo mở ra địa phương nhận nghiêm khắc nhất khống chế đừng nói xích hà liền hô hấp không khí đều sẽ trải qua đội chấp pháp thường xuyên kiểm nghiệm nguy long n g ầ g đầu nhìn lại phát hiện chính mình ngay tại giữa không trùng tựa hồ ở vào một tòa lơ lửng hòn đảo phía trên bốn phía vô tận xích hà không ngừng nở rộ đi ra tân bảo đảo nhận khống chế khu vực toàn đ ộ người không khỏi rực rỡ thư sướng vô biên xích hà trải qua mệnh h ỏ a tẩy lễ luyện hóa hết thể áp s ụ n g tăng trưởng mệnh ngân tại tân bảo đảo chung quanh còn có hai chỗ phủ không đ ả o tự một chỗ mùi thuốc thần hà bùn phía một chỗ đao quang nện gõ như sấm lại phía dưới thì là ba tòa ngàn dặm phương viên hòn đảo cùng với chung quanh chi chít khắp nơi nước cờ ngàn đảo nhỏ mà tại động thiên phía trên nhất có ba tòa bất minh vật thể giống như mặt trời lại như minh nguyệt một tòa giống như chống ra thiên địa sơn phong tản ra sắc bén bạch quang gọi là cực tiên phong một tòa giống như cầu vồng bảy mậu có một ngàn trượng đại điện ở trong đó thần phục cần chứa vô tận kỳ diệu mà trung ương nhất thì như kim ố đồng dạng tan hết bóng đêm vô tận ở nơi nào xích hà tựa hồ tại ngưng tụ quy tắc xiềng xích có thể thấy rõ ràng chính là động thiên tri chủ nơi tu luyện minh công đảo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung huyền bí ngụy long cùng tô phàm hai người cưới thay đi bộ không thuyền đây cũng là một loại thần kỳ đồ vật từ thần binh đảo chế tạo có thể tại động thiên bên trong xuyên qua giống như tại bình đ i ệ đương nhiên muốn thuần thục điều khiển cần đi qua luyện tập đây đều là từ đệ tử lĩnh tương ứng nhiệm vụ phiên trực nguy long thật mở rộng tầm mắt cái này không phải từ nguyên thủy vào hiện đại mà là trực tiếp từ nguyên thủy khủng bố thế giới vào siêu phàm văn minh đây mới là văn minh người cách sống hết thể cải biến cũng trách không e rằng luận là tầm thanh như còn là trương t ử tân thậm chí liền hạ vịnh lan cũng không quan tâm hắn nam s á c một lòng nghĩ vào đ ộ n tiên đ ộ n tiên thật coi như đã phúc điệm dù cho không đề cập tới kia nồng đậm đến khoa trương mạng thiên xích hà vẹn vẹn những này liền đầy đủ để nguy long n ẹ n họ nhìn chân chối muốn tham gia nhập môn khảo thí nguy long đi theo tô phàm đến đến thanh phong đạo tìm được tương ứng công việc vật điện từ một cái chấp sự tiếp đãi nghiêm minh ngụy long thân phận cùng với tầm thanh như lưu lại tín vận trực tiếp thành vì nhập môn đệ tử mà một tháng sau nhập môn khảo thí sự tình n ố t có thể hay không sớm xưng là đệ tử nhập thất ngươi là đến từ ở đâu chấp sự nhìn ngụy long nguyên lai quê quán mở to hai mắt nhìn có chút thất thần tô phạm vừa định ngăn cản ngụy long đã hồi đáp đến từ hoàng thôn đại yên vương triều nam h o a n g biên t ù y ngụy trang thôn chấp sự thì thảo tử nói nhìn về phía ngụy long ánh mắt quái dị không nói ra được đại khái là hơn mấy chục năm đều chưa thấy qua có hoàng thôn tu hành giả gia nhập linh k ư động tiên dù cho có trưởng lão đề cử hắn cũng nhất thời nhịn không được c h ậ t c h ậ t c h ậ t nợ đủ cười trong thần sắc hiện ra không phải cố ý lại càng làm cho người ta tức giận vô ý thức đùa cận giống như đ ạ i thành thị bên trong sinh con đệ chợt nghe đến chính mình đồng học là xa xôi vùng núi cái t r ù n g loại kia biểu hiện vô ý thức kỳ thị Trường thức, cất ngục hình thức, cầu đề cử cất giữ. địa đề cầu cử không nghĩ tới nay năm lại có đến từ hoang thôn đệ tử nhập môn chỉ có thể nói ta linh k h ư động thiên càng ngày càng cường đại dạng gì nhân tài cũng sẽ không bỏ qua chấp sự tựa hồ cũng cảm thấy không ổn n ữ khí nhấp biến cười ha ha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 thì có ích lợi gì đối đại cái này loại thành kiến hết thể ngôn ngữ đều lộ ra bất lực tốt nhất cách làm chính là dùng cường hãn nhất là thực lực nghiền nát hết thể thành kiến xem ra đệ tử nhập thất tranh vô cùng kịch liệt ngụy long từ công việc vật điện đi tới ánh mắt nhiều hơn một phần nghiêm túc vừa rồi kia chấp sự thái độ biến hóa không gần như chỉ ở tại ngụy long đến từ h o a n g thôn càng là bởi vì hắn muốn tham gia nhập môn khảo thí nhập môn khảo thí còn có không đến một tháng thời gian cái này trong vòng một năm linh cư động thiên thu nhận đại khái gần trăm tên đệ tử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 đệ tử nhập thất có thể chọn lựa động tiên h căn bản phương pháp tu hành sớm một bước lĩnh hội thánh khư kinh trong đó ưu tú thiên trương đến mức chân chính lĩnh hội thánh khư kinh chỉ có thành vì chân truyền đệ tử mới có tư cách có thể phó thác linh khư động tiên h truyền thừa như thế đệ tử rất ít thiên tư tâm tính cố gắng thậm chí là vận khí cũng không thể kém mà thường thường mỗi mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cái chân truyền đệ tử mà lại có một loại thuyết pháp hết thể chân truyền đệ tử không khỏi sớm thành vì đệ tử nhập thất ta linh khư động tiên có nhập môn đệ tử đệ tử nhập thất cùng với chân truyền đệ tử phân chia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 n h ư lịch luyện đều có thể từ trưởng lao chăm sóc đi hướng đại hoang chỗ sâu gặp lịch luyện vô cùng nguy hiểm có thể bồi dưỡng được đến không khỏi là thượng gia i chi tài cho nên một bước chậm bước bước chậm ngụy long nhìn về phía tô phạm người sau cũng cảm thấy mình có chút qua loa có thể hắn cũng không biết nói cái gì nội tâm hận chết tỉ tỉ của mình chỉ có thể nói kỳ thật chúng ta muốn tranh đến đều là chân truyền đệ tử chi vị thành vì linh khư động thiên truyền thừa tân hỏa hẳn giống tô phạm lời nói có chút nói không được ai không muốn trực tiếp thành vì đệ tử nhập thất đâu đệ tử nhập thất có thể tại thanh thủy đạo tu luyện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 lại thêm có tỷ tỷ tô thiến theo đó mà làm mới có thể tại mười hai năm trước trận kia trong khảo nghiệm lấy được đệ tam đã ngụy long có tranh đấu c h i tâm tô phàm liền dẫn hắn đi thám thính thoáng một phát tin tức ngụy long tại tô phàm tin tức con đường trợ giúp hạ cũng biết nay năm nhập môn khảo nghiệm lôi cuốn nhân tuyển nhất có tên lôi cuốn là năm cái người có nam hoang có danh gia tộc trấn nam hầu tôn nữ trấn nam hầu phụ là từ thánh vũ hoàng triều sắc phong là thần ma vương gia tộc cực kỳ cường đại trấn nam hầu phụ trung vô diễm là lần này nhập môn khảo thí đoạt giải nhất số một hạt giống cái này vị kỳ nữ tướng mạo kỳ lạ c tại phía dưới còn có hương an quận gia tộc quyền thế chu gia chu lạc chu gia thiên tâm vạn niệm quyết không biết đến loại tầng thứ nào thậm chí bắt đầu lĩnh hội bảo thuật vũ an quận lục gia chi nữ lục tự yên có băng tâm ngọc lan thần dị bản thân tự có cường han truyền thừa hai gia tộc này đều là thần ma gia tộc kém hơn trấn nam hậu p h ụ có thể cũng cực kỳ lợi hại còn có tử linh khư động thiên phía d ư ớ i nguyên sơ biệt viện tấn thăng đi lên đệ tử kiệt xuất khâu minh duệ mang một thanh trường thương m à u bạc danh s ư n g ngân thương như long dùng mới vừa vào mệnh luân cảnh tu vi từng đánh chết không ít tốt hơn cảnh giới hoang thú còn có làm ác tu sĩ thanh danh truyền xa còn có hương an quận thiết xa thành thiết vô tâm tỉnh táo đáng sợ có siêu cường khủng bố tố chất thân thể chứ năm người này bên ngoài những thành thị k h á c hảo môn đại tộc tử đệ không phải trường hợp cá biệt linh khư động thiên mặn hướng trăm vạn d ặ nam hoang chiêu thu đệ tử hàng năm chỉ có cái này trăm người có thể nghĩ hán thiên phu thực lực đến tột cùng thế nào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 mới vừa rồi bị chấp sự xem thường cảm xúc ngược lại quét sạch không khỏi nghĩ đến trước đó tầng thanh như trưởng lão lời hôm nay ta chuyển cho ngươi hoa nhạc hôn nguyên khư kinh là dùng trưởng lão chi danh c h u y ể n cho ngươi là tiếc ngươi từ hoàng thôn tu luyện không dễ như vậy công pháp có thể bổ đủ ngươi cùng những cái kia thế g i a đại tộc đệ tử t r ê n l ệ n h tầng thanh như tiếp tục nói ra đợi đến ngươi thành vì đệ tử nhập thất thời điểm có thể từ trong tàng kinh các tuyển nhất môn tu luyện thượng pháp hiện nay ta trước cho ngươi muốn cùng ngươi nói rõ đợi đến ngày khác lại tuyển thời điểm ngươi không thể nhiều tuyển hiện nay biết được những tin tức này ngược lại đề nghị long biết mình tình cảnh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 nguy long nội tâm ngược lại sinh ra một tiêng ngạo khí cái này vốn là một trận không công bằng cạnh tranh nguy long khỏe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười cái này cùng trong ngụy trang thôn sao mà tương tự ngụy thiên hổ đám người cùng chung vô diễm năm người này cũng có cộng đồng chỗ so sánh với bọn họ thân phận ta hèn m ọ n giống như bụi bặm những cái kia thần ma thần ma vương gia tộc kinh khủng bực nào nhưng mà hiện nay ta tại linh khư đ ộ n g tiên h tiền nhiệm những người kia ở đâu nguy long không phải không cùng ngụy thiên hổ gợi lên xung đột thậm chí cùng ngụy thắng quân đều kém chút b ộ c phát không thoải mái có thể hắn hiện nay một bước đi tới rất nhiều khó khăn tại cố gắng của hắn phấn đấu phía dưới hết thể bị vượt qua ngược lại là hắn đi đến hiện tại tô sư h i n h đa tạ ngươi vì ta nghe ngóng hết thảy ngụy long hướng tô phạm cảm tạng hiện nay ta muốn bế quan một đoạn thời gian vì nhập môn khảo thí làm chuẩn bị ngươi tô phạm không nghĩ tới ngụy long không vẹn vẹn không biết khó khăn trở ra ngược lại có đấu trí vị sư đệ này quả thật có thực lực siêu cường cùng lòng tự trọng từ lực khắc kia tam g i a thôn giải c ũ n g oanh sắt trong đó một cái liền có thể nhìn ra người sư đệ này chiến lực không tầm thường đáng tiếp nhập môn khảo thí cũng không chỉ khảo giáo chiến lực vậy chúc ngươi hết thẻ thuận lợi đ ế nguy thời h điểm c ú n ta hội tới thăm hội không h ngươi, i ôm nên n ề lớn áp lực, ngươi áp thiếu u ế t chỉ long à là thời gian. Nếu là tại thể hạ, gian. điều kiện hạ, ngươi đồng dạng Nếu có s、so、với cái kia ư ờ i đi càng xa. Long cáo à n Nguyễn g Long xa. c biệt tô phàm đến đến thanh phong đảo một t r h i chuyên môn vì tân tiến đệ tử chuẩn bị nơi ở có đơn độc tiểu vệ tử nghệ i minh thân phận về sau nguy long đăng ký đi vào đợi đến nhập môn khảo thí về sau hội lại lần nữa phân phối trụ sở không nghĩ tới ta còn có cơ hội được thế nào tốt phòng ở nguy long nằm tại vô danh g a da lông mềm giường bên trên hảo hảo bung lòng thoáng một phát về sau mấy ngày ngụy long trừ một ngày ba bữa xuất môn muốn đi chuyên môn ngoài phòng ăn đại bộ phận lưu tại viện lạc bên trong mà hắn cái này loại hành vi cũng không có bao nhiêu người quan tâm chỉ là một thân ma y cải trang tại một nhóm hoa phục đệ tử bên trong có vẻ hơi quái dị bất quá ngụy long không thèm để ý thôi một liền hơn nửa tháng qua đi ngụy long gấp rút thời gian tu luyện quanh thân hiển hóa ra một tòa lại một tòa hát sắc vượt sâu hình bóng điên cùng thôn phệ xích hà lực lượng tựa hồ hang không đáy tại linh khư động tiên bên trong xuất thân nhập hóa tầng thứ hoa n h ạ hốn nguyên khư kinh bật hết hỏa lực có thể tốc độ vẫn còn có chút chậm ngụy long mở to m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 m u ố ngụy tại nhập môn khảo thí một i nhập môn n khảo ế hót kinh thực lên làm kinh người quả thực là người n g quả địa c thức. Phải bỏ ra càng hình Phải lớn n đại giới. bỏ ra g long đầu ngón tay hiện lên một vệ như ngọc m ặ t sắc hơn một tháng thời gian cầu long bảo cốt bên trong còn sót lại bảo thuật còn là không có đầu mối vô pháp vào thấp nhất sơ khuy môn kính tầm thứ còn cần thời gian nhất định trong thời gian ngắn không có khả năng lĩnh lộ ngụy long chậm rãi hạ quyết tâm nhìn một chút một đường đi tới thật vất vả tồn một thân khối cơ thịt chậm rãi kiên định trực tiếp tín n i ệ m ta liền không tin dựa vào ta cố gắng cùng nghị lực đặt tới không đình phong thêm điểm để ta xem một chút cực hạn của mình Chương đẩy ngang và ngóng ánh mệnh luân không ngừng cường hóa tư dưỡng thân thể không ngừng tẩy luyện huyết dịch cơ bắp xương cốt tạp phủ thúc đẩy thân thể duy trì liên tục thuế biến mà tại mệnh luân phía trên có lưỡng đạo mỏng như cánh ve giống như tinh không mệnh ngân ẩn ẩn lộ ra thần dị qua mang ngụy long lĩnh hội cứu cực lực lượng nguồn suối chính là khởi nguồn ở đây tại mệnh luân bên trong có một chỗ kỳ dị rộng lớn không gian bên trong một đoàn kim diễm vui mừng nhẹ vọn không ngừng từ hư không bên trong hấp thu xích hà lực lượng tinh khiết xích hà lực lượng không cần hát sát lực lượng như vậy phí sức luyện hóa chỉ cần đi qua kim diễm sàng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 rất nhỏ nhập môn khảo thí mà thôi tâm tính để nằm ngang đại không đẩy ngang chính là ngụy long trong lòng hơi động tự thân tích lũy đại lượng năng lượng nhanh chóng tiêu hóa hai m năm thân cao cũng đang nhanh chóng rút lại một thân khối cơ thịt thần kỳ biến mất không thấy gì nữa đào mắt ở giữa xếp bằng ở trên giường lớn biến thành một cái chiếu sáng rạng rỡ b ó n g ánh không tên bóng người màu và nóng duy nhất bất biến có lẽ chính là k i a trường càng thêm thoải mái x o á y khí hình dạng ngụy long ý thức khé động thực lực bản thân trực quan biểu hiện như sau mệnh ngân trị ba mươi lăm điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên k ư kinh xuất thần nhập hóa. quyền p、so、thỉnh thoảng thỉnh thoảng nhẹ nhẹ hiện á p c h n h h nay thực o a n h lực của ta tại một nhóm tân tấn nhập môn đệ tử bên trong hẳn là xa xa rất trước mặc cho hắn nhóm có lại nhiều thủ đoạn ta từ sừng sững bất động dốc hết sức phá đi ngụy long kéo lấy đã có chút to béo quần áo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 tại gần trăm tên tân tấn đệ tử bên trong không chút nào thu hút cái k i a chính là trấn nam hậu phụ thần ma vương gia tộc nhị tiểu thư tử văn trời sinh nhận l n có đại thần dị tại những n à y tân tấn đệ tử không thuyền phụ cận còn muốn rất nhiều đệ tử cũ ba năm một đám bình phẩm từ đầu đến chân thảo luận chủ đề không thể rời đi một đám đệ tử tiêu điểm nhân vật trong chúng nhân di thế độc lập nữ tử nàng hình dạng bất phàm có thể má trái phía trên tử sắc bất có vẻ hơi quái dị nữ tử này đứng tại đám người bên trong tựa như đồng hạt giữa bệ gà chính là lần này nhập môn khảo nghiệm đệ nhất hào đoạt giải nhất đại đứng đầu trấn nam hầu phủ nhị tiểu thư trung vô diễm có người một chỉ vị trí gần phía trước một người khác nói nghe qua hương an quận thần ma gia tộc chu gia đ ề cử chính mình đ ờ i thứ ba t r ư ở n g tôn kiêng người chính là cầm trong tay chiết phiến đứng tại trước mọi người chu lạc bản thân liền là hương an quận gia tộc quyền thế chu gia đức c h u y ề n truyền thừa thiên tâm vạn n i ệ m quyết có thể để cho nhanh chóng nắm giữ nhiều loại công pháp cũng là một nhóm tiêu điểm khâu minh vệ cũng là bất p h ả m có người càng coi trọng chung quanh không người một thiếu niên người bởi vì phía sau hắn trói một cái dài hơn ba mét ngân thương người thiếu niên người chung quanh chỉ có thể tránh ra không gian hắn ánh mắt kiên nghị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 quét ngang đi theo tân tấn đệ tử không thuyền phía sau một nhóm tiểu không trên thuyền đệ tử cũ chung quanh tiếng ồn ào trực tiếp tiêu thất đại hán lúc này mới nhìn về phía một nhóm tân tấn đệ tử ta là trương bách xuyên cực thiên phong đệ c ử u phong trường lão phụ trách chủ trì lần này nhập môn khảo thí đám người nhìn thấy đại hán thân ngoại lẫm liệt khí tức liền biết cái này là thần ma cảnh cường giả lúc này làm lễ cong xuống cường giả bản thân đáng giá được tôn trọng trương bách xuyên bình tĩnh nói ta linh cư động t i ê n thu đồ một năm cũng bất quá chỉ thu không đến trăm người cần thăm dò rõ ràng tiềm lực của các ngươi thực lực cùng với am hiệu lĩnh ngộ người nhóm có ít người biết, có ít nhập g ư ờ i k ô n muốn thống nhất nói n g biết, ta đều h rõ.、Nhập、môn khảo khư khảo nghiệm là người nhóm gia nhập linh khư động thiên trận đầu khảo thí, người động trận gia là đầu chính ũ n n g là duy ấ t một trận t khảo h ậ p môn chính là nhập môn đệ tử có thể tiếp nhận linh khư động thiên bồi dưỡng dù cho ban đầu thành tích không tốt về sau mệnh luân viên mãn cũng có thể bổ túc trưng bách xuyên lăng không mà đứng dưới thân không thuyền còn tại nhanh trong tiến lên mặc dù có chút người khả năng nói qua cho các ngươi một ít cái gọi là kinh nghiệm có thể ta vẫn còn muốn lặp lại một lần linh khư động thiên lý niệm là cường giả bồi dưỡng được đến mà không phải chém dết ra hiện nay nắm giữ chủ động chỉ có thể nói rõ ngươi nhóm sinh tốt hoặc là thiên phú tốt không thể nói rõ tương lai nhất định tốt kỳ thật ngươi nhóm có thể gia nhập linh khư động thiên cũng đã đi tại chín thành chín tu hành giả hàng đầu nếu là có thể bình ổn một bước đi tới kim đan thần ma thậm chí thần ma vương cũng có thể theo dõi cảnh giới trương bách xuyên mang theo ẩn ý nhắc nhở năm đó ta tại nhập môn trong khảo nghiệm vị cư cuối cùng trương bách xuyên liếc nhìn một nhóm tân tấn đệ tử có thể nhìn ra một ít đệ tử tâm co không nhịn hắn lời nói xoay chuyển không cần phải nhiều lời nữa nhập môn khảo thí hết thể có bốn hạng tại bốn tòa đảo nhỏ khảo thí phân biệt là tàn nguyện băng tinh khảo thí căn cơ p h ụ c h ấ n chi thạch khảo thí thể chất phong ảnh quỷ liêm khảo thí tốc độ hỏa diệu tinh kim khảo thí lực lượng tổng thành tích ba vị trí đầu ban thưởng là sớm xưng là đệ tử n h ậ p thất đãi ngộ đánh đồng trưng ơ bách xuyên ngữ tốc khống chế vừa vặn vừa dứt lời điều khiển không thuyền chấp sự liền tại một t r ư ờ n g phòng hơn mười dặm băng tinh tạo thành trên đảo nhỏ dừng lại sau đó chậm rãi hạ xuống đám người chỉ cảm thấy một trận hàn khí đánh tới chỉ thấy phía trước là một tòa từ bóng loáng như gương lam sắc băng tinh tạo thành huyền bí đảo nhỏ liền từ ngươi bắt đầu đi trưng bách xuyên đợi đến một nhóm đệ tử đứng vững chỉ chỉ đá chu lạc thống khoái gật đầu vừa thu lại chiếc phiến thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tên kia gọi tàn nguyện băng tinh đảo nhỏ bôn u tập mà đi chỗ đó có cái đặc thù thông đạo xuất nhập cảng đều là đã viết rõ chỉ là hai ba cái hô hấp chu lạc thân ảnh từ cửa ra tái hiện trên c h á n nhiều nhất tầng bằng xương thật nhanh chu lạc tốc độ lệnh rất nhiều đệ tử cũ kinh ngạc tiểu tử này cất bước lúc trực tiếp tại trên lòng b à n chân thêm nhất tầng phòng hoạt thủ đoạn không hổ là có ngàn tâm vạn niệm danh xưng chu ra dòng chính hắn nắm giữ không biết nhiều thiếu công pháp lương tức nhất tuấn tạm liệt đệ nhất trưng bách xuyên lạnh nhạt mở miệng, đảo mắt hắn đã cho các ngươi làm một cái làm mẫu tiếp xuống người nào đến ta đến có người thấy như thế tùy tiện trực tiếp mở miệng cái này người lao vụt mà đi vừa mới vừa tiến vào cái này cái huyền bí đào nhỏ còn không có cửa vào liền trực tiếp l ỏ n g bàn chân trượt bay ra lúc đầu thông đạo d â y rùa về sau lại lần nữa đứng lên lại là kém chút ngã s ắ p xuống lảo đảo vào thông đạo thẳng đến ba mươi mấy hơi thở về sau mới ra ngoài đợi đến cái này đệ tử xuất hiện đã sát mặt tái xanh đã có thẻm thùng cũng có bị xương lạnh còn đến tam thập bắt tức ngũ thuấn tạm liệt thứ hai t r ư ơ n g bách xuyên trong tay xuất hiện nhất đạo kinh lực xua tan cái này đệ tử trên người hà khí một hơi đại khái một giây nhất thuấn là một giây một phần mười đệ tam cái vào tàn nguyện băng tinh đảo nhỏ là trung vô diễm chỉ gặp nàng thân nổi lên nhất đạo tử văn chỉ bất quá một hơi nhiều một chút liền từ trong đó ra thậm chí liền biểu lộ đều không thay đổi nhất tức tam thuấn tạm liệt đệ nhất t r ư ơ n g bách xuyên ngoài ý muốn nhìn t r u n g vô diễm một ánh mắt tựa hồ phi thường kinh dị cái này chung quanh đệ tử cũ bảy bên trong vang lên hít sâu một hơi thanh âm liên tục thành tích như vậy chỉ sợ là gần trăm năm nay đệ nhất nguy long đang âm thầm quan sát đến kỳ thật nhập môn khảo nghiệm bốn hạng tô phạm sớm đã vì hắn giới thiệu qua bốn hạng khảo thí tại bốn tòa thần dị bên trong hòn đảo nhỏ cử hành chuyên môn khảo thí căn cơ thể chất tốc độ lực lượng những cơ sở này thuộc tính mà tàn n g u y ệ t băng tinh thần kỳ ở chỗ cái này là một cái cơ hồ không có lực ma sát đảo nhỏ muốn tại đặc hưu thông đạo bên trong tiến lên cần cực mạnh bản thân lực k h ô n g chế nếu là căn cơ không đủ vững chắc sẽ nửa bước khó đi ta đến đợi đến hơn ba mươi người về sau nguy long cảm thấy không sai biệt lắm chủ động đứng ra nơi x a đệ tử cũ bên trong tô phạm nhìn thấy n g u y long hướng hắn vây vây tay hạ v ị n h lan nhìn thấy gầy xuống tới n g u y long cũng là nhãn tình sáng lên đó là ai có người hỏi trương tử tân trương tử tân nhìn về phía n g u y long cười nói một cái rất có ý tứ tân nhân cái này cái này từng tiếng kinh ngạc thanh â m vang lên chỉ gặp n g u y long đứng ra qua trong dây lát toàn thân bị hát s ắ t xích s ắ t v ư n t quanh cứu cực lực lượng ra chỉ trên đó liền chỉ gặp một cái hát s ắ t viên h cầu dùng một loại khủng bố phương thức lăn vào lối vào ẩm ẩm một trận lại một trận tiếng va chạm tại tàn nguyện băng tinh đảo nhỏ chỗ sâu vang lên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 hắn xưng là tài nguyên thêm điểm lưu chỉ cần có chất lượng năng lượng cung cấp hắn liền có thể nhanh chóng đ ề thăng cái này cái năng lượng thậm chí có thể không giới hạn trong hoang t h ú thịt chỉ là hoang t h ú tốt thu hoạch được tốt hấp thu thôi đệ nhị cái sở trường thì là thu hoạch được cứu cực lực lượng thần dị thiên phú hiện nay ngưng tụ tam đạo mệnh ngân tăng thêm tự thân vạn cân lực lượng cơ sở lực lượng bốn vạn cân chín lần dài hơn về sau chính là ba mươi sáu vạn cân như thế thần lực nếu như không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là phi thường đáng tiếc thiên phú như vậy chỉ ở khảo nghiệm lực lượng hỏa diệu tinh kim cửa ả i sử dụng vô pháp mang đến cho hắn đầy đủ trèo c h ố n g thành v ì đệ tử nhập tất h thành tích cuối cùng ngụy long kiên định con đường của mình đẩy ngang mãng ngụy long toàn thân bị xiềng xích màu đen vân quanh bắt hoang chấn ngục quyền quyền pháp chân ý thật bị hắn chơi ra hoa đã có chân nghệ thức bước nhanh di chuyển thủ đoạn lại có giam đồng dạng khống chế địch nhân chấn áp chi pháp hiện nay ngụy long dứt khoát chính mình trói chặt chính mình ra chỉ cứu cực lực lượng xiềng xích màu đen viên cầu đem ngụy long đoàn đoàn bao vây có thể nói là trình độ lớn nhất phát huy đẩy ngang hai chữ tinh túy tàn nguyệt băng tinh trượt khó mà lấy điện trực tiếp lan đi từ lối vào vào t r u n g quanh còn có xem như chướng ngại băng tinh bụi gai ngụy long quanh thân xiềng xích màu đen viên cầu trực tiếp nghiền ép lên đi hơn ba mươi vạn cân cự lực phía dưới bất kỳ thần dị cũng không được tác dụng phàm lá ngăn cản đều sẽ bị đánh nát thành c ặ t bã tạch tạch tạch hát s á c xiềng xích cùng băng tinh ma sát phát ra chói thai thanh âm chính ngụy long xếp bằng ở ở giữa nhìn xem xích sắt viên cầu càng lăn càng nhanh hắn điều khiển tinh d i ệ u dọc theo thông đạo trực tiếp nghiền ép lên đi thoáng qua ở giữa từ lối đi ra sông ra chỉ nghe một tiếng ầm vang bởi vì lực lượng thực tại to lớn lối vào băng tinh bình t h ư ớ n g trực tiếp bị đụng nát ngụy long toàn bộ người tại mọi người kinh dị khó có thể tin ánh mắt bên trong lấy cực nhanh tốc độ do a n g ư ờ i khí thế thẳng tắp phóng tới gánh chịu tân tấn đệ tử không thuyền Vụt vào v Trương Bách xuyên trận mắt tới long, kém một chút thường tử thấy long sau lưng dối ra 36 đạo siếng xích thẳng tắp ra xuyên nhìn Nguy lòng nhịn không thể phá vỡ tinh. Giờ phút này không đường Nguy lòng lưng siếng nhập cứng Bách bay băng bên bản hốc được cho xích tinh qua mồm rắn cái cái đi Kém đem đạo sau phá thể bị to lớn quán tính lôi kéo không ngừng hướng về phía trước mỹ lòng bị cái này ba mươi sáu cái hắt s á t xích s á t một mực định trụ khoảng cách không thuyền bất quá trong g ă n thớt hắn tiêu sái tiết ra bành trướng cự lực tại mọi người kinh dị ánh mắt bên trong giống như một mảnh h ồ n g vũ rơi vào không thuyền phía trên thu phát nhập vi không có chút nào ngoại lực rỡ xuống ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục ba tiếng tiếng vang từ khảo thí thông í t h đạo chuyển đến chỉ gặp nguyên bản h ả o thông đạo giờ phút này đã từ nội bộ đồ sụp người này là ai cùng là tân tấn đệ từ đám người không khỏi kinh ngạc liền liền di thế độc lập trung vô diễm giờ phút này mở ra mê người đỏ r ự c m i ệ n g nhỏ nhìn về phía ngụy long chỗ nói không ra chấn kinh những cái kia tới trước xem náo nhiệt đám đệ tử cũ cũng là không khỏi kinh hãi chỉ cảm thấy chính mình t a m quan nhận sung kích ở đâu xuất hiện người đây là tân tấn đệ tử tuổi tác có nhiều lớn có phải là báo cáo sai lương tức c h ỉ n h tạm liệt đệ nhị trưng ơ bách xuyên nhìn về phía ngụy long ánh mắt cũng là như t h ấ y quỷ cái này tàn nguyệt băng tinh đảo nhỏ xem như linh khư động thiên huyền bí nguyên tố hòn đảo bên trong một tòa bản thân băng tinh liền có thần dị lực lượng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 là tầng thanh như trưởng lão đặc triều đến sớm truyền thụ hắn hoa nhạc hôn nguyên khước kinh báo cáo đệ đơn về s o đ ố i hắn đánh giá phi thường cao thậm chí càng cao hơn thí luyện bảy tên đệ tử cực thiên phong phong chủ tất cả trưởng lão c h i thủ hàn văn uyên gọi phụ trách cụ thể sự vụ đệ tử để hắn giới thiệu tầng thanh như trưởng lão nguyên bản đánh giá như sau mặc dù xuất thân hoang thôn có thể căn cơ vô cùng vững chắc tâm tính tượng dai hay hơn chính là tên đệ tử này sát phạt quả đoán đã có tri ân tri tâm lại có xử lý sự tỉnh lôi đình thủ đoạn có chân chuyển tri tượng đánh giá rất cao l i u thần tông chậm rãi gật đầu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 một cái băng diễm vô song thiếu phụ t ừ tàn n g u y ệ t băng tinh đảo nhỏ chỗ sâu đi ra nhìn thoáng qua hủy hoại khảo thí thông đạo không nói thêm gì trong tay hiện hiện đ ố n g nhiên xuất hiện một thanh hàn băng trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái kia đổ sụp thông đạo liền khôi phục hoàn toàn đ ố n g nhiên kia băng diễm thiếu phụ một tiếng chưa nói chậm rãi tiêu thất tại chỗ khảo thí tiếp tục trương bách xuyên nghe được có người phàn nàn nói ngươi nhóm phải có bản sự có thể tự cũng đi sách thậm chí hủy cái này tàn n g u y ệ t băng tinh đảo nhỏ cũng không có cái gì về sau khảo thí tiếp tục lục tử yên dùng nhất tức cựu tuấn thành tích đứng hàng thứ hai đem ngụy long dồn xuống thứ ba.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 ngụy long tại phụ trấn chi thạch khảo thí bên trong tự thân khuyết điểm vô hạn p h o n g đại cũng dẫn phát không tốt hồi ức đáng chết quỳ thú đáng chết sóng âm công kích giờ phút này phụ trấn chi thạch đào nhỏ không phải sóng âm nhưng cũng là chấn động đưa tới thân thể cộng hưởng để hắn chịu mặc s á t hắn mặc dù căn cơ vững chắc cảnh giới cũng cao có thể dù sao không có cái gì chữa thương công pháp thân thể thuế biến cũng chỉ là chung quy chung cụ tiến hành cùng phổ thông người so sánh tự nhiên cường hãn vô song nhưng ở những cái kia ngâm bảo dược đi qua công pháp rèn thể rèn luyện thiên tài mặt trước hắn liền kèm xa cái này khảo thí t i ế t vô tâm lấy được thứ nhất trung vô diễm thứ hai chu lạc thứ ba khâu minh duệ đệ tứ lục tử yên đệ ngũ mà ngụy long thành tích chỉ có đệ tám khảo thí tốc độ phong ảnh quỷ liêm nào nhỏ thì là một chỗ phong bạo hòn đảo bên trong có vô cùng vô tận phong đao muốn t ử đảo một đầu hướng bên kia bước đi ở trong quá trình này còn muốn cẩn thận không ngừng bay tới giống như quỷ mị ảnh t ử đồng dạng phi đao trung vô diễm một ngựa đi đầu dùng ba hơi bốn giây lát thành tích từ đạo bên kia đi ra giống như nhàn nhã rảnh rỗi bước quanh thân tử văn lưu động cho nên công tới phong đao đều bị một cô không tên lực lượng bãi xích nữ nhân đáng sợ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 ngươi cảm thấy lần này ai sẽ nhận được ba cái kia danh l ạ c h có đệ tử cũ đang thảo luận lần này rất mạnh trước mấy tên t h ả phía trước mấy lần đều có thể thành vì đệ tử nhập thất có thể bên thắng chỉ có ba cái hắn nhóm so rơi trước cường vô dụng hắn nhóm chỉ cần chạy thắng cùng thời kỳ đệ tử đến cuối cùng một hạng có tư cách cạnh tranh đệ tử nhập thất ba cái danh l ạ c h người kỳ thật đã rõ ràng nhãn lực bất phàm đệ tử tại phân tích chỉ còn lại sáu người hiện nay tổng thành tích trung vô diễm là thứ nhất chu lạc là thứ hai khâu minh duệ cùng lục tử yên đ ạ song song thứ ba thiết vô tâm đệ ngũ ngụy long đệ lục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 chương ỉ gặp cuối t ba mươi bảy đệ tử nhập thất hòa diệu tinh kim hòn đảo mặt đất đi qua đặc thù gia cố giống như bách luyện tinh cương một cái cứng rắn nhưng mà ngụy long mỗi một bức đều trên mặt đất lưu lại một cái hơn một tấc sâu dấu chân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 nhập môn khảo nghiệm ba hạng đầu tranh đã xong kết thúc khâu minh duệ cùng thiết vô tâm cái trước dùng ngân thương lấy ra bảy vạn cân tinh thiết người sau đọc ra tám vạn cân phân biệt lấy được đệ ngũ đệ tứ thành tích trung vô diễm dùng t ử sắc thần văn lâng lên thành đống tinh kim trung m ộ ư ơ i một vạn cân thứ hai chu lạc thì là dùng đặc thù chân ý hiển hóa lôi ra hơn tám vạn cân tinh thiết bởi vì con số nhỏ vị so thiết vô tâm hơi cao lấy được thứ ba đến mức lục tử h i ê n thì chỉ xuất ra năm vạn cân tinh kim bài danh đệ cựu tên truyền thừa của nàng xác thực không thích hợp đầu chiến cũng không thể phát huy quá lớn lực lượng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 làm tân nhân đệ tử đăng ký chấp sự nhìn qua ngụy long bình tĩnh thân ảnh chỉ cảm thấy chính mình tam quan thu đến đả kích rất lớn xuất thân hoang thôn đệ tử cũng không thể xem thường nếu là trước khi nói ngụy long xuất thân là hắn ngược điểm mà hiện nay tại cái này loại khủng bố thành tích hạ n g xuất thân thấp hèn hắn lộ ra đáng sợ hơn nếu là cái này ra hỏa bổ túc truyền thừa không có thủ đoạn đơn nhất ngược điểm hết thể biết ngụy long nội tình người đều ánh mắt phức tạp nhìn qua cái k i a thẳng tắp như tùng thân ảnh chiến thắng khó khăn phương pháp tốt nhất tia chính là đối mặt hắn chiến thắng thành kiến phương pháp tốt nhất tia chính là vỡ nát h ắ n Ôi lì cho. Lần cho. khảo nghiệm này trương ổ n thanh g tích, t u tru khâu Tiểu n nhất, ngụy long thứ ba, thiết vô tâm đệ tứ, lục yên nhiên đệ ngũ,、khâu、minh ni g vô vô diễm hai, thiết tâm Mỹ thứ thứ thứ tứ, thứ lạc lục lụ. ba, đệ đệ đệ rệ bách xuyên thông báo cuối cùng thành tích ba hạng đầu bộ lục đệ tử nhập thất đệ tử còn lại thành nhập môn đệ tử về sau tự có tương quan chấp sự phụ trách giới thiệu cho các ngươi tương quan công việc nhìn thành vì đệ tử nhập thất cũng không có bao nhiêu khó khăn ngụy long nhìn chính mình tổng thành tích căn cơ khảo thí thứ ba thể chất khảo thí lệ tám tốc độ khảo thí thứ nhất lực lượng khảo thí đệ nhất tại thể chất phương diện thực tại là lệ khoa trương bách xuyên tuyên bố xong thành tích một nhóm chấp sự ký tên xác nhận tất tấn các đệ tử ký tên cam đoan không có dị nghị có chấp sự thả ra tương đối nhỏ bẹ không thuyền đến đến ngụy long trung vô diễm chu lạc ba người mặc trước linh cư động thiên có cựu đại chủ đạo cùng với lấy ngàn mã tính cái khác đảo nhỏ chi chít khắp nơi tản mát động thiên t r u n g quanh nói là đảo nhỏ kỳ thật cũng không co thủy cách xa nhau mà là một cái lại một cái kỳ lạ hình dạng mặt đất những cái kia hình dạng mặt đất hoàn cảnh ác liệt phi thường phổ thông người căn bản là không có cách sinh hoạt mà tại mặt đất tam đại chủ đảo bên trong thanh phong đảo thanh thủy đảo thanh khí đảo đều đều có ngàn dặm phương viên thích hợp nhất ở lại cho nên dần dần thành vì đệ tử cấp thấp căn cứ trưng ơ bách xuyên hoàn thành giám thị cùng chúng đệ tử bắt chuyển qua liền biến mất ở tại chỗ hướng không minh đảo phục mệnh đi tân tấn đệ tử khảo nghiệm là linh khư động thiên duy nhất một trận thành tích khảo thí mượn này chọn lựa ra viễn siêu thường nhân thiên tài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 Trương b á cũng h hành phen định. Nếu là những năm qua khảo thí, ba người này rất có thể đoạt được khôi thủ, có thể nay năm cạnh tranh tịch Bách、Xuyên、danh sách bên trên, còn có một chút thứ tự dựa vào sau. hắn Xuyên Xuyên Nếu qua sau, nguyên này này nay y bên trên, người tiến năm người năm Trương còn lại là liệt. là đoạt tại đối cái coi được đó ba ba ra, dựa ước vào một rất Trừ một có có có có tự có tại cái này bốn lần khảo thí bên trong tâm tính không tốt cùng tuyển bạt vào l i n h khư động thiên đề cử có sai lệnh hắn cũng làm tiêu chí những n à y đệ tử hội tại về sau thời gian bên trong duy trì liên tục quan sát nếu là thực tại không chịu nổi cũng có khả năng khuyên lui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 động thiên phúc địa sở dĩ gọi động thiên phúc địa cũng là bởi vì trong này xích hà mạng tiên dưới loại tình huống này một cái bình thường ngưng tụ thần hy tu hành giả liền có thể thúc giục động không thuyền mà ra động tiên đến n g o ạ i giới hát sắt tràn ngập thiên địa rất nhiều công cụ tác dụng liền vô pháp phát huy ngụy long lĩnh một bộ quần áo đệ tử nhập thất cùng nhập môn đệ tử quần áo cũng không quá đại trinh lệch đều là rộng giai tu luyện y bảo dùng ngắn gọn thuận tiện chiếm đa số dùng đặc chất sợi tơ dệt thành bất nhiễm trấn ai không cần tẩy đổi còn có nhất định lực phòng ngự xem ra linh cư động thiên cũng không có tận lực chế tạo tôn ti trinh lệch ngụy long tại một gã chấp sự dẫn đường cùng chung vô diễm chu lạc cách ra cưới không t u y ể n chọn lựa chính mình nhà ở thanh thủy đảo vô cùng lớn trung tâm nhất là công việc vật điện dùng đến tiếp nhận nhiệm vụ trong đó còn có thể nhìn thấy một ít chân truyền đệ tử thân ảnh h ắ n nhóm thường thường cũng đã là kim đan cơn ư giả g có thể tại động thiên bên trong phi hành chẳng qua trước mắt cùng ngụy long không cùng xuất hiện những đệ tử kia cũng đều có chính mình vòng tròn thanh thủy đảo diện tích rất lớn giống như một tòa thanh nhỏ nhưng là cũng không có nhiều người cứ chấp sự nói đại khái có hơn vài người đều là nhập thất trở lên đệ tử đệ tử gia quyến thân thuộc không cho phép xuất hiện tại động thiên bên trong nhiễu loạn tu hành đệ tử nếu là thành gia an trí tại động thiên bên ngoài lâu lan cổ thành có thể tự ngụy long lựa chọn một cái l ệ c h nam phương một chỗ nơi ở hơn một vạn người phân tán tại ngàn dặm phương viên thành trấn bên trong mỗi người đều có chính mình tư nhân không gian đợi đến sau ba ngày tại thanh phong đảo trung tâm tập hợp hội có người mang các ngươi đi thải vân c h u y ể n công điện nhận lấy tương quan công pháp chấp sự hướng ngụy long giao phó song tương quan hạng mục công việc liền rời đi ba ngày thoáng một cái đã qua trong lúc này ngụy long cùng trương tử tân bảy người tiểu tụ thoáng hợp pháp lẫn n h một tên đệ tử nhập thất có thể lựa chọn nhất môn chủ tu công pháp đại bộ phận lựa chọn đều là thánh khư kinh bên trong ưu tú thiên trường bên trong bao hàm toàn diện ngụy long đã đến tầng thanh như sớm ban cho hoa nhạc hốn nguyên khư kinh này môn mệnh luân cảnh công pháp chủ tu công pháp không cần lại mọc lòng ngươi cần bổ túc chính mình nhược điểm cũng muốn cường hóa ưu điểm của muốn mình. điểm ưu hóa Trương tử tân vì hắn phân tích một đường đồng hành hắn đối ngụy long hiệu rất rõ ngươi hiện nay chỉ có bát hoang c h ấ n ngục quyền bản này đấu chiến chi pháp đến thời điểm có thể chọn lựa bát hoang c h ấ n ngục kinh bát hoang c h ấ n ngục kinh bát hoang c h ấ n ngục quyền là sơn hải động tiên h trưởng lão cải tiến ban cho đại yên vương triều biên quân tu luyện cái này bát hoang c h ấ n ngục kinh chính là vị trưởng lão này lĩnh hội ngục thú bảo cốt bảo thuật truyền thừa trương tử tân giải thích hạ vĩnh lan lại nói bát hoang trấn ngục kinh cả bộ cùng với ngục thú bảo cốt đều tại sơn hải động tiên trước mắt chúng ta động tiên chỉ có mệnh luân cảnh thuận bộ không có hạ bộ có thể đối với ngươi mà nói đã đầy đủ có thể hoàn m ị chuyển đổi ngụy long khai sáng có người chỉ điểm để hắn không đến mức hoàn toàn không có đầu mối đ ấ u chiến võ kỳ tiếp tục tu luyện bắt hoang trấn mục kinh tiền kỳ đầu nhập cũng sẽ không n ồ n phí trừ cái đó ra ngươi còn thiếu khuyết thân pháp bảo mệnh đ ộ t pháp chữa thương khôi phục công pháp còn có phòng ngự công pháp một mực không thế nào nói chuyện thôi văn hải nói ra chủ tu công pháp tầng thanh như trưởng lao sấm cho còn lại phụ trợ tu luyện công pháp ngươi chỉ có thể miễn phí đến bốn quyển trong đó một phần khẳng định muốn đổi bắt hoang trấn mục kinh cho nên thân pháp đội pháp chữa thương khôi phục đương nhiên g còn có một loại khác phương pháp ngụy long đem một chủ bốn vụ ngũ môn công pháp tu luyện tới cực hạng đi qua khảo hạch liền có thể miễn phí lại đi hối đoái bởi vì linh cư động thiên chủ lại còn là muốn bồi dưỡng đệ tử mà không phải hướng các đệ tử kiếm lấy cái gì lợi ích chế định nhất định hạn chế cũng là sợ phổ thông đệ tử h à m hố t ỷ như nhập môn đệ tử có thể lựa chọn một c h ủ hai phụ tam môn công pháp chỉ là chủ tu không thể lựa chọn thánh khư kinh thiên trương cái này cái hạn chế đầu nguồn hay là bởi vì thánh khư kinh bên trong ưu tú thiên trương quá thơ m ả o phổ thông đệ tử tốn hao quá nhiều thời gian kỳ thật được không bù mất rất nhiều lại xem nhẹ có lẽ hiện giai đoạn thích hợp hắn nhóm là đơn giản tốt hơn tay công pháp mà đợi đến mệnh luân viên mãn bộ lục đệ tử nhập thất còn có thể lại đi chọn lựa Đối với thời h k ắ chương này Nguy Long đến nói, cái gọi là gọi cái p i phiền khôi ề n não cũng chỉ là hạnh phúc phiền não, thân chỉ pháp, phúc pháp, phục chữa pháp, pháp, h là t đồn phòng ngự, vô luận như thế nào đi chọn, khuyết ngự, luận nào vô đi điểm c ba hắn thể cũng có mươi t 38, vụ đắp truyền thừa thanh thủy đảo trung ương quảng trường rất lớn bạch ngọc trải mặt đất lóe ra ôn hòa ánh sáng ven đường hoa thảo tươi tốt thỉnh thoảng có mùi thuốc bay tới động tiên phúc địa xích hà tràn ậ p dù cho bình thường nhất còn o n cũng có khả năng tiến hóa thành bạo dược rất nhiều cây cỏ đối với bàn huyết thần hy tầng thứ tu hành giả đều là bảo vật mà hiện nay ngụy long cũng đã không có để ý hú ố hồ loạn động trên đảo hoa thảo hoặc là bắt giữ trong đó hoang thú đồ nướng đều là muốn trừ điểm tích lũy ngụy long sau khi tới cùng chu lạc t r o hỏi người sau thái độ rất khiêm tốn có thể hai người bạn chưa quen thuộc cũng liền không có lại nói tiếp chờ một khắc đồng hồ t à h ư u trung vô diễm đến sau đó phụ trách tương ứng sự vụ chấp sự cũng đến kia chấp sự nghiệm chứng thân phận ba người liền dẫn ba người c ư i không thuyền hướng lên phía trên thải vân truyền công điện mà đi ngụy long ngồi tại không thuyền phía trên gió mát lướt nhẹ qua mặt bay tới giữa không trung bốn năm trăm m thời điểm dược vương đảo phía trên đại thụ bảo dược có thể thấy rõ ràng mà xa hơn một chút một ít thần binh đảo phía trên bảo quang diệu thiên càng có kinh người phong duệ chi khí hiện hiện cùng dược vương đảo vân khí lượn lờ giống như tiên cảnh so sánh thần binh đảo ngàn dặm bên trong không có một áng mây màu mà càng xa xôi bên ngoài mấy ngàn dặm tân bảo đảo xem như duy nhất đối ngoại trung t ầ n g tam đại bảo đảo một trong mỗi một khắc đều có động chân bảo thuyền từ hư không bên trong lao vùn tới sau đó dừng sắt ở chuyên môn cùng loại sân bay địa điểm Chỗ đó có như như đó、so、tại h ầ n xích vừa hà mạng thiên động thiên phúc địa bên trong cho dù hắn cái này cái mệnh luân cảnh tu sĩ từ trên cao rơi xuống cũng không cần lo lắng lo lắng tính mạng có thể thông qua hấp thu xích hà không ngừng chuyển hóa thôi động tự thân tiến lên cũng không biết có không có toàn bộ đều là xích hà thế giới ngụy long ý nghĩ h a o huyền nghĩ đến phải biết mạnh như tầng thanh như như thế thần ma cảnh giới cường giả tại ngoại giới cũng chỉ là tự thân phi hành đồng dạng là điều động không thuyền tại động tiên h bên ngoài không vẹn vẹn không thể từ hư không bên trong hấp thu xích hà hơn nữa còn muốn phòng ngừa hát sát ô nhiễm cần tốn hao gấp mười 10 gấp trăm lần tiêu hao tốc độ cũng chỉ có một phần mấy chục ũ n g chính là như thế thần ma cảnh giới cường giả chỉ cần bằng vào bản thể thần ma thể phi hành trên không trung mà không phải điều động phi hành bà cụ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 hơn phân nửa giấu vào hình ảnh biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn lại đánh vào bát hoang chấn n g ụ c kinh năm chữ chỉ để lại năm cái hình ảnh sau đó hóa thành một điểm sáng chỉ hướng thiên điện một chỗ khu vực ngụy long cất bước đi tới năm bản tàng thư ngay tại một khối trong đó có một bản bát hoang chấn n g ụ c quyền phi thường toàn diện một quyển sách ngụy long thông qua lệnh bài có thể tra nhìn trích yếu cùng bộ phận nội dung bên trong rất nhiều cửa hải ghi chép rõ ràng như từ khí huyết cô động thần hy cần để thăng đến đăng đường nhập thất tầm thứ lại tỉ như quyển công pháp này khuyết điểm bất lợi cho đột phá mệnh luân có k h u y n hướng đấu chiến vân vân giới thiệu rất rõ ràng nguy long xem xong năm bản sách đều là có liên quan bát hoang c h ấ n ngục quyền còn có một chút bổ sung hắn từ bên trong tuyển ra bát hoang c h ấ n ngục kinh thân phận lệnh bài hướng quét qua cái này bản sách tự động lật ra một cái phụ trợ công pháp hạn mức dùng xong tốt trước tiến tuyển lựa phương thức nguy long thúc giục khởi hành phần lệnh bài xem phía trên công pháp văn tự cái này loại kiểm tra phương thức kế tiếp phương thức đều rất t ậ n tiến đấu chiến c h i pháp chọn xong thân pháp đội pháp hồi âm chữ thương còn có phòng n g nguy long chỉ còn lại ba cái phụ trợ công pháp danh lạch hắn nghĩ, nghĩ cuối cùng lựa chọn thân pháp đội pháp c ù nguyễn với khôi phục chữa thương ba bộ phụ trợ công pháp. công Có ba a trợ bộ s khi q u ế t định long thúc giục khởi hành phần lệnh bài đầu nhập thiên điện quang trụ bên trong lựa chọn thân pháp linh tê tung h à n h đ ộ t pháp niên h huyết đ ộ t cùng với chữa thương khôi phục hòa k á n h xuân thảo công linh tê tung h à n h là nhất môn thân pháp có linh tê l ó e lên c h i huyền diệu khai phát hai chân thần dị tiến hành t ả hữu h à n h ngày thân pháp liền muốn tả hữu hình này cự ly ngắn tung hoành đ ộ n phá chính là đỏng bệnh không có rực rỡ thổ đột thủy đột chính là kéo ra không gian khoảng cách càng xa càng tốt mà chữa thương khôi phục công pháp cũng thế trực tiếp cướp đoạt thảo mộc tinh hoa khôi phục nhanh chóng kết hợp với ngụy lòng tự thân thêm điểm tiên h phú thời gian ngắn có thể từ trọng thương sắp chết trực tiếp khỏi hẳn nguy long chọn lựa xong công pháp đi ra thiên điện đăng ký tạo sách về sau hắn thiếu t ầ n g thanh như hứa hẹn giờ phút này hoàn toàn thực hiện nhận được linh khư động thiên truyền thừa giờ phút này hắn mới thật sự là linh khư động thiên đệ tử nhập thất mà lại trên người n h ư ợ c điểm cơ hồ toàn bộ tiêu thất nguy long sở dĩ không tuyển chọn phòng ngự công pháp là bởi vì phong cách chiến đấu của hắn nguy long phong cách chiến đấu là nhất ba lưu giảng cứu một kích toàn lực chút xuống công kích nếu như một đợt màng không đi hắn liền muốn cân nhắc trượt chờ đường này trung vô diễm cùng chu lạc mới lần lượt ra ba người bị nhận một lần kiểm tra mới tại chấp sự dẫn đường hướng thanh thủy đạo đi tới sau ba tháng ngụy long tử từ, từ mở mắt một đạo tinh quang trợn l ó e lên ba tháng này hắn không biết ngày đêm lĩnh hội cuối cùng đem hết thẻ công pháp đều bước vào cánh cửa trực quan biểu hiện như sau mệnh ngân trị ba mươi năm điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần nhập hóa bát hoang chấn n g ụ c kinh lô hỏa thuần thanh linh tê tung hoành sơ khuy môn kính niên h huyết độn sơ khuy môn kính hoa k n h xuân thảo công sơ khuy môn kính nguyên bản ngụy bát hoang chấn mục quyền các loại cảm lộ hết thẻ dung nhập bát hoang chấn mục kinh bên trong mặc dù từ xuất thần nhập hóa rơi xuống lô hỏa thuần thanh có thể chiến lược lại có tiến bộ ngụy long trong lòng hơi đ ộ n g sau lưng một cái hát sắc hư ảnh h i ể n hóa hết thể một trăm l i tám đạo xiềng xích màu đen sau lưng hắn vân quanh một cỗ chấn áp thần dị bao phủ phương viên ba mươi t r ư ợ n g bên trong tại cái phạm vi này bên trong cả phong đều không thể đ ộ n g đây chính là chân chính chấn áp lực lượng ngụy long hiện nay vô cùng kinh khủng ẩn ẩn cùng sau lưng ngục thú thân ảnh tương hòa đây mới là mệnh luân cảnh tầng thứ đấu chiến trí chi pháp cấu kết thần dị siêu việt phạm t ụ ngụy long tán đi chân ý hư ảnh vươn người đứng dậy hắn hai chân ẩn ẩn có kim quang hiện lên trong nháy mắt thân ảnh của hắn xuất hiện tại cửa ra vào lại là sana lại xuất hiện tại phòng trong trạch viện đầy là bóng người của hắn linh hư tung hoành chỉ là sơ khuy môn kính có thể đã khai phát hai chân thần dị s o hắn vẹn vẹn dựa vào tự thân bản năng di chuyển mạnh hơn nhiều ngụy long vàng óng ánh mệnh luôn bên trong một mai có chút mông lung kim sắc khí huyết tinh hoa kết tinh giống như b ả o thạch cái này là ngụy lòng ba tháng qua tốn hao tâm huyết nhiều nhất công pháp nhiên huyết đội cần rút ra từ thân tinh hoa sau đó ngưng tụ ra một mai khí huyết kết tinh thân thể tinh hoa tiêu hao hết liền thật không có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 đã có thể kiếm lấy điểm tích lũy lại có thể thỏa mãn tự thân cần thiết cớ sao mà không làm tiếp xong nhiệm vụ ngụy long c ư ớ i không thuyền đi tới tân bảo đảo phương thị sau đó lại đổi xe động chân bảo thuyền đi thẳng tới lâu lan cổ thành mới từ động chân bảo thuyền ra ngụy long nhúng mày chỉ cảm thấy hô hấp ở giữa đều có chút cảm giác hít thở không thông kiêu mạn thiên hát s á t giống như sương mù mai không có vào động thiên trước đó ngụy l o n g cảm xúc còn không sâu mà thể nộ g qua động thiên phúc địa c h i diệu mới hiểu được vì cái gì t ầ n thanh như trưởng lão cùng với trương tử tân bọn người nóng lòng trở về cái này cũng quá s a người ngụy long yên lặng vận chuyển hoa nhạc hôn nguyên cư kinh đại lượng hát sắt tràn vào thể nội lại bị luyện hóa so với động thiên sửa chữa chậm như tốc độ như rùa động thiên phúc địa thật giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên thương mang sơn t h ủ y ở giữa một đầu hơn mười trượng hung dao ở trong đó nhấc lên sóng gió thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ quấy n h u cổ thành t r u n g quanh thôn chấn cư dân cái này hung dao toàn thân màu xanh mực dài có một đôi cánh đỉnh đầu có nhất chi long rác đây là có lây di trùng huyết mạch cường đại hoang thú đã thành niên hắn dần dần cô động toàn thân tinh huyết thần dị khả năng rời sông lấp biển tại kia long rác phía trên l n l n có lôi điện hội tụ chương ba mươi chín thiết vô tâm cầu đề cử cất giữ hung g i a o gây sóng gió chiếm cứ giữa không trung phía trên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp phương xa chân trời có một cái ôn nhuận như ngọc nho nhã hiển hòa thanh niên lấy cực nhanh tốc độ đi đường chỉ ở rừng cây bên trong lưu lại tàn ảnh đây chính là tàn phá bừa bãi mấy cái thành trấn hung g i a o chẳng lẽ không biết phụ cận đều là từ linh khư động tiên thủ hộ ngụy long dựa theo nhiệm vụ chỉ thị xác định là cái này cái hung dao làm ác theo lý thuyết càng là cường đại hoang thú trí tuệ càng cao linh hư động thiên chỗ phương viên vạn dặm cơ hồ không có cái gì di trùng hoặc là thuần huyết hoang thú có dũng khí đ ổ sắt nhân tộc h n g g i a o phát ra gầm lên giận dữ nhân loại trước mắt cũng dám không nhìn hắn màu xanh mực lân r ắ á p đống nhiên sáng lên đỉnh đầu long r ắ á p hình như có lôi quan g thái ngén thôi nguyên lai là một cái không có đầu hóc hàng người tàn sát nhân tộc đáng đ ờ i đi chết ngụy long giọng nói nhẹ nhàng nhưng là trực tiếp hạ tử thủ mệnh luôn noong n o n g nhất chuyển sau lưng một trăm lẻ tám đạo xiến g xích màu đen tranh trước sợ sau bay ra tam đạo mệnh ngân đống nhiên l o a lên cứu cực lực lượng ra chỉ trên đó、Ấm、ẩm ẩm hùng g i a o chỉ cảm thấy thiên địa ưu ám tựa hồ có một tòa sơn đẻ ở trên người từ bát hoang chấn ngục quyền thăng cấp đến bát hoang chấn ngục kinh khủng bố chấn áp c h ấ n ý lại thêm chín lần ra chỉ về sau hung hoành lực lượng thần dị ngưng tụ hùng g i a o chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ liền bị từ giữa không trung đánh rớt trên mặt đất đen nhánh xiềng xích trực tiếp đem nó trói chặt lại không có lực phản kháng chút nào sủi lơ tại cái kia khủng bố thanh niên thân trước hùng g i a o hiên ngang kê u ngã xuống đất dây r u a trong ánh mắt hung thần ngưng tụ thiểm điện trải rộng toàn thân nó y nguyên chưa từng từ bỏ dậy khỏi buồn ngủ đúng chính là như vậy ng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 trước mắt hung g i a o liền cho cầu lòng ấu thú sách dày cũng không xứng hoang thú bảo cốt tần chứa bản nguyên lực lượng cái này là hoang thú tự thân tạo hóa từ bảo cốt bên trong lĩnh hội bảo thuật có thể hoàn mỹ nhất phục tức trong đó thần dị không có ở giữa thương kiếm trên l ệ c h giá cũng không có cái khác hao tổn có bao nhiêu ngộ tính liền có thể nhận được bao nhiêu c h ỗ t ố t nếu là thiên phú đầy đủ từ bảo cốt bên trong đẩy ngược ra một cái hoang thú chủng tộc c h u y ể n thừa h ảo d i ệ u cũng không phải không có khả năng nhưng mà cái này không phải nói lĩnh hội liền có thể lĩnh hội có cánh cửa ngụy long có thể sử dụng ba tháng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 n g u y long tỉnh táo suy tư mà dưới chân hắn cái k i a hung dao đã hể vải suy sụp nhãn bên trong hung quang hóa thành k h ẩ n cầu cho ta biểu thị ngươi thần dị năng lực a ngụy long không ngừng nắm chặt xiềng xích màu đen nhưng mà hung dao đã dốc hết toàn lực lặp đi lặp lại mấy chục lần vận dụng thần dị lực lượng lại như c ũ vô pháp tránh thoát khủng bố c h â n áp nó là thật một điểm khí lực cũng không có xem ra hung dao không thể rời nước nếu không dễ dàng bị cầm nắng ngụy long không nhìn không ngừng cầu khẩn hung dao thì thào tự nói hung dao cái này loại khủng bố hoang thu không sai biệt lắm ngưng tụ toàn bộ chân huyết còn là khó mà cải biến tập tính. ta cũng nuôi bất quá nuôi sống hắn chỉ sợ vẫn sẽ phản bội hơn nữa còn có sinh bệnh ngụy long nhanh chóng cho hung dao rút gần lột da long rắc cùng với lân giáp đều có thể thu thập lại có thể đoán tạo b o b ì n h chân huyết cũng có thể uống cái này hung dao đừng nhìn dáng dấp đều hung trên thực tế huyết dịch khẩu vị rất tốt nhàn nhạt, nhạt thủy linh khí mùi thơm ngát n g o n miệng ngụy long dùng mệnh hỏa nướng một cái ba t h à n h quen miệng lớn nuốt trừng mấy ngàn cân hung thịt dao đảo mắt ở giữa chỉ để lại một chỗ xương cốt tìm kiếm một lần xương cốt cuối cùng bóc lột đến tận xương tụy đều không lãng phí không có ngưng tụ bà cốt may mà ta ăn thật muốn n u ô i cái này loại không có tiềm lực sẽ hội lãng phí thời gian của ta ngụy long có chút may mắn đánh một ợ no nê、e. lập tức có chút đau thương tương đương với năm sáu cái quỳ ngưu chiến lược hung g i a o nuốt luôn song s o n g chỉ có một điểm chướng bụng cảm giác nhiều lắm là gia tăng một điểm m ệ n h ngân trị tốc độ tăng lên tại trở nên trượm chính mình săn thú ta muốn m ệ n h ngân cảnh giới viên mãn lại đem nhiều như vậy công pháp thúc đẩy đến cực hạn không biết phải hao phí bao n h i ê u thời gian người chừng nào thì đến ngụy long đem hung dao long g i c cùng lân giáp đóng gói ngầm đầu nhìn về phía phương xa trong rừng đã đứng yên thật lâu thiết vô tâm g mười khoản hàng ngọc thiết vô tâm báo giá, giá, giá cái này không phải có tiền hay không vấn đề thiết vô tâm nhẹ khe nhựa mi hai mươi khoản hàng ngọc người muốn nói cho ta cái này long giác người muốn làm gì ba mươi khoản hàng ngọc thiết vô tâm ngắt lời nói thành giao cái này vị thiết xa thành thiết ra tiền lương thật là có tiền n g u y long nói chờ ta hoàn tất nhiệm vụ chúng ta lại tiến hành giao dịch n g u y long thành vì đệ tử nhập thất mỗi tháng cũng bất quá ba viên tẩy s á t đan ba viên hàng ngọc n g u y ệ n lệ hàng ngọc là đồng tiền mạnh tại động thiên phúc địa ngoại dụng hàng ngọc tu luyện có thể có mấy phần động thiên bên trong hiệu quả càng là cường giả nhu cầu càng lớn long giác giá cả cũng chính là m ộ ư ơ i k h ỏ a hàng ngọc t à hưu đối phương trực tiếp ba lần báo giá n g u y long không có lý do cự tuyệt có thể thiết vô tâm lạnh lùng gật đầu xác định thành giao về sau n g u y long không có trực tiếp hồi linh k ư đọc tiền mà là mang theo thiết vô tâm tại phụ cận đi săn lại giết chết một cái ngân linh dương về sau thiết vô tâm nhìn xem miệng lớn ăn uống ngụy long rốt cục nhịn không được chúng ta lúc nào trở về đây đều là con thứ tám hoang thú ngươi còn chưa ăn no được rồi ngụy long gặp thiết vô tâm mất kiên trì t h i ế t nối vô vô tròn vo cái bụng thiết vô tâm im lặng đuổi theo ngụy long bộ pháp đến mệnh luân cảnh giới về sau nếu là tại động thiên bên trong liền có thể trực tiếp luyện hóa xích hạ tại động thiên bên ngoài hoặc là dùng mệnh hỏa luyện hóa hát sát hoặc là trực tiếp hấp thu hàng ngọc bất kể loại nào phương thức chỉ cần không phải nhóm lửa kim diễm tu sĩ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 ngươi có thể có dũng khí đi đoán tạo chỉ cần đừng cho ta thất bại liền đi ta còn không có tại linh khư động thiên bên trong khai lò đoán tạo tư cách thiết vô tâm t ừ động chân bảo thuyền bên trên xuống tới người vẫn là có chút chóng ngụy long mang theo thiết vô tâm đi trước thanh khí đ ả o kết toán nhiệm vụ ban thưởng hai mươi điểm tích lũy trong vòng nửa năm không cần lo lắng điểm tích lũy vấn đề ngụy long lại dẫn thiết vô tâm chuyển tới một cái khác thiên điện ký kết một phần đoán tạo khế ước ngươi không phải nhà h ọ o viên bác không cần phải gấp gáp từ từ sẽ đến ta có thể đợi ngụy long đem long giác g a o cho thiết vô tâm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 thiên phú của ta chính là tu luyện về sau bảo binh phương diện sự t ì n h liền nhờ ngươi ngụy long nhìn qua thiết vô tâm rời đi thân ảnh khoe miệng lộ ra một vệ thâm thúy ý cười thiết gia thành thiết gia danh đầu hắn sớm đã nghe t r ư ờ n g tử t ầ n đám người đề cập qua gần nhất trăm năm theo vạn thần điện phân điện quật khởi thế lực cường đại dứt bỏ bị tầng thanh như chán ghét vạn thần điện không nói thiết gia tại luyện khí phương diện có xa xưa truyền thừa là một cái có thể đoán tạo thần ma binh gia tộc mỗi người đều có mình am hiểu làm sự tỉnh ngụy long dù cho thiên phú cường hãn cũng không có khả năng mỗi một sự kiện đều làm tốt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 căn cứ tiến độ tu luyện bất đồng độ khó cũng khác biệt như t r ư ờ n g tử tân bảy người tại đại hoàng chỗ sâu lịch luyện chính là như thế đương nhiên cũng có rất nhiều phúc lợi tại thanh thủy đảo quảng trường thượng thường xuyên hội gián tiếp một ít bố cáo s ứ n g cáo chi trưởng lao hoặc là chân truyền sư minh giảng bài thời gian phần lớn miễn phí ngụy long c ư ớ i không thuyền đi tới tân bảo đảo cũng là động thiên bên trong phường thị hòn đảo cái này cái phường thị là bao quát tân bảo đảo cùng với bên ngoài cự thành lâu lan cổ thành trung sưng là linh khư phường thị là toàn bộ nam hoàng lớn nhất tu hành giả thị trường giao dịch mỗi một ngày phun ra nuốt vào hàng hóa có thể x ư n g khủng bố nguy long không thuyền hướng chấp dịch sư đệ c ả m t ạ linh cư động thiên bên trong mỗi cái chủ đạo đều có rất nhiều không thuyền điểm đỗ điều khiển những này không thuyền đệ tử cũng nhiều là nhận lấy điểm tích lũy nhiệm vụ đệ tử cũng không phải mỗi một người đệ tử cũng giống như nguy long dạng này có thực lực cường hãn có tự tin nhận lấy đánh g i ế t hung giao loại hình điểm tích lũy nhiệm vụ đại đa số đệ tử có khuynh hướng lựa chọn động thiên bên trong tạp dịch nhiệm vụ mấy người này mới là nhập môn đệ tử bên trong đa số tân bảo đạo phía trên quy hoạch ra chín đầu phường thị đường phố toàn bộ đều có thể đối động thiên bên ngoài người mở ra một ít tại phường thị bên ngoài dẫn người hầu hành tàu cương giả khả năng liền có một ít quận thành gia tộc quyền thế gia chủ cùng với đại liên vương triệu tướng quân q u a n lớn nguy long t ù y ý tại dẫn đầu phường thị đường phố đi một vòng ba ngày góp nhặt chín k h ỏ a tẩy sắt đan đổi lấy hết thẻ ba mươi k h ỏ a hàng ngọc tương đối với linh khư động thiên mỗi ngày ngàn vạn lượng giao dịch đến nói không đáng giá nhắc tới liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng kiếp ngày tao nộ cầu long ấu thu tập kích nguy cơ về sau dược sư cho hắn ba viên hàng ngọc lại thêm ba cái nguyện nguyệt lệ cùng với mới vừa mới vừa giao dịch hết thẻ bốn mươi hai khoả hàng ngọc nguy long đi tại đầu đường thì thảo tự nói hắn đi thẳng đến một cái chủ doanh hoang thú cửa hàng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 trừ phi là xa cao hơn tự thân cảnh giới hoang thú huyết thực nếu không đối với tu luyện trợ giúp có hạn ngụy long lạnh nhạt nói tới trước vạn cân cái gì hỏa kế cho là mình nghe lầm tới trước vạn cân nếm thử hương vị chuyện này ta cần xin chỉ thị một người t r ư ở n g quỹ ngụy long nhìn qua hỏa kế có chút bối rối thân ảnh c h ầ m rãi gật đầu như tân bảo đ ả o cái này chín đầu đối ngoại phương thị là toàn bộ động thiên duy nhất cho phép ngoại nhân bảo tồn bất quá bọn hắn mỗi người thân phận đều sẽ đăng ký rõ ràng ngụy long lần này tới động thiên phường thị mục đích cũng ở chỗ đây hắn liều sống liều chết Một lắm sát ngày nhiều lắm là liệp bởi ấ t theo thời trôi thú ít. quá qua, năm ngàn cân, gian cận hoang thú hội càng ngày càng mà lại hội phù b vì lúc đầu tại lâu lan cổ thành trung thành cái này phiến linh khư động thiên trưởng khống vạn dặm phương viên bên trong hùng cầm vốn là không nhiều mà lại theo thực lực tăng trưởng ngụy long cần năng lượng càng ngày càng kinh khủng mệnh ngân trị ba mươi lăm điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần nhật hóa bát hoang chấn n g ụ c kinh lô hỏa thuần thanh linh tê tung h à n h sơ k u y môn kính nhiên huyết độn sơ k u y môn kính hoa bánh xuân thảo công sơ k u y môn kính ba bộ phụ trợ công pháp tại sơ khuy môn kính t ầ n g thứ trận đấu chính chiến bắt hoang chấn ngục kinh rơi xuống đến lô hỏa thuần thanh t ầ n g thứ tiến thêm một bước cần năng lượng có thể xương khủng bố đến mức hoa nhạc hốn nguyên khư kính phải trăng tiến thêm một bước ngụy long còn chưa quyết định bởi vì trước mắt hắn căn bản không có bình cảnh có thể nói không phải là vụ trí gấp quan trọng nhất mệnh ngân giá trị để cao sự t ì n h nuốt tu vi cảnh giới đây cũng là một cái tiêu hao năng lượng nhà giàu đương nhiên ngụy long cũng có thể thành, thành thật thật hấp thu xích hà lực lượng tại động thiên bên trong dạng này tốc độ tu luyện cũng tạm được có thể dạng này để thẳng cũng chỉ là trung quy trung cũ m ạ thôi nguy long ưu thế là cái gì là bất thập không phải là chăm chỉ cố gắng nói tóm lại là chăm chỉ cố gắng thêm điểm bất thập đặc sắc con đường tu luyện nguy long cũng cùng trương tử tân trao đổi qua tốc độ tu luyện của hắn không chậm ước chừng ba mươi năm liền có thể tu luyện tới mệnh ngân viên mãn có thể cân nhắc chủ bị cô động kim đan công việc đây chính là có truyền thừa chỗ tốt có thể thấy rõ con đường phía trước ba mươi năm kỳ thật không dài đối với tu hành giả đến nói có thể vững bước đ ể t h ă n g bản thân liền là một niềm hạnh phúc rất nhiều đệ tử đều tạp tại mệnh luân hậu kỳ hoặc là mệnh luân viên mãn bình cảnh. Lại thêm,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 nhìn thân phận lệnh bài là linh khư động tiên h đệ tử nhập tất nhưng là tựa hồ đầu góc không nên tốt khách nhân cần b ạ n cân hoang thú huyết thực vâng n g u y long thu hồi bản bút ký lạnh nhạt trả lời mặc dù hắn phát hiện tu luyện bản chất có thể cái này không phải một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa là khoa học mà đem ngắn gọn công thức tác dụng tại thực tiễn liền muốn nhìn bản lãnh của mình liền giống với xếp gỗ có ít người sẽ hội dùng khối lập phương mà một ít am hiểu sâu nghệ thuật mị cả người khả năng hội điêu khắc hội chơi một ít hoa văn biết dễ đi kho nói chung như là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 còn có một chút l u y ệ n dược luyện khí vật liệu cũng có thần binh đảo cùng dược vương đảo mua sắm những này có thể lưu tại cửa hàng bên trong thương phẩm đều có đặc điểm t r ư ờ n g quỹ chỉ chỉ trong cửa hàng bày biện giải thích nói mà khách nhân muốn huyết đ ụ c chúng ta đại tông giao dịch đồng dạng cung cấp lâu lan bên trong tòa thành cổ khách sạn từ lâu ý của ta là nếu là khách nhân không có yêu cầu khác có thể tại lâu lan cổ thành bên trong giao dịch bởi vì tại động thiên bên trong cần đi động chân bảo thuyền chỉ là phí chuyên trở khả năng đều muốn so với cái kêu hoang thú huyết mục ắ t trưởng quỹ t h a đường này mới cho tha trở về ngụy long nghe hiểu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 phát hiện giá cả đều không sai biệt lắm hắn lại quay lại nhà thứ nhất cửa hàng hoang cổ chi ra nguyễn long cùng trưởng quỹ chính thức ký kết hai mươi vạn cân định giá hai trăm k h ỏ a hàng ngọc giao dịch khoản này đơn đặt hàng hội phân một tháng tại lâu lan cổ thành hoàn thành cũng chịu linh khư động thiên đội chấp pháp bảo hộ nguyễn long trước thanh toán m ộ ư ơ i k h ỏ a hàng ngọc tiền đ ặ t cọc chờ thứ nhất phê hàng hội tại sau bảy ngày đến đến thời điểm nguyễn long cần thanh toán một nửa giao dịch kim đợi đến hoàn thành giao dịch trả lại một nửa kia đến đây giao dịch toàn bộ hoàn thành n g u y long trong tay còn thừa lại ba mươi k h o ả hàng ngọc dạng này đơn đặt hàng có thể lại ký ba phần trước tiên có thể ăn thịt tăng thực lực lên sau trả tiền thậm chí cất nợ một bút cũng không phải không thể có thể nghĩ nghĩ hắn còn là bỏ đi ý nghĩ này một gà lấy trứng không được nếu như con đường này có thể đi thông không hề nghi ngờ chứng minh khắc kim thêm điểm cường cái này cái công thức tính chính xác cứ như vậy lâu dài hợp tác so ngắn hạn ép khô trọng yếu hơn như thế hết thệ vấn đề đều có thể cực hạn đơn giản hóa thành một chữ hà ngọc chương bốn mươi mốt mười năm thượng mười năm vội vàng mà qua linh cư động thiên như ngày xưa đồng dạng nên đón một nhóm lại một nhóm đệ tử có thiên tài trói lóa mắt dũng đoạt giải nhất thủ sớm thành vị đệ tử n h ậ p t h ấ t cũng có không có tiếng t â m gì phổ thông tu luyện giả cẩn trọng muốn nhiệm vụ của mình hoàn thành chính mình tu luyện việc học mỗi người đều có con đường của mình nhân sinh của mình đương nhiên m ộ ư ơ i năm này bên trong cũng xuất hiện qua rất nhiều truyền thuyết trung vô diễm quật khởi mạnh mẽ cái này vị kỳ nữ tại ba lần thí luyện bên trong không phụ nàng thần ma vương gia tộc danh h ả o tử văn thiên nữ thanh danh tại động thiên đệ tử bên trong càng ngày càng vang ẩn ẩn có chân truyền trí tượng trong hồ có phía sau đẩy tay vì nàng tạo thế. vì nàng một nguyên bản、vũ、an quận gia vũ t c quyền h chu thiên chu hán thiên ế lạc, gia tài t â m vạn vi hạng nghiệm quyết nhiều lần lập uy, theo tu vi để thắng, hán mỗi một hạng y nguyên khó nói có một không tổng cũng nhiều n huy, theo khó hai, có thể thực lực tổng hợp, mỗi một một làm quyết tu y rất đề lập lực cho có có ư ờ i tuyệt v ọ năm g xông ra không Trong nhỏ danh n ra đầu. Trong 10 năm, thiết xa thành đại tộc thiết g i a con trai trưởng thiết vô tâm bị thần binh đ ả o đ ả o chủ đặc chiêu vì đệ tử nhập thất mà trước đó có băng tâm ngọc lan danh s ư n g lục yên nhiên cũng vào dược vương đạo mười năm trước một lần kia rất nhiều đệ tử Dần dần hiện lộ xứng đầu, hiển xứng lộ ộ m trong ít t như là ă mười năm đ ạ dần dần nhất nhất không o chỗ h sâu p ít người hữu tâm phát hiện nguyên bản điệu thấp vạn thần điện động tắc càng lúc càng lớn hắn nhóm tựa hồ đang tìm người nào một số thời khắc thể hiện ra thị nhân làm kiến hôi bá đạo một mặt linh k h ư động tiên h cũng có trưởng lao ra mặt cảnh cáo có thể ám lưu ý nguyên dũng động mười năm là hoang thôn bên trong một cái trẻ nhỏ thành vì thanh niên mười năm cũng là một thanh niên từng bước thành thục mười năm t i ê n nhiệm lời thề son sắt muốn ra ngoài sông sáo thiếu thôn trưởng mang trên lưng phụ đối trách nhiệm đem thôn phun ra biến mất đầm lầy mà hắn cũng ngay tại hướng về mệnh luân cảnh giới phát khởi bắn v ọ n t i ê n nhiệm cường đại mà bá đạo phụ thân dần dần lao đi đại một thôn bị cổng tâu sống qua đơn giản nhất thời gian một cái đại hoang hợp cách con dân đã hoàn thành phế biến mười năm đầy đủ để ngụy thiên h ổ triệt để tẩy đi non nớt hiểu được cần nhẫn hiểu được hy sinh hiểu được gánh vác duy chỉ có không có năm đó tự kỷ khí phách có lẽ hắn một ngày đi săn trở về nghĩ đến ngụy trang thôn thanh niên đệ nhất danh đầu lúc hội lắc đầu cười khẽ sẽ nghĩ khởi năm đó cái kia vô địch mà thiên tài thân ảnh có lẽ đi có lẽ mười năm một cái quái đảng truyền ngôn dần, dần dần tại linh khư động thiên bên trong dần dần thành vì truyền thuyết có người nói hắn nhóm nhìn thấy một cái cực kỳ đẹp đẽ người người kia hình dạng hội không tự chủ làm cho người thán phục hội hấp dẫn ánh mắt mọi người Cũng có n、so、mười năm ó i hắn h n đã trước n g t h một lần kia đệ tử phần lớn trưởng thành có thể tiền nhiệm cái kia lệnh khoa thứ ba lại thiếu có người đề cập có lẽ rất nhiều người gặp qua hắn có thể hiển nhiên không nhận ra hắn một chỗ rộng lượng biệt viện bên trong một cái thân mặc rộng lớn trường bảo màu xanh nam tử tuấn mỹ lung tay đứng sững chỉ là trông đi qua liền hội hấp dẫn chú ý của mọi người thời gian mười năm c ở i ra hắn ngây ngô ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà rộng lớn giống như chân trời đám mây mông lung tự dưng cái này người tự nhiên là ngụy long ngụy long ánh mắt mang theo một tia hồi ức đang suy nghĩ cũng đang nhớ lại từ ngày đó cùng tên là hoang cổ chi ra cửa hàng ký song khế ước đã mười năm lúc ấy q u ấ y nhiều hắn vấn đề lớn nhất là nghèo ban đầu thời điểm ngụy long chỉ có thể đi điên cùng nhận nhiệm vụ một bên giết hoang thú kiếm điểm tích lũy ăn hoang thịt một bên dùng điểm tích lũy dùng hoang thú vật liệu đổi hàng ngọc thật cực khổ mà đợi đến mấy ngày về sau nhóm đầu tiên hoang thịt đến thời điểm ngụy long c ư i động chân bảo thuyền đi lâu lan cổ thành hoang cổ chi ra chi nhánh kia thời điểm ngụy long mới hiểu rõ đến cái này là một cái khá cụ thực lực thương hội hoạt động tại nam h o a n g thương hội hội trưởng càng là có chút danh tiếng kim đan cảnh giới cừng giả ngụy long tại tùy hành hỏa kế ánh mắt kinh hãi bên trong đem kia gần vạn cân thịt trực tiếp dùng mệnh hỏa n ư ớ ăn tướng ăn chi đáng sợ hỏa kế kia chỉ sợ phải làm cho tốt mấy ngày ác n g ộ n ban đầu một năm ngụy long làm nhiệm vụ kiếm tiền đơn đặt hàng bên trong v ừ t qua hắn thu hoạch rất lớn trừ làm nhiệm vụ bên ngoài hắn có nhiều thời gian hơn dùng đến lĩnh hội phụ trợ công pháp một năm kia mệnh ngân trị 41 điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần n h ậ p hóa bát hoang chấn n g ụ c kinh lô hỏa thuần thanh linh tê tung hoành sơ khuy môn kính n h i ê n huyết độn đăng đường nhập thất hoa bánh xuân thảo công sơ khuy môn kính thời gian một năm ngụy long ngưng tụ đạo thứ tư mệnh ngân thực lực như vậy tốc độ tăng lên đã rất nhanh đồng thời còn đem nhiên huyết độn từ sơ k u y môn kính để thăng tới đăng đường nhập thất Tốc thế độ như vậy i sau n hai t h năm g tu、luyện. Khắc kim thêm điểm c đi nguy cái n cái long hám lại tốc độ đặt hàng hoang thu thịt cũng tạm thời chậm xuống sau đó hắn giống như trở lại kiếp trước đại học trong thời gian hai năm phần lớn là tại thanh thủy đảo thanh phong đảo hai cái quảng trường văn lai quan tâm một ít trường lão chân truyền đệ tử g i ả n g bài trong thời gian hai năm hắn không có kéo xuống bất luận cái gì một bài giảng hai năm thu hoạch cũng không lớn mệnh ngân trị bốn mươi một điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần nhập hóa bát hoang chấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh linh tê tung hoành sơ khuy môn kính nhiên huyết độn đăng đường nhập thất hoa h á n xuân thảo công sơ k u y môn kính bảo thuật nhất nguyên trọng thủy tàn sơ k u y môn kính tu vi hai năm dậm chân tại chỗ các hạng công pháp cũng không tiến bộ duy nhất tăng trưởng chỉ có ngụy l o n g cơ sở hắn bù đắp đại lượng tu luyện t h ư ờ n g thức cái này loại bù đắp cũng không phải tu luyện nhất môn cường hãn phụ trợ công pháp đối với chiến lược đề thăng mà là đối hắn căn bản đề thăng tiềm lực đề thăng ngụy long biết lĩnh hội bảo thuật có thể dùng ngoại lực kích thích hắn bắt đầu dùng bát hoang chấn ngục chân ý một lần lại một lần thực hiện kích thích mà kêu mặc sắc bảo cốt từ không phản ứng chút nào cũng rốt cục phát sinh một chút biến hóa cầu long thần dị bảo thuật xốc lên khăn chè mặt thần bí mà từ đó về sau ngụy long mới hiểu được tu hành giả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 h nếu là như nói bình n thường i g thiên điệu n h i n hát sát ạ chị h là một hát sát v ự c sâu phụ cận hát sát chị chính là một mươi thật muốn tương tự hát sát vượt sâu liền như là động thiên phúc điện động thiên phúc điện bên trong tu hành giả có nhiều tiện lợi hát sát vượt sâu liền lớn bấy nhiêu hạn chế ở trong đó có rất nhiều hát sát quái vật cùng hấp thu xích hà cường hóa tu sĩ tư ơ n g phản những cái kia hát sát quái vật đều là hấp thu hát sát cường hóa mà đến thường thấy nhất là hài cốt quái vật hát sát cương thi hai loại quái vật hai loại nhiều đến từ thi thể biến dị hài cốt quái vật là một ít hài cốt có người cũng có hoang thú đi qua hát sát tẩm bổ chậm rãi có kỳ lạ thần dị hát sát cương thi thì hoàn toàn là người thi thể biến dị hát sát quái vật là người sống thiên địch người cùng hoang thú bọn hắn chỉ cần nhìn thấy liền hội rét nguy long sở dĩ tại hát s á t vượt sâu khu vực biên giới chờ năm năm nguyên nhân rất đơn giản hát s á t quái vật cũng không phải là không có tác dụng những này từ hát s á t vượt sâu bên trong đàn sinh quái vật nội tại hội ngưng tụ một loại gọi là siêu phàm hạch tâm bản nguyên ngưng tụ vật có lẽ bởi vì xuất từ hát s á t vượt sâu nguyên nhân bọn chúng siêu phàm hạch tâm có một cái phi thường thần kỳ tác dụng kia chính là tẩy luyện hát s á t siêu phàm hạch tâm là một ít thượng phẩm tẩy sắt đ a n không thể thiếu vật liệu thời gian năm năm bên trong nguy long dựa vào nhất nguyên trọng thủy cùng bát hoang trấn mục kinh hai hạng cường hoành sát phạt thủ đoạn tại h ạ c sắt vượt s bình thường hắn chỉ nhằm vào mệnh luân tầng thứ hát sát quái vật tuyệt không xâm nhập cũng không ham chiến cũng bởi vậy năm năm bên trong hắn qua thuận thuận lợi lợi không tham cũng sẽ không có đại nguy hiểm mà sở dĩ lựa chọn thanh lý hát sát quái vật vừa đến linh khư động thiên nội bộ trưởng kỳ có nhiệm vụ này vị thác cho điểm tích lũy cao thứ hai thì là siêu phàm hạch tâm rất đáng tiền trọng yếu nhất còn là ngụy long lĩnh hội nhất nguyên trọng thủy cái này cái tàn khuyết bảo thuật có khắc chế hát sát quái vật á chủ bài nhất nguyên trọng thủy đặc điểm có hai điểm một cái là trọng ngưng tụ ra hát sát trọng thủy vô cùng trọng một giọt liền có ngàn cân nguy long hiện nay hạn mức cao nhất là năm mươi dọn lại nhiều liền sẽ trực tiếp tiêu tán vô pháp nắm giữ nhất nguyên trọng thủy đệ nhị cái đặc tính chính là phá pháp đối hát sát quái vật còn có một chút thuần túy phòng ngự thủ đoạn phi thường khắc chế có thể trực tiếp hụ thực phá hư thuyền đến đằng trước tất có đường có thể có đường cũng muốn sớm trải nguy long nếu là không có duy trì liên tục đối cầu long ấu thú bảo cốt lĩnh hội không có hai năm lắng động tìm đúng phương pháp chỉ dựa vào bát hoang chấn ngục kinh dạng này đơn nhất thủ đoạn hắn rất khó lại hát sát vượt sâu bên ngoài t u n hành nhất chắc nhất ẩm tự có định số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 linh tê tung hoành sơ khuy môn u kính niên h huyết độn đăng đường nhập thất hoa bánh xuân thảo công sơ khuy môn u kính bảo thuật nhất nguyên trọng thủy tàn xuất thần nhập hóa ngụy long tu vi y nguyên chửi biến có thể bắt hoang chấn ngục kinh trở lại xuất thần nhập hóa tầm thứ xiềng xích số lượng vẫn là một trăm linh tám có thể un g tùm chấn áp lực lượng gần như có thể đồng kết không gian mà nhất nguyên trọng thủy kinh khủng hơn có chịu thủy thành ti ngưng thủy thành giáp lương chủng biến hóa chịu thủy thành ti có thể đem nhất nguyên trọng thủy không ngừng kéo ruôi giống như sắc bén cắt đao đồng dạng pha pháp thuộc tính có một cái chất biến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 lại không ngang tăng trưởng mà là hướng về cơ b ắ p c ử hán như thế phương hướng trưởng thành thực lực chất biến trực tiếp mang đến hiệu suất đề cao ngụy long lại giải tỏa lạn nhục lang nhân cùng huyết tinh ma vật hai loại hát sát quái dị loại trước là đại hoang thường gặp hoang lang bị hát sát ăn mòn mà hình thành một loại quái vật trái tim là hắn bản nguyên ngưng tụ vật mà cái sau thì là hát sát cương thi một loại biến dị thể có phản sinh dấu hiệu tại cơ thể bên trong hình thành huyết dịch đồng thời còn có thể điều khiển huyết dịch ngụy long thân khoác hát thủy ngoại giáp toàn thân xiềng xích của vũ trong tay không ngừng phóng thích thủy tia cát đao chém giết hát sát quái vật giống như chém dưa thái ra nguyễn long g i á trị bản thân một trận đạt đến gần vạn hàng ngọc theo sau liền bị hắn tiêu xài không còn một cái hoang cổ chi ra đã vô pháp thỏa mãn nguyễn long cần người hợp tác từ một cái biến thành ba cái trăm vạn cân đơn đặt hàng lớn bị hắn vung ra một chút hợp tác người từ vừa mới bắt đầu kinh hại chân kinh đến cuối cùng tập mãi thành thói quen cũng có người hiếu kỳ hắn vì sao muốn thế nào nhiều máu thịt nguyễn long chỉ nói là ưa thích cá nhân bí mật t h a m dò cũng có nhưng là có bảo trí nhất định k h ô n g chế nguyên nhân cũng rất đơn giản n g u y long là linh khư động thiên đệ tử nhấp thất hơn nữa còn là sớm trúng tuyển đệ tử nhấp thất đừng để ý tới hắn thế nào đẹo thấp trên thực tế tại người hữu tâm điều tra thư ngỏ hơi thở t r a một cái liền có thể tra được sớm trúng tuyển đệ tử nhập tất h đều là có tương ứng tạo sách đăng ký tiềm lực đệ tử vì hiếu kỳ có thể làm cái gì làm khác người sự tình cũng không nhìn một chút tại người nào ra môn còn nghĩ tại linh khư động thiên làm ăn linh khư động thiên tu luyện tập tục tương đương tha thứ chỉ cần một năm hoàn thành bốn mươi điểm tích lũy nhiệm vụ ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó một ít lịch luyện có thể chối từ không đi ngụy long mặc dù kỳ quái nhưng làm mấy vạn đệ tử bên trong luôn có hai đ o ạ kỳ hoa hoang thú huyết nhục yêu thích người có sai hoang t h ú thịt chẳng lẽ không thơm cuối cùng hai năm ngụy long hết thể tích lũy triệt để bộc phát hát sát siêu phàm hạch tâm bán đổi hàng ngọc hàng ngọc đổi hoang t h ú huyết nhục tích lũy năng lượng thêm điểm thực lực để thăng lại càng dễ liệm sát hát sát quái vật ngụy long toàn bộ tu luyện hình thức hình thành hữu lực tuần hoàn hạch tâm định lý còn là khắc kim thêm điểm cường có thể ngụy long lại đối này làm mở rộng cái này cái ngắn gọn công thức không vẹn vẹn không có bởi vì mở rộng mà lộ ra cồng k ề n ngược lại tại trong thực tiễn càng thêm chiếu sáng rạng r cái này là cái gì tri thức lực lượng làm hết thể vào chính quy có khởi đầu tốt ngụy long cảm thấy mình thăng hoa một mặt là thực lực càng ngày càng mạnh một phương diện khác thì là tinh thần cũng đang thuế biến hành vi của hắn tại chính xác quỹ đạo bên trong càng chạy càng xa đồng thời không ngừng ngốn nắn sai lầm của hắn làm đi tại con đường này thời điểm hắn liền không cần lại dừng lại liệp sát hát sát quái vật chậm rãi ngụy long cảm giác được cái gì gọi là không chút phí sức đến cuối cùng hắn căn bản lại không cô đọng ngoại giáp thi triển linh tê tung h à n h tả hữu h à n h nhảy m à qua những cái kia hát sát quái vật liền như là chính mình vọn tới chịu thủy thành ti cát đao tạch, tạch tạch trực tiếp đem bản nguyên ngưng tụ vật tất đoạn mà thẳng đến tiêu vong có chút hát sát quái vật đều không có kịp phản ứng cũng may tới gần hát sát vực sâu hát sát quái vật quần quận không ngừng ngụy long càng giết càng có nhiệt tình theo chi mà đến hắn dần dần phát hiện nguyên lai hát sát quái vật cũng có sợ hãi cũng sẽ sợ hãi là ngụy long thân ảnh xuất hiện thời điểm một ít cứng n g ắ t hát sát cương thi kia run run rẩy rẩy thân thể sẽ từ từ dùng mặt lấy đ i ệ n không nhúc nhích giả chết mà những cái kia huyết tinh ma vật nhìn thấy ngụy long như là gà ma loại kia thực chất bên trong đối huyết dịch khát vọng tựa hồ cũng tại thời khắc này bị ép xuống chạy còn nhanh hơn thỏ có một lần ngụy long nhìn thấy một cái lạ n đ ụ c lang nhân đang gào gọi hắn mới vừa xuất hiện người sói k i u từ phách lối c u ầ n vọng lại đến giống như bị nắm cổ dáng vẻ chỉ có nhất tuấn h không đến sau đó sợ hãi chạy trốn thế là ngụy long ý thức được mười năm trôi qua hắn nguyên lai trong lúc bất chi bất giác đã cường đại đến một bước này hắn tuyệt không tích lũy nhiều thiếu tài phú rất nhiều hàng ngọc trong tay đều không có ấm áp liền đổi thành đơn đặt hàng dần dần ngụy long phát hiện mệnh luân tầng thứ hoang thú những cái k i ê n ngưng tụ toàn thân chất huyết thậm chí bắt đầu ngưng tụ bạo cốt trưởng thành tạp huyết hoang thú đã vô pháp thỏa mãn hắn cần thiết n g u y l o n lai ế đã qua một i ế cận mươi năm nguyễn lai đã qua một mươi năm nguyễn long trong sân đại dong thụ trên bàn đá ngồi xuống rót cho mình một ly trà không khỏi lộ ra một v ẹ n ý cười thời gian m ộ ư ơ i năm nghiệm chứng lựa chọn của hắn là chính xác mệnh ngân chị một trăm l i điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần n h ậ p hóa bát hoang chấn n g ụ c kinh xuất thần n h ậ p hóa linh tê tung hoành xuất thần n h ậ p hóa niên h huyết độn xuất thần n h ậ p hóa hoa bánh xuân thảo công xuất thần n h ậ p hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy tàn xuất thần n h ậ p hóa cuối cùng hai năm triệt để thuế biến mệnh ngân t r ị từ bốn mươi một điểm tăng trưởng đến một trăm điểm ngụy long mệnh luân phía trên ngưng tụ chín đạo mỏng như cánh ve mệnh ngân mệnh luân cũng từ tiền nhiệm đốt ngón tay lớn nhỏ biến thành giống như hạo nhật đồng dạng một cái vàng óng ánh bánh xe lớn ở bên trong sung mãn kim diễm không ngừng ngày động ẩn ẩn có mảng lớn không gian quanh thân hiện hóa ra chín tòa phế tích vượt sâu không ngừng nuốt lấy xích hà lực lượng hiện nay hắn đã nhanh đi đến mệnh luân cảnh giới phân c u ố i to lớn mệnh luân ẩn ẩn có dung hợp dấu hiệu nếu như mệnh luân dung luyện thành vì kim đan tự nhiên là đi vào cảnh giới tiếp theo có thể ngụy long biết loại cảm giác này là ảo giác muốn đột phá kim đan cảnh còn cần một ít lắng động nhiên huyết đột cũng từ đang đường nhập thất liền để hai cái tầng thứ đến đến xuất thần mệnh luân bên trong viên kia khí huyết kết tinh triệt để ngưng thực ẩn chứa khủng bố khí huyết lực lượng ngụy long ẩn ẩn có cảm giác nếu là bộc phát có thể một lần tính trốn xa trăm g i ả m cái này là vào hóa cảnh thủ đoạn bảo mệnh môn công pháp này người sáng tạo chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến mệnh luân cảnh t ầ n g thứ có người có thể thúc đẩy đến loại trình độ này hoa b á n h xuân thảo công cùng linh tê tung hoành thì là vượt ngang ba cấp độ hiện nay ngụy long có thể hấp thu phương viên một dặm bên trong thảo mộc tinh hoa trực tiếp cướp đoạt khôi phục tự thân có thể cam đoan tại cực đoan trọng thương tình hung dưới chỉ cần tại thảo mộc chế địa liền có thể dây lát ở giữa khôi phục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 mà lại hay hơn chính là căn cơ còn rất kiên cố rất khó tưởng tượng trong m ộ ư ơ i năm cái này vị hoang thôn thiếu niên lang thực lực để thắng tới loại tình trạng nào nguy long a tầng thanh như cũng không khách khí với hắn lần này hắn là mang theo nhiệm vụ ngươi nhập môn có m ộ ư ơ i năm đi trường lão hiện nay hơn m ộ ư ơ i năm nguy long vì tầng thanh như c h ầ m trả rất là t ô n kính lịch luyện nhiệm vụ ngươi cự tuyệt có ba lần đi tính đến nửa tháng trước một lần kia đã có bốn lần nguy long trầm tĩnh gật đầu không sai biệt lắm đã đoán được t ầ n thanh như đến mục đích đệ tử trước đó một mực say mê tu luyện tiếp nhận nhiệm vụ phần lớn là thanh lý hát sát quái vật cũng không có đi ra ngoài lịch luyện tâm tư mà lại trưởng lão cũng biết đệ t ử xuất thân hoang thôn bình thường lịch luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng kia hát sát vượt sâu ngoại vi hát sát quái vật đều sắp bị ngươi giết sạch đi tầng thanh như treo ghẹo ngược lại nghiêm mặt nói một ít thử nghiệm nhỏ luyện không tham dự cũng không sao có thể có chút lịch luyện là trách nhiệm của chúng ta ngụy long yên tĩnh lắng nghe ngươi hẳn là cũng cảm giác được ngoại giới thiên đ i ệ hát sát m ạ n thiên kia hoang thu khống chế không thể biết chỗ càng là viễn siêu chúng ta nhân tộc cưng vực cũng chỉ có động thiên là chúng ta nhân tộc tu luyện ph tầng thanh như ngữ khí không trọng không chậm lại lộ ra khác lực lượng chúng ta hưởng thụ động thiên phúc địa chỗ tốt tự nhiên cũng muốn gánh chịu đ á n g có trách nhiệm tu hành giả tu luyện đối nội là siêu thoát tự thân khổ hải truy cầu bất hủ mà đối ngoại thì là gánh vác toàn bộ n h â n tộc siêu thoát sứ mệnh chém giết hoang thú quét sạch không thể biết địa lan tràn chính là chúng ta tu hành sứ mệnh tầng thanh như nhẹ nhẹ cười một tiếng nhìn về phía ngụy long hiện nay chính có một chỗ biên quan thành chỉ cần c h i viện nam hoang cấp thế lực đều là lại phái phái đệ tử ư tú đi tới nguyên bản ta là muốn cho ngươi an bài mặt khắc lịch luyện nhiệm vụ Có có cách. có chấn cạnh góc túc gió nói, thể tư thanh thanh túi tử hiện mệnh hay không khoan không hán nghiêm nghị ngươi viên liền Ngươi đi. đi. đệ nguyện nay luân mãn, bằng lòng Nguy long đứng động bay, dậy đã mà lầu bào, bào sau bảy ngày tự nhiên có người tiếp ngươi tầng thanh như không ngạc nhiên chút nào cười ha ha một tiếng thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất hiện nay ngụy long mệnh luân cảnh giới viên mãn đột phá kim đan cảnh giới cần thiết càng là khổng lồ mà kia trực diện không thể biết chỗ hoang thú tung hoành biên quan có cuồn cuộn không ngừng hoang thú tài nguyên quan trọng hơn là hắn hết thẻ công pháp đều là thúc đẩy đến hoa cảnh thời cơ đã thành t h ụ mười năm ẩ n nút giờ phút này dương phong khởi hàng đúng lúc kim đan chi lộ đã xa xa có thể thấy được ngụy long đứng tại phòng nhìn về phía sa thiên ánh mắt tối tăm mười năm tu luyện không người biết một buổi sáng thử kiếm hỏi phong mang cái này vô tận thiên địa ta đến rồi chương bốn mươi ba hợp hợp chi ý biên quan thí luyện chính hợp ngụy long tâm ý mười năm này hắn hết thệ tinh lực đều đặt ở bản thân đề thang phía trên bởi vì cái gọi là khi nắm kim bông tu luyện dây cung tăng đến quá gớp nói không chừng cái nào một ngày liền vẫn mất mà lại muốn lĩnh hội kim đan cảnh giới huyền diệu cần thiết huyết thực tất nhiên lượng lớn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 đương nhiên phải trước tiên đem một ít chuyện xử lý tốt như thế mới có thể an tâm lên đường hiện nay ngụy long thực lực chạy tới mệnh luân cảnh giới cực hạng muốn lại hướng phía trước tiến liền cần đột phá cực hạng mệnh ngân trị một trăm điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần nhật hóa bát hoang chấn ngục kinh xuất thần nhật hóa linh tê tung hoành xuất thần nhật hóa niên h huyết độn xuất thần nhật hóa hoa khánh xuân thảo công xuất thần nhật hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy tàn xuất thần nhật hóa mệnh luân phía trên chín đạo mệnh ngân như long hồ đồng dạng chiếm cứ thần dị lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn mệnh luân không g i a n t r ù n g kim diễm chi hỏa tràn đầy mà nóng rực ngụy long đã ở mệnh luân cảnh đi đến c ự c h ạ muốn tăng thêm một bước hoặc là đốn nộ g cơ duyên hoặc là thêm điểm người bình thường đi trước thải vân truyền công điện đổi lấy có quan hệ đột phá kim đan phương diện tâm đắc càng nộ cùng với tương quan công pháp ngụy long tại không thuyền ngừng lưu c h ỗ trờ chấp dịch là một vị nữ đệ tử nhìn thấy ngụy long vị nữ đệ tử này mặt đằng thoáng một phát h ồ n g thẳng đến ngụy long ho khan hai tiếng mới khiến cho đối phương lấy lại tinh thần nữ đệ tử kia rất là có dũng khí trên đường đi không ngừng dò xét ngụy long chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng thấy tốt như vậy nhìn người ngụy long thản nhiên như không không chút phật lòng nhiều năm qua hắn dáng người nhiều lần cải biến sớm thành thói quen người khác ánh mắt kỳ quái làm hắn béo thành viên thít lúc người khác k i a nhàn nhạt kinh ngạc tráng như trâu ngẽ lúc người khác ánh mắt hâm mộ cùng với khôi phục lúc đầu hình dạng về sau ngày càng n ó n g ánh phát sáng gương mặt bị người quan tâm tựa hồ thành vì một t r ù n g tập quán ngụy long một đường đề thăng chỉ thêm điểm không hề nuốt bảo dược một thân huyết dịch xương cốt cơ bắp t ạ n phủ tại nhiều lần thân thể bạo mập bạo xấu bên trong giống như rèn luyện tinh kim đồng dạng nhiều lần rèn luyện bất kể là thân thể cường hãn trình độ còn la khẩn chứa nhuệ y khí đều cực kỳ bất phàm đi qua mười năm lắng đ ọ n g nhuệ y khí biến thành thâm thúy bất kể nam nữ đều sẽ bị hắn chết phục cũng mặc cảm thải vân truyền công điện hoàn toàn như trước đây kiểm tra nghiêm ngặt ngụy long tại phòng thủ đệ tử dẫn đường đến đến một chỗ thiên điện từ một vị phòng thủ trưởng lão kiểm nghiệm hắn công khóa tu luyện ngũ môn công pháp cộng thêm bảo thuật toàn bộ thúc đẩy đến xuất thần nhập hóa t ầ n g thứ ngụy long tùy tiện hoàn thành khảo hạch thời gian mười năm có thể đi đến một bước này thật không hổ là chân truyền hạt giống trưởng lão nhìn về phía đứng sừng sững ở đại điện ngụy long không khỏi hơi hơi ngựa tránh thoát đối phương kia như mặt trời trói m ắ t tướng bạo ngụy long cầm thân phận lệnh bài đến đến một chỗ khác t i ê n điện t h ầ n dị thuốc dục động lệnh bài kia trực tiếp bay lên mang theo ngụy long đến đến một loạt giá sách bên ngoài sau ba ngày ngụy long mới từ thải vân truyền công điện bên trong đi ra nhãn t r u n g biểu thị là trầm tư bay tại ngụy long mặt trước có hai con đường con đường thứ nhất dùng hắn hiện nay tiến độ tu luyện cùng với trường kỳ liệm sát hát sát quái dị góp nhặt điểm tích lũy đầy đủ đổi lấy nhất môn thượng thừa kim đan cảnh tu luyện công pháp dạng này hắn có thể tương đối nhanh chóng vào kim đan chi cảnh con đường này đi được người rất nhiều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 có thể đi vào một bước chạm đến công pháp hoạch tâm là khác nhất trọng cảnh giới chân ý hóa hình sửa cũ thành mới đi ra con đường của mình lại là nhất trọng cảnh giới càng cao hơn ngụy long bắt hoang chấn ngục quyền hóa hình chân ý là x ư ề n g xích trong cõi u minh không bàn mà hợp hắn linh n g ộ am hiểu sâu buộc chặt chi đạo càng là sáng tạo ra tù sát cầu lăn các loại thực dụng chiêu số chủ tu công pháp hoa nhạc hôn nguyên k h ư kinh cũng đã chân ý hóa hình hóa hình ra đến là chín tòa hát sát vực sâu có thể thôn tính các loại năng lượng tiên địa sau đó nhanh chóng luận hóa mà tại chân ý hóa hình phía trên còn có nhất trọng cảnh giới tên là hợp hợp chi ý ý là báo nguyên thủ nhất thần dị tràn đầy toàn thân lại không khốn tại mệnh luân bên trong chân chính nhất quyền nhất ước đều là thần dị hiển hóa một chiêu một thước hiện thị do tạo hóa cơ hội đến cấp độ kia ngụy long không cần lo lắng cứu cực lực lượng lực phản chấn đại khái có thể hoàn toàn thi triển q u y ề n cước một quyền c h ấ n vỡ dây núi không đáng kể nhưng mà tên là cấm kỵ một bước này cũng không dễ đi ngụy long sở dĩ có thể đốt lên tượng trưng cho bất hủ kim diễm rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn lĩnh ngộ chân ý hư hóa phá mệnh luân có thể nhận được cứu cực lực lượng thần dị cũng cùng hắn sớm đã lĩnh hội chân ý hóa hình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 có thể biết thế nào mà không biết tại sao bay tại ngụy long trước mặt chính là hai con đường này ngay tại chỗ đột phá kim đan trước tiên có thể đổi lấy thượng thừa c ô n g pháp từ từ tích lũy tài nguyên còn nếu là lựa chọn thứ hai con đường muốn trước lĩnh hội hợp hợp chi ý mới có thể hối đoái động thiên thượng thừa nhất dung luyện kim đan chi pháp đến từ thánh khư kinh bên trong kim đan thiên trương đến kim đan một bước này liền không có đường rút lui có thể đi vỡ vụn mệnh luân dung luyện kim đan từ đây mệnh ta do ta nếu nói vào mệnh luân cảnh giới là siêu phảm cô động thần dị kia vào kim đan thì mang ý nghĩa đi vào thần thánh sự quan tương lai con đường tu luyện ngụy long suy nghĩ ba ngày cuối cùng quyết định đi khó khăn nhất cũng đồng dạng hoàn mỹ nhất con đường không đi đường thường mới là chúng ta p h o n g phạm có thêm điểm thiên phú nơi tay muốn cũng chỉ muốn hoàn mỹ nhất h ắ n đối với mình mỗi một bước đều có lòng tin đối với mình chăm chỉ cố gắng có lòng tin cũng đối thêm điểm thiên phú có lòng tin ta trước đó còn không biết hợp hợp ý tồn tại nếu biết đương nhiên phải đ e m nó tìm hiểu tới đến ngụy long yên lặng cảm giác hoa nhạc hôn nguyên khư kinh đến xuất thần nhập hóa thần thứ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 có tính kiêu chiến sự tình mới có thú ngụy long biết b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào đi liền không có đổi lại lấy những công pháp tu l u y ệ n khác tại mệnh luân cảnh giới hắn cũng đã đi đến cực hạn phân tâm những công pháp khác được không bù mất tham thì t h â m đạo lý ngụy long tự nhiên minh bạch sau đó còn có hợp hợp chi ý cái này cái cật lương đại hộ có thể tiết kiệm một điểm là một điểm khắc k i mới m là vương đạo ngụy long cảm thấy mình hẳn là nghĩ biện pháp làm l à món m tiền nhỏ tiền hiện tại muốn đi thí luyện không đội có thể lợi đến về sau kiếm tiền chuyện này cần coi trọng vào kim đan cảnh giới cần hao phí rất là k h ổ lộ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 tàn ra một cỗ ba động kỳ dị ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe một bản phổ thông bản bút ký rất đơn giản có thể có thể cơ hồ vô hạn viết rất khó thiết vô tâm ra vẽ thở dài có thể ngựa k h i còn là đều tự hào không tự chủ được nói có nói mười năm này ta đều đang suy nghĩ thế nào đi bày ra n g ư ờ i mong muốn năng lực hơn nữa còn phải bảo đảm không chỉ có thể tại động tiên bên trong sử dụng ở bên ngoài cũng có thể động tiên bên trong đầy là xích h à một ít bảo binh đồ vật tại động tiên phúc địa có thể phát huy mười điểm ý lực sau khi ra ngoài khả năng liền một điểm đều không có thiết vô tâm cầm lấy quyển sách kia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 hắn lại sáng tạo một cái k h á c tử chuyên mục gọi là mệnh luân cảnh đem cứu cực lực lượng cùng với bảy gia hắn dũng vũ đẩy ngang hai t r ư ờ n g thu vào trong đó nhan s ắ c thâm trầm như vậy lại như thế hảo dụng đại xảo như công không bằng gọi là hát thiết chi thư đi ngụy long nhẹ nhẹ khép lại hát thiết chi thư sau đó lại lẩn ra dùng thân dị cấu kết xác định lần trước ghi chép cũng đều tồn tại thiết vô tâm quả thật làm đến ngụy long trong lòng không khỏi đ ạ i hỉ cái này hát thiết chi thư thật hảo dụng về sau hắn tu luyện cảm nộ không lo không có địa phương ghi chép ngụy long nhìn về phía thiết vô tâm có hát thiết chi thư lần này hắn lịch luyện trang bị liền bù đắp cái này cái có thể đại lượng ghi chép hắn tâm đắc cùng với chiến tích b ả o b ì n h ngày sau ngụy long có thể không có việc gì dư vị anh hùng của mình sự tích cái gì một tháng đột phá thần hy chỉ thường thôi cái gì tù sát di t r ù n g đấu thú chỉ vì ăn thử cái gì thần dị vô biên ta chỉ dùng lực phá đi v v cái này là cái gì cái này là truyền thừa tại luyện k h í phương diện đệ tử nhập thất bên trong ta ngụy long nguyện x ư ngươi n g là tối cường ngụy long trịnh trọng hướng thiết vô tâm c à n tạ có thể đoán tạo ra như thế bà binh thiết vô tâm thật rất mạnh ngươi đại khái có thể yên tâm hát thiết chi thư trên tay ta chắc chắn rực rỡ hào quang mà ngươi cũng sẽ bởi vậy vinh quang không có gì thiết vô tâm luôn cảm thấy có chút là lạ hắn nhắc nhở tại động thiên bên trong cái này hát thiết chi thư khá tốt dùng có thể đến động thiên bên ngoài ngươi muốn trước hoàn toàn luyện hóa thu nhập m ệ n h luân bên trong tái sử dụng nếu không khả năng hội chịu hát sát nhuộm dần tạo thành tổn hại ta sẽ yêu quý đối với mỗi cái luyện khí sư đến nói chế tạo bảo binh liền giống như chính mình hài tử đồng dạng đặc biệt là hát thiết chi thư tác dụng đặc thù muốn thực hiện những này hiệu quả nghĩ đến m ư ơ i năm đến thiết vô tâm phí không ít tâm huyết ngụy long cũng không phải vô lại người lại không nói đùa nghiêm mặt nói hôm nay là ta thiếu ngươi một cái ân tình ngày khác tất có hồi báo thiết vô tâm vội nói không cần như thế đưa ra hát thiết chi thư hắn tâm cũng có chút không rơi cái này là hắn cái thứ nhất bảo binh tác phẩm trình độ nào đó hát thiết chi thư chứng kiến hắn trưởng thành chờ ta kỹ nghệ lại lần nữa để thắng có thể làm hắn t h ă n g cấp ngụy long cáo biệt thiết vô tâm còn lại mấy ngày liền toàn tâm toàn ý luyện hóa hát thiết chi thư luyện hóa không sai biệt lắm một nửa thời gian đến có người tới trước tiếp ứng hắn chỉ có thể dùng thần dị bao khỏa tạm thời treo ở bên hông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 đáng sợ cỡ nào đánh giá ngắn ngủi thời gian mười năm ngụy long không vẹn vẹn đem tu vi để thắng tới mệnh luân viên mãn càng đem hết t h ể thiếu hụt bù đắp dạng này thiên tư có thể xương tuyệt luân mà trương tử tân bảy người trương tử tân mệnh luân hậu kỳ cô động bát đạo mệnh ngân am h i ể u chủ tính trung toàn cục hạ v ị n h lan tu vi cùng hắn tương đương có rất mạnh trị liệu thủ đoạn thôi văn hải nghiêm vĩ thẩm khiết cùng với tô tiến tô phàm tỷ đệ các loại năm người cũng đều là cô động thất đạo mệnh ngân bảy người này đều là linh khư động thiên trọng điểm bồi dưỡng đệ tử ư tú lần này đi tới cự lộc thành viên quan thí luyện c ũ nhưng g là bởi vì ắ n nhóm t r ớ c đó đã t i ế h nhiệm c vụ như thực lực nói rõ là ngụy long tại thảo vân chuyển công điện một phen khảo thí về sau vị trưởng lão kia đánh giá cùng dạng này cường già cùng một chỗ tổ đội tính an toàn cùng với nhiệm vụ tập luyện độ hoàn thành đều là một loại cam đoan có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm ngụy long cũng từ đệ nhất tiểu đội nhìn thấy trung vô diễm nàng là đệ nhất tiểu đội một tên đội viên người sau nhìn thấy ngụy long cũng là tương đương kinh ngạc đại h o a n g c h ỗ sâu cái kêu lão toan nghe sắp chết chính ở vào đáng sợ nhất thời điểm bất kể là h o a n g thú còn là cái gì những người khác không có trêu chọc nó ý nghĩ có thể trốn tránh hắn liền trốn tránh t r ư ơ n g bách xuyên giới thiệu có thể theo tịch diện ngày càng ngày càng gần lão toan nghe tự thân càng thêm điên cuồng đã nhắc lên trăm vạn dặm sắt lục rất nhiều đại hoàng c h â sâu hoàng thú thậm chí liền tuần huyết hoàng thú đều tại chạy ngụy long càng có trải nghiệm ngụy trang thôn tao nộ cầu long ấu thu tập kích cấp độ sâu nguyên nhân chính là cái này lão toan nghe đưa tới huyết tinh dung chuyển mà càng là tiếp cận tịch diện bất kể là thuận lợi chết đi còn là cam đoan chính mình chết sau không bị nuốt hoặc là cái khác hắn đều sẽ tiến hành một phen bố trí cái này loại thuần huyết lao niên hoang thú tuổi thọ dài kinh người thực lực đồng dạng c h ủ n g bố dù cho cùng là thuần huyết hoang thú cũng sẽ không ở thời điểm này t r e o chọc đối phương nếu không sẽ bị hắn cho rằng có mưu đồ tiến tới không chết không thôi trưng bách xuyên cho các đệ tử trở lại tiêu hóa tin tức thời gian đại hoang duy trì liên tục náo động và năm t r ư ớ c thánh vũ hoàng triều chỉnh lý nhân tộc cương vực cùng phòng ngự không thể biết chỗ sắt thép c h i tưởng cũng nhận sung kích mấy cái vương triều biên cảnh lọt vào tác động đến cự lộc thành xem như đại y ê n vương triều nam bộ biên quan thành trì một trong cũng nhận hoàng thú triều sung kích trương bách xuyên nói tiếp chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là đại biểu linh khư động thiên tiến hành c h i viện trừ chúng ta tam đội đã có chân chuyển đội ngũ đi đầu xuất phát chân chuyển đội ngũ không cần thủ hộ hắn nhóm phần lớn là kim đan cường giả trương bách xuyên dừng một chút trừ linh khư động thiên bên ngoài sơn hải động tiên cực kiếm động tiên đến gần vạn thần điện phân điện c ù ngụy long trên ấ thuyền tìm tới trương bách xuyên trường lão đệ tử nguyên lai chỗ thôn ngay tại lần này nơi tập luyện địa phụ cận gia nhập tôm môn ta đã mười năm chưa về lần này có thể hay không thỉnh giả trở về một chuyến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 đệ tam tiểu đội cùng đi trương bách xuyên dù không có ngăn nhưng vẫn là xuất ra một thanh vô danh hồng sắc tiểu đao hình như có khủng bố ấp ủ hắn cảm nghiệm ngụy long hữu tâm cũng cảm thấy hắn tương lai có hy vọng cho nên thích hợp n ố i lỏng có thể bản thân hắn còn có chăm sóc chức trách trương bách xuyên nói cái này tiểu đao tên gọi xích tâm đao n ư ơ n g tụ ta một đao lực lượng thần ma phía dưới có thể nhất đao chẳng chết có thể bảo vệ ngươi một đường không lo xích tâm đao cực kỳ bất phẳng ngưng tụ thần ma cường giả trương bách xuyên nhất kích lực lượng giá trị không thể đo lường nguyễn long thành tâm cảm ơn tiếp nhận lại cam đoan sẽ không phức tạp mới mang theo trường tử tân bảy người rời đi ngụy trang thôn không biết thế nào rồi chỉ c h ư ớ c mắt đã mười năm ngụy trang thôn thay đổi đại mộc thôn thôn trưởng m ộ t đại vĩ chết vào ngụy long c h i thủ hải cốt không còn đến tiếp sau sự tình như ngụy long đoàn trước đồng dạng c h ấ n hoang ti người phụ trách gió hải dương t h ề mông đối mặt cục diện như vậy lựa chọn nhất là lý trí cách làm hắn nhóm là chuyên nghiệp nguyên bản ngụy trang thôn mất đi đại lượng trung kiên chiến sĩ căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng hai người phán đoán ngụy trang thôn rất khó sống sót sổ giới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 ngụy thắng quân bung ô tay bung ô chân đối nguyên bản đại m ụ c thôn tiến hành tách rời triệt để để nó dung nhập ngụy trang thôn ở trong quá trình này phát sinh chiến sĩ phản bội chạy trốn hoàng thành thôn thanh hà thôn sự kiện theo đại m ụ c thôn tiêu thất lúc này ba cái thôn khoảng cách thêm gần đợi đến c h ấ n hoang ti người rời đi mặt khác hai cái thôn tự nhiên sẽ không mắt thấy ngụy trang thôn bình yên nuốt vào đại m ụ c thôn như đoạt ngụy trang thôn thời điểm song phương đã v ạ c h mặt nếu thật là để ngụy trang thôn hoàn thành chiếm đoạt không vẹn vẹn hội đi ra đi săn đại đội tử thương thảm trọng c ô n cảnh mà lại thực lực hội tiến thêm một bước chỉ là hoàng thạch thôn cùng thanh hà thôn cũng có điều cố kỵ đại hoang chỗ sâu dung chuyển không ngừng dù cho hướng đại liên vương triều nội địa phương hướng di chuyển vài trăm dặm có thể xa xa không có an toàn có thể nói cái này cũng mang ý nghĩa ở phía ngoài nguy hiểm trung điệp tình hồ dưới ba cái thôn cũng có ôm đoàn sửa ấm nhu cầu ngụy thắng quân thủ đoạn rất mạnh phát sinh qua chiến sĩ phản bội chạy trốn sự kiện về sau hắn bắt đầu khống chế còn thừa chiến sĩ vợ cùng hai tử đồng thời ân uy t ì n h thi thanh lý nguyên lai đại một thôn quay chung quanh tại một đại vi bên cạnh cao t ầ n để bạt những cái kia có chuyên nghiệp kỹ năng cùng với thực lực cường hãn nhưng không được trí cường lực chiến sĩ đại m ụ c thôn giống như h ắ n tên tại thực vật cùng với thu hoạch phương diện có khá cao tạo nghệ thậm chí có thể bồi dưỡng một ít d ư ợ c thảo trồng cây lương thực theo đại m ụ c thôn vốn có cao tầng bị dần dần thanh lý tân người thay thế bị hấp thu vào ngụy trang thôn cao tầng vòng tròn một phen huyết tinh thanh lý về sau lôi kéo ngụy trang thôn hiện nay cần nhất chiến l ự c trong mười năm thời gian bên trong ngụy trang thôn một bước đi ra lúc đầu suy yếu v ũ n g bùn đồng thời theo tân một đời trưởng thành cùng với có so hoang thu thịt càng thêm ổn định cây lương thực thôn bên trong trưởng thành thời thời tiên tiến tu trong thôn cao tầng, một ít chiến nghỉ nhiều. nhàn phong hành không chỉ bên gian ngơi càng gian, liền rỗi. cao ở là Có có ốc có đối lại sĩ sửa, Đầu mười ộ t ít bắt thạch tốt tồn chiến cũng có cảnh. phong hơn sinh hoàn lại sĩ đầu đầu ở ở, m năm trôi qua lúc đầu bọn dần dần trưởng thành lên tại lễ thành nhân bên trong mất đi một cái tay ngụy văn báo rời khỏi thú l i ệ t đội tại dược sư phụ thân bồi dưỡng thành vì trong thôn tân dược sư mà thợ rèn chi tử ngụy hát tiết thì phía trước mấy năm mất mạng tại hoang thú lợi trào phía dưới kia mấy năm đại mộc thôn cao tầng ý đồ phản công trong thôn sóng ngầm r ú động minh tranh ám đâu không ngừng tại một lần đi săn bên trong ngụy hắc thiết chết vào một cái ngưng tụ toàn thân chân huyết hỏa lang trào nhà phía dưới t i ê n nhiệm ngụy tiên hổ cũng không còn trẻ nữa t u ế nguyệt ở trên người hắn lưu lại vết tích trên mặt hắn nhiều một vết s ẹ o kia là trưởng thành lễ quà tặng một thân khí tức thâm bất khả chắc tại mười năm này bên trong đối đại một thôn cao t ầ n g thanh lý đều là hắn đến chấp hành bất kể là cùng hoang thú bắc kích còn là cùng người đấu tranh đều đại đại tăng tốc hắn trưởng thành để lại cho ngươi thời gian không nhiều ngụy thắng quân hải lòng nhìn xem nhi tử hai cha con giao lưu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 tại một năm trước ngụy thiên hổ đã xong mệnh hỏa viên mãn nhưng mà hắn ý nguyên vô pháp lĩnh nộ bắt hoang chấn ngục quyền hóa hình chân ý cái này cũng mang ý nghĩa vô pháp đi chính đạo đột phá mệnh luân cảnh giới trong mười năm quật cường tâm tình như vậy tại ngụy thiên hổ thân càng ngày càng ít xuất hiện phần lớn là lý trí tỉnh táo có thể ngụy thiên hổ nội tâm còn có một kia kiên trì người kia mười năm trước đã xong lĩnh nộ chân ý từ hư hóa thực chi đạo cũng đột phá mệnh luân cảnh mà hắn dùng thời gian mười năm mới vừa vặn sở đến cái kia cánh cửa cùng thiên tài cùng một chỗ trưởng thành là làm người tuyệt vọng tiên nhiệm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 thanh hà thôn thôn trường hà hải hai người này đều là t r ư ớ c l ĩ n h nộ g từ hư hóa thực chân ý sau đó lại mở mệnh luân nếu không phải lão g i ặ kia ngụy thắng quân lại thở dài một hơi nếu không phải tiền nhiệm cái kia đấu kỵ người tài lao thôn trường hắn cần gì phải t h ă n g quân cần gì nóng lòng đột phá mệnh luân tiềm lực đã hết sợ thất đi không chỉ có là cơ hội đột phá cũng làm cho ngụy thắng quân mất đi trọng yếu nhất tâm khí biến hóa vẫn còn lớn ngụy long mang theo trương tử tân bảy người một đường phi nước đại dọc theo đường đi tới đánh rết không biết nhiều thiếu hoang thú hắn không chút khách khí điều động bảy người vì chính mình phục vụ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 có thể khí tức cực kỳ đáng sợ lệnh người nhịn không được sợ hãi tựa hồ không thể chống cự ta là ai ngụy long vui lên nhìn k i u người là một bộ mặt lạ hoác khí tức bên trong có một k i a cây cỏ chi khí cũng không phải thuần chính loại kia bắt hoang chấn ngục huyết khí nên là đại một thôn người ta là ngụy long ngụy long k i u người nghe được cái tên này s ư ơ n g sở còn không có kịp phản ứng liền kiến thức thanh chạy tới đội tuần tra đội trưởng giống như, như bị điên phóng tới người trẻ tuổi kia văn báo ha ha ngụy long nhìn thấy ngụy văn báo thật cao hứng ta kém chút không nhận ra được ngươi ngươi biến hoa có chút lớn a ngụy văn báo từ mới gặp ngụy long kích động bên trong đi ra thần sắc có chút phức tạp trong mười năm hắn thực lực đến thần hy hậu kỳ liền không lại tiến bộ thời gian tại trên mặt hắn lưu lại vết khắc mà ngụy long mười năm trước đi cái gì dạng trở về còn là cái gì dạng không đúng hẳn là so mười năm trước càng thêm đẹp toàn bộ người thật giống như phát sáng đồng dạng kia là thần dị đang tràn ngập ngươi ngươi bên cạnh cái kia thú l i ệ p đội thành viên rốt cục nhớ tới ngụy long là người nào nghẹn h ọ n nhìn chân chối nói không ra lời h ắ n nghĩ tới cái kia gần như sắp muốn quên mất trời chiều cái kia thần ma đồng dạng thanh niên cùng với bị nện thành bột mịn tiền nhiệm thôn trưởng ngụy long không để ý đến người kia ngạc nhiên hỏi ngụy văn báo ngụy thiên hồ đâu ngụy hát thiết đâu có phải là đi đi săn đi ha ha hiện nay sơn trận ở nơi nào ta muốn đi dọa một cái hắn nhóm hát thiết ba năm trước đây chết rồi chết rồi sao ngụy long nghe tiếng sửng sốt thì thào tự nói nguyên bản tâm tình kích động giống như bị một chậu lạnh bút thủy r ộ i xuống ngụy văn báo nói sang chuyện khác nhìn về phía trương tử tân nói những người này đều là sư huynh của ngươi đi nhanh lên vào đi thôn trưởng hắn nhóm cũng mau trở lại t r ư ơ nguy tử tân hướng n g văn báo cười đột i nhiên g n h cảm giác có chút hoang đường Long nguyên bản hồi thôn vui sướng theo ngụy hát thiết chết tin tức có chút buồn vô cớ mất hết cả hứng nguy văn báo cũng bởi vì trương tử tân lộ ra tin tức tâm tư lăn l ộ i mười năm trôi qua hắn nhóm đều không còn trẻ nữa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 t r o nguy n ă long nguy vẹn trước kia n thiên hổ nhìn thấy nguy long rất là hưng phấn tăng thương mặt thiếu có treo lên ngại ngùng tiêu dung làm sao ngươi tới rồi ta lần này muốn đi cự lộc thành hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ vừa vặn tiện đường đến xem nguy long cười nói đều đi vào trước nguy thắng quân gọi người đi vào trong hắn nhìn về phía nguy long Nội t â một âm thầm cảm năm m thể tới thể trở trôi ít. Thôn trong thay kinh hãi, cảm giác qua đi, long như lớn, ổn định lại, lại không thể chuyển, không nghĩ hơn không ít. Thôn bên trong củ cũng không giác đi, nùi lại lại ngươi ngươi đổi. Nguy long lớn, ổn dung lớn bên cũng có cao củ có qua qua quý về, tiên một bữa cơm tại thôn quảng trường tiến hành ba miệng vạc lớn nấu lấy toàn thôn đồ ăn ở bên trong mặt khác một cái vạc lớn thì làm tiểu hoa hoa nấu chín nước thuốc chỉ là so với m ộ ư ơ i năm trước hiện nay người càng nhiều trọn vẹn hơn bảy trăm có to lớn nhân khí của ta hiện tại từ chúng ta ngụy trang thôn đi ra thiên tài trở về ngụy thắng quân đảo mắt đám người nhìn về phía ngụy lòng nếu là không có hắn ngụy trang thôn thật không qua mười năm trước hoang thu tập kích cũng thật không qua về sau nguy cơ giống giống mười năm trước trong thôn h o a hoa đều lớn có thể lờ m ở còn nhớ rõ cái k i a đại ca ca đến mức tiền nhiệm một ít t u ổ i tắc lớn lao nhân nhìn thấy ngụy l o n g càng lá kích động nếu nói phức tạp chỉ có tiền nhiệm đại một thôn cường hãn chiến sĩ tâm tình ngũ vị t ậ p trần chỉ là mười năm trôi qua những cái k i a đại một thôn hải tử rốt cuộc nghe không được đại một thôn danh tự lúc đầu cao tầng cùng với thân thuộc cũng bị hắn nhóm cùng ngụy thiên hộ tự tay trừ bỏ thay thế vị trí của bọn hắn bất kể hắn nhóm có nguyện ý hay không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 người quả nhiên lợi hại cho dù ở linh khư động thiên ý nhưng có thể nhanh chóng trưởng thành ngụy thắng quân nghe qua trương tử tân bọn người ở tại lần luyện tập này nhiệm vụ bên trong chỉ là ngụy long n ộ i viên hắn rất là kinh ngạc ngụy long cùng ngụy thắng quân đi tại thôn đầu đông nói gần nhất mười năm phát sinh sự tình ta lần này đến kỳ thật còn có một việc muốn hỏi thôn trưởng sự tình gì nuôi dưỡng ta toán mệnh đến tột cùng là thân phận gì ngụy long lúc ấy đi gấp kia lúc hắn còn không có tín nhiệm tầm thanh như lại thêm trấn hoang ti đặc xứ gió hải dương vẫn còn cẩn thận lý do vấn đề này vẫn không có hỏi Mà c h â nếu chính cũng Tắc cũng cùng cái này cái có quan hệ. Chuyện này có không phải thân mệnh, thần Hoàng không hệ. thể hay không Nguy Long nuôi dưỡng nguyên toán vạn điện trong năm Nam Động ngừng, này quan này lan để để đ là ý, tại mà n gần hắn. n ế như hội ngụy long cần hiểu rõ cuối cùng là như thế nào phiền phức đây cũng là hắn trở về ngụy trang thôn nguyên nhân một trong hắn còn muốn cho thôn bên trong nhắc nhở có quan hệ toán mệnh không thể nói ra đi nếu không chỉ sợ dẫn tới mầm hai vạn ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này rồi ngụy thắng quân xứng sở sắc mặt hơi đổi một chút hắn nuôi dưỡng ngươi lớn ngươi hẳn là sò、so、ta rõ ràng hơn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 Tựa hầu ngụy h đ thắng quân lắc đầu ta hỏi hắn tại sao phải giết chết lao thôn trưởng hơn nữa còn muốn ta đến đến giết không tự mình động thủ bóng đêm có chút thanh lương ngụy long lẳng lắng nghe hắn nói cái này là không thuộc về hắn thế giới hắn không thể làm cái gì ta cho là nên là hắn có chỗ cố kỵ ngụy thắng quân tiếp tục nói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 nếu là tiết lộ rất có thể vì thôn mang đến thai h ọ a ngập đầu lại cùng ngụy thắng quân trò chuyện một hồi ngụy long mới trở lại chỗ ở của mình ngụy thắng quân đúng hẹn cho hắn xây một tòa thạch đầu c h ạ y viện sau khi vào cửa phát hiện ngụy thiên hổ ngay tại hướng trương tử tân tỉnh h giáo tu luyện vấn đề bắt hoang c h ấ n ngục quyền từ hư hóa thực chi đạo ngụy long sư đệ càng hiểu hơn trương tử tân nhìn thấy ngụy long tiến đến hô thế nào rồi ngụy long nhìn về phía ngụy thiên hổ ta tạp tại mệnh hỏa viên mãn một đoạn thời gian rất dài ngụy thiên hổ có chút c ô n n ệ hắn mượn ngụy long cùng phụ thân giao lưu khe hở đến tỉnh giáo không nghĩ tới còn là gặp ngụy long bắt hoang chấn ngục quyền từ hư hóa thực chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ bắt hoang chấn ngục quyền không phải phương pháp tu luyện dùng hắn đến đột phá làm nhiều công ích hao thời hao lực ngụy long giảng giải bắt hoang chấn ngục quyền chân ý từ hư hóa thực m ẫ u chốt hắn hiện nay tu luyện bắt hoang chấn ngục kinh cảnh giới cao thâm em hai nói để người hiểu ra bất quá muốn đem bắt hoang chấn ngục quyền chân ý hóa hình có một cái rất trọng yếu cánh cửa kia chính là cần tu hành giả sửa cũ thành mới ngụy long nói bắt hoang chấn ngục quyền xem như đấu chiến tri chi pháp đầy đủ dùng có thể bản thân cũng không thích hợp tu luyện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 trương tử tân trực t、so、vì ngụy thiên hổ họa ra một con đường lượn quanh xa hơn một chút một ít có thể vô cùng an toàn dùng ngươi tích lũy sẽ rất nhanh đột phá mệnh luân cảnh giới đến thời điểm là đi còn là lưu tùy ngươi ngụy thiên hổ cầm ngọc điệp cùng địa đồ cảm tạ rời đi tâm tình phức tạp ở trong mắt hắn xem ra thiên đại sự tình tại trương tử tân mặt trước chỉ là một kiện có chút phiền phức việc nhỏ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 nguy h hắn hoài niệm cũng không phải Nghị Long là niệm cũng Trang Thôn, mà là hắn biết, mới vừa mới mà vừa vừa x ê n đến đến này, tiền nhiệm qua đem thế giới này, đem bồi dối long ạ i đến an tâm các l ạ i cảm xúc, ký thác ký vào hoài Trang Thôn cảm tình, cũng như người xa quê nhớ nhà. cảm xa quê l n g h o niệm chỉ là hắn ký ức bên trong nguy trang thôn ký ức bên trong khí phách tự kỷ nguy thiên hổ nặng nề thành thật nguy h ắ c thiết tâm tư khó lường có thể có đơn thuần nguy văn báo cùng với cái kêu bá đạo đến có chút khủng bố t h ô n t r ư ờ n g khi tất cả người không còn trẻ nữa thời điểm chỉ có hắn vẫn ý như cũ hắn biết hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không trở lại hắn cùng nguy trang thôn chỉ là lẫn nhau lưu tinh Tại t lẫn nhau quý í chương t bốn trong mươi bảy ân ký hát thiết chi thư đi qua mười mấy ngày luyện hóa bất chi bất giác đã tế luyện hóa tất thần bí màu đen quang ảnh lưu chuyển bất định xem như bà binh chỉ là hạ phẩm bà binh có thể xem như định chế khoản thần dị y nguyên kinh người đương nhiên lệnh ngụy long càng thêm để ý còn làm ộ t chuyện khác yên tâm đi ta lưu lại thư gia tộc sẽ xử lý tốt mà còn chờ đến ngươi thành vì chân truyền đệ tử cũng có thể cho nhất định che chở lạng yên ra ngụy trang thôn một nhóm tám người hướng cự lộc thành tiến đến trương tử tân gặp ngụy long tựa hồ rơi vào trong trầm tư không khỏi nhắc nhở ngụy long giống như mặt trời mệnh luân không gian bên trong vui mừng mệnh h ỏ a không ngừng tẩy luyện lấy hát thiết chi thư hoàn toàn luyện hóa về sau liền có thể thu nhập thể nội các loại thần dị công năng đều là nằm trong lòng bàn tay nghe được trương tử tân trần an ngụy long lấy lại tinh thần trương ạ m thời t bỏ xuống o n lòng g sự, i đối ta c ò rất có l ò n tử, tử, tử, thường thường tử. i n、so、tân thoải r u y ề n đệ tử à à n t o mái thừa nhận chính là biết ngụy long tiên phú cùng với thực lực kinh khủng hắn mới đúng cái này cái kẻ đến sau chạy đến trước cũng thành vì đội ngũ đội trưởng ngụy long không có khúc mắt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 chỉ nghĩ thận trọng tăng thực lực lên đợi đến ngày sau thêm điểm đại thành giữ n dục c h i ân tiện tay liền báo nếu là địch nhân quá cường đại trước tiên có thể cầu một đợt hoàn toàn không hoảng hốt tại ngụy trang thôn tuyệt không nhiều thiếu ngừng lưu chạy tới cự lộc thành thời gian còn rất dư dả đợi đến sắc trời đem sáng thời điểm đắng người dừng lại nghỉ ngơi ngụy long tìm một chỗ nghiên cứu khởi thiên phú đột nhiên nhiều ra một ít biến hóa trước đó trương tử tân cho là hắn sớm rời đi tâm tình không tốt trên thực tế không hoàn toàn là bất chi bất giác luyện hóa hoàn toàn hát thiết chi thư về sau thêm điểm thiên phú lại phát sinh một chút biến hóa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 h ngụy tử trước đến đ long rất mau đánh định chủ ý mệnh luân bỗng nhiên sáng lên thúc giục động chính đạo mệnh ngân mênh mông thần dị lực lượng dung nhập hát thiết chi thư bên trong nặng nề như sơn sách vợ chiếu sáng rạc rỡ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 cự đ ộ c thành thừa nhận áp lực không ngừng gia tăng sơn hải động thiên cực kiếm động thiên cùng với kia vạn thần điện đều muốn giống như chúng ta tham dự nhiệm vụ lần này nghiêm vĩ phân tích lần này mấy nhà nên hội có so sánh mà năng lực gáp những nhà khác vì động thiên dương danh tương ứng cuối cùng lịch luyện đánh giá liền hội càng cao vì động thiên dương danh vẫn chỉ là một bộ phận đôi chính chúng ta thanh danh cũng có chỗ tốt có thể tại biên quan c h i chiến bên trong có biểu hiện phóng xạ chính là toàn bộ nam hoàng hạ v ị n h lan từ cá nhân xuất phát phân tích trương tử tân cũng gật đầu nhìn về phía ngụy lòng sư đệ mệnh luân viên mãn dùng ngươi thiên phú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 nguy long nói trương tử tân lắc đầu sư đ ệ cái này không phải ngươi có nguyện ý hay không vấn đề mà là sự ưu tú của ngươi vô pháp che giấu cũng nên đi đến một bước này có nguy long thở dài một hơi hắn biết chính mình rất ưu tú có thể có lẽ chính là đem ưu tú xem như một t r ù n g tập quán cho nên không quan tâm có thể giờ phút này bị trương tử tân một điểm phá thật đúng là như thế hắn chính là muốn điệu thấp thực lực hắn cũng không cho phép a đây chính là cường giả n h ả m chán mà khô khan sinh hoạt vừa đi vừa nghỉ tại trương tử tân bảy người trợ giúp hạng n y long thân thể năng lượng nhanh chóng bổ sung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 liên tiếp lấy nhìn đến vô tận cương thiết c h i tưởng kia là cường giả dùng hắc thiết cô động chế tạo c ũ n g hướng trong đó rót vào thần dị lực lượng cái này là ngăn cản đến từ không thể biết chỗ hoang thú kiên cố nhất một đầu phòng tuyến cũng là nhân tộc cương vực thủ hộ trưởng thành tại vô ngân mặt đất bao la phía trên cái kia đạo ngang qua thiên địa trường thành bằng sắt thép giống như một đầu cự long hùng cứ tại thương mang đại địa bên trên nói không ra p h o n g khoáng bao la hùng vĩ đạo không hết ngàn vạn chiến sự ngụy long một nhóm tám người dùng một tháng thời gian rốt cục nhìn thấy tại tầm mắt của cự lộc thành tiên nhiệm mắt thấy qua cự lộc thành nhóm lửa thiên thanh phóng hỏa càng là gặp qua hoàng kim thụ cùng hắc mao ma viên quá cảnh mà giờ khắp này nhìn lại ngụy long y nguyên vì thiên địa cuối tòa thành trì kia làm chấn kinh càng không luận cuối trời đầu kia m ê n h mông hát sắc trường thành mặc dù cương thiết c h i t ư ờ n g chỉ có không hề cao theo ngụy long muốn ngăn cản động một tí mấy trượng cường hãn hoang t h ú rất khó có thể không hề ảnh hưởng hắn vĩ đại đây chính là biên quan chỗ c h ấ n áp không thể biết chỗ chống cự hoang t h ú xâm lấn thủ hộ phía sau quê hương ngụy long thì thào tự nói có chút minh bạch tầng thanh như miệng bên trong nói tới tu hành giá trách nhiệm đối mặt kia gần như vô tận hát sắt Tu h à n bởi vì nếu là đem động tiên phúc địa xem như nhân tộc tu hành giả tu luyện thánh địa những cái kết dùng hát sát lực lượng xem như bản nguyên lực lượng h o a n g thú này phương tiên địa đó là thuộc về bọn chúng động tiên phúc địa nhân tộc động tiên phúc địa so với vô hạn rộng lớn tiên địa sao mà tiểu chỉ một góc nhỏ ngụy long có thể bái nhập linh khư động tiên hưởng thụ động tiên phúc địa chỗ tốt so với cái này nhân tộc chín thành chín tu hành giả đến nói đã cực kỳ may mắn hắn đặc biệt thêm điểm tài nguyên l ư u đặc sắc con đường tu luyện đối với hoàn cảnh ỷ lại tương đối nhỏ bé có thể động thiên phúc địa bản thân ý nghĩa không hề chỉ là mạng thiên xích hà mà thôi còn có kia thần kỳ đồ vật cùng với ẩn chứa trong đó dài đến vạn năm truyền thừa không chỉ ngụy long trưng ơ tử tân bảy người cũng là kinh ngạc nhìn trời địa cối lại thành dùng hắn nhóm thị lực đầy đủ nhìn thấu trăm dặm hắn nhóm đi qua đại hoang c h ố sâu càng thêm minh bạch hoang thú thiên nhiễu lẽi kia điêu luyện sắc xảo đồng dạng sắt thép chi thành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 có thể tuyệt sẽ không để chúng ta trở lại c ự l ậ c thành trong đó một người váy giáp vỡ vụn ngực tràn ra tiên huyết ta liều chết đ o à n hậu ngươi tất cả muốn đem tin tức mang đi ra ngoài chúng ta phương xa doanh t r ư ớ c dò xét đội huynh đệ không thể chết vô ích cái kia lão toan nghê gây sóng gió phía sau có t h a n h thú môn c á i bóng tin tức này quá trọng yếu đội trưởng ta nhất định đem hết khả năng còn sống cố truyền vân hai mắt đỏ bừng cuối cùng nhìn thoáng qua đội trưởng không rên một tiếng hướng thiên địa cuối c ự thành tiến đến bị thương thật nặng đội trưởng yên lặng lau sạch sẽ trưởng đao trong tay h ắ n tay cầm đại l ê n biên quân chế bị quân vũ cái này là ngũ trưởng cấp bậc trùng phẩm bà b ì n h theo hắn không biết uống giết nhiều thiếu hoang thú huyết dịch chân hắn dẫm lên đại liên vương t r i ề u thổ địa làng lạng s á t đao giống như hơn hai mươi năm qua mỗi một trận chiến đấu hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một đầu tiếp cận dài ba trượng vai cao nhất trượng nhiều trải rộng ám kim sắc lân g i á p khủng bố hoang thú một bước đi tới cái này là một cái hoang thú di chủng dòng r o i tên là phệ kim thú cái này loại hoang thú không phải di chủng hơn hẳn di chủng dùng kim thiết làm thức ăn toàn thân lân giáp mỗi một mảnh đều giống như bà binh đau thương bất nhập phòng ngự cứng hãn mà tại kia phệ kim thú phía trên ngồi xếp bằng một đầu tóc đen nữ tử nàng tư thế vai hùng bộc phát có bình thường nữ tử khó mà với tới mị lực man hoang đại địa mới có thể cô động tàng thương chi khí vờn quanh tại trên người nàng nàng ánh mắt nhìn về phía gượng trống trước mắt người nữ khí đ ạ m mặt nói giết hắn đội trường hồng sắc mệnh luân trói lọi giống như một đầu huyết hà b á t đạo hồng lăng mệnh ngân trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn hắn khỏe mắt chảy ra tiên huyết thiếu đốt sinh mệnh trường đao giống như huyết nguyệt đồng dạng bao phủ thiên không hướng nữ tử kia đánh tới ầm phệ kim thú trà đạp xung kích mà qua chỉ có một đoàn huyết vụ nổ tung sau đó chiếu xuống hắn lóe sáng ám kim sắc lân giáp phía trên chỉ để lại nhất đạo nhàn nhạt bạch sắc vết tích theo sau p h ệ kim thú lân giáp nhất đạo c h ó á n g đầu t r ợ t lóe lên liên đối lấy trên người huyết thủy cùng nhau b ư ớ c hơi bóng loáng như lúc ban đầu s ả i bước hướng xa thiên mà đi chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi thịt nát trò chơi đến đây là kết thúc p h ệ kim thú phía trên nữ tử thì thào tự nói thời cơ còn chưa thành t h ụ đem cái cuối cùng mắt thấy người giết chết liền muốn tiếp tục c ẩ n nút trò chơi m è o v ầ n chuột kết thúc thật là có chút nhàm chán nữ tử là thánh thú môn đệ từ bên trong cực kỳ ưu tú tồn tại tên là thượng quan tố nhã tới gần cự lộc thành ba trăm dặm chính là cực h ạ lại chơi liền dễ dàng chơi thoát thật vất vả tìm tới một cái việc vui đáng tiếc nàng không thể tiếp tục thanh e m gì n g u y long kinh người tính giác tựa h ồ nghe đến kêu thảm thanh hắn nhìn về phía trương tử tân người sau lấy lại tinh thần cẩn thận lắng nghe lại phát hiện không thu hoạch được gì chỉ là lắc đầu sáu người khác cũng là như thế n g u y long khen nhữ mày nhìn một chút xa t h i ê n đứng ở tại chỗ chỉ chốc lát h ắ n chỉ chỉ tây nam phương hướng ở nơi nào chạy trốn cố truyền vân nghe được sau lương đội trưởng kêu thảm cái tia thánh thú môn đệ tử quá khủng bố có thể ngự s ử phệ kim thú căn bản không cần tự mình xuất thủ hắn nhóm t r ư ớ c dò xét đội mười người chết chỉ còn lại hắn một cái đi mau cố truyền vân l i ề u mạng hướng cự lộc thành chạy tới xa xa trông thấy một nhóm tám cái hướng hắn nơi này buôn tập bóng người xem như t r ư ớ c dò xét đội thành viên tỉ mỉ quan sát sớm đã thông qua luyện tập cố hóa chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra những người này tựa hồ là linh khư động thiên đệ tử cũng không lo được những này đệ tử bên cạnh vì cái gì không có sư trưởng làm bạn hắn lớn tiếng nhắc nhở không được qua đây chúng ta ta o nộ thánh thú môn đệ tử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 hắn nhóm có cường hãn ngự thú bản lĩnh đồng thời bởi vì hoang thú truyền thừa quan hệ hắn nhóm cực kỳ cường đại t h á n h thú môn tồn tại không biết bao nhiêu năm đến tột cùng hiệu chung bao nhiêu con thuần huyết hoang thú hoặc là phía sau có như thế nào cường đại thuần huyết hoang thú đều không biết có thể đây tuyệt đối là một cái hung hãn tổ chức mỗi một lần xuất hiện đều không có chuyện tốt cho hắn chưa thương ngụy long nói với hạ vĩnh lan ngụy long không có nghe cố truyền vân lời nói rời đi chính là bởi vì là t h á n h thú môn hắn càng không thể c h ố n chạy cự lộc thành sẽ là nhiệm vụ lịch luyện mấu chốt cũng là nam hoang chống cự hoang thú mấu chốt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 phương xa ám kim sắc cái bóng tốc độ rất nhanh đối mặt trong truyền thuyết thánh thú môn chú ý cẩn thận cho thỏa đáng phệ kim thu lao vùn vụt mà qua ven đường hoang lâm cây cỏ nhận vô hình kim duệ khí tức xung kích từng g ố c cẩm ẩm đổ xuống cái này hoang thu tốc độ rất nhanh tràn ngập mỹ cảm cùng lực buộc phát thân thể lấy cực nhanh tốc độ trước đi tốc độ như vậy vượt xa ngụy long đám người tốc độ đi tới cũng tương tự s o bị thương nghiêm trọng cố truyền vân nhanh hơn nhiều một lòng đuổi theo nhất thời nửa khắc liền có thể bắt kịp đây cũng là ngụy long phán định cố truyền vân đã hoảng hốt đạo lý chỗ đi săn không chỉ có là cảnh giới lực lượng đánh cờ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 cái này là vĩnh hằng đề mục cũng là hoang thu ở giữa vạn vật mù xương nhưng vẫn từ một loại thể hiện bên thắng thông sát kẻ bại chết t h á n h t h ú môn có một loại t h ú tính xếp bằng ở p h ệ kim thú phía trên thượng quan tố nhã có chút hăng hái nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện một đội người căn cứ môn bên trong cho tư liệu những người này nên là một cái tên là linh khư động thiên thế lực có quan hệ tư liệu cấp tốc trong lòng nàng hiện hiện thú vị thú vị thông qua cùng p h ệ kim thú thần diệu liên hệ thượng quan tố nhã cảm thấy cái tia đứng tại trước mọi người dáng dấp vô cùng đẹp mắt thanh niên không vẹn vẹn tướng mạo phi phạm trong đó ở l ự c uy hiếp cũng làm cho dưới thân vệ kim thú có phản ứng tựa hồ có một loại đối mặt thiên địch kính sợ bản năng phản phất nam nhân ở trước mắt tay nhiễm không biết nhiều thiếu hoang thú tiên huyết nhìn như đ i ề m đạm nho nhã bên trong lại hiện ra một loại nào đó để hoang thú vì đó kinh dị bạo ngược vệ kim thú nội tâm chỉ nghĩ phá hủy nam nhân ở trước mắt hắn không cách nào phân biệt nội tâm phá hủy dục vọng nguồn gốc có thể phá hủy trước mắt người tựa hồ rất trọng yếu cái này cái nam nhân rất nguy hiểm dây lát ở giữa để cơ hồ bạo tẩu p h ệ kim thú an t ĩ n h lại lao v ù n v ụ ộ t vệ kim thú tại khoảng cách ngụy long khoảng trăm mét trực tiếp dừng xuống tới kịch liệt s u n g kích nhắc lên một trận c u â n phong ở trong đó có một cỗ kim loại khí tức tràn ngập ngụy long lúc này mới thấy rõ p h ệ kim thú cái này là hình thể cực giống tt ê ê sinh vật có tỉ mị lân giáp kia là đầy đủ để người hít thở không thông lộng lây ám kim khải giáp hắn khí tức khủng bố phi thường có cực mạnh huyết mạch truyền thừa tại ngụy long thấy qua hoang thú bên trong cũng chỉ có cầu lăng ấu thú huyết mạch u y áp có thể so hắn cao một điểm có thể cầu lăng ấu thú chỉ là ấu thú mà trước mắt vệ kim thú cũng đã trưởng thành kia mê ngông n chân huyết uy năng chân thật bất hư từ hắn thân uy năng đến xem ẩn ẩn vượt qua mệnh luân viên mãn nên là bắt đầu cổ động b ả o cốt vệ kim thú đã như thế cường đại nhưng lại uy nguyên vô pháp che giấu ngồi ngay ngắn ở hắn thân bên trên cái thân ảnh kia khí thế đó là một loại man hoang cồn g g i ã khí tức dạng n à y khí tức ngụy long hết sức quen thuộc kia là đại hoang khí tức rộng lớn thần bí vông ân nữ tử này muốn so p ệ kim thú còn muốn cường h à n h khủng bố người nhóm đợi chút nữa trôn xa một ít cái này cá nhân rất mạnh ngụy long cấp tốc cân nhắc song phương chi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 còn có cái gì dạng át chủ bài nói không chừng nữ từ trước mắt khả năng sớm đã đạp vào kim đan cảnh giới tóm lại chiến đấu như vậy t ầ n g thứ đã vượt qua trương tử tân đám người thực lực phạm chủ đương nhiên ngụy long cấp độ càng sâu suy tính là lo lắng vạn nhất bảy người này có hao tổn hán tâm băn khoăn dù sao cũng là mười năm l á o hữu cũng vô pháp hướng trương bách xuyên bàn giao trưởng lão cũng có nhiệm vụ hộ vệ người chết cực thiên phòng cũng sẽ điều tra làm người trọng yếu nhất chính là muốn vững vàng xa một chút lại xa một chút ngụy long để trương tử tân đám người cách xa một ít hắn mới cười n h ạ t nhìn về phía thượng quan tố nhã như muốn quyên lui vị cô nương này có thể hay không nói cho ta thành thú môn tại đại liên vương triều nam hoàng bồ trí tên ta thượng quan tố nhã thượng quan tố nhã nghe được ngụy long tra hỏi bất vi sở động cái này cái mặc dù dáng rất đẹp có thể vẫn không rõ tình trạng người đáng chết thượng quan tố nhã chán ghét biến số nàng xua đổi lấy con mồi vòng qua cái kia đạo cương thiết chi tưởng sau đó nhìn con mồi nhóm là tin tức t r u y ề n đến cự lộc thành mà cố gắng nàng một bước bố cục phía trước dò xét đội có thể nhìn thấy cự lộc thành thời điểm nhìn thấy hy vọng thời điểm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 tia người thật đáng sợ hạ vĩnh lan xa xa nhìn qua khí chẳng toàn bộ triển khai thượng quan tố nhã trực tiếp bị kích thích x u ấ t mồ hôi lạnh cả người trương tử tân ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng thánh thú môn thế lực trải rộng tiên h hạ tuyệt không có thể khinh thường sư đ ệ thiên phú tuy cao có thể chỉ sợ xem thường đối phương chúng ta tùy thời muốn chuẩn bị c h i viện ngụy long nhìn xem thượng quan tố nhã hoàn toàn giống như cầm thú mặc dù cực đẹp mặt tàn nhẫn lên ý nguyên đẹp có thể loại kia mánh liệt sắc ý để hắn khó chịu thượng quan tố nhã sát lục cho nàng một loại trầm mê trong đó cảm giác không phải nàng đi nắm giữ lực lượng mà là lực lượng đi nắm giữ nàng.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 một ệ n Luân đông nhiên tỏa ánh sáng, vô tận thần dị tại nợ h tại tỏa vô dị r n h ấ nguyên trọng thủy trọn vẹn thủy chi có mươi đấm, u Nguy cứu tiểu động. đ này là ngụy Long bản thân nghiên hắn dụng Cái tác là bí thuật, n nhất, chỉ là dùng đến chút xuống lực phản chấn. chỉ chút lực là vạn cân nhất nguyên trọng thủy lại thêm bản thân hắn ẩ n chứa m ộ ư ơ i vạn cân khủng bố cự lực sau đó cứu cực lực lượng đem phóng đại c h í lần chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung lực lượng bị n g u y long một quyền đệm xuống có thể ngụy long vậy mà lựa chọn cùng nàng cận thân vật lộn để nàng cười lạnh cái này người chỉ sợ n ố c có can đảm đến đ ế nàng n ngự thú phía trên cùng nàng lẫn nhau oanh chỉ sợ hoàn toàn không hiểu rõ t h á n h thú môn đáng sợ vô c h i thượng quan tố nhã toàn thân thần dị bao phủ không lui mà tiến tới p h ệ kim thú g ầ m lên giận dữ ẩn ẩn có vô số lắc lư ám kim hư ảnh ra chỉ ở trên người nàng cái này là t h á n h thú môn nhất môn bí thuật dùng ngự thú chi huyết rèn luyện gân cốt cũng hình thành cảm ứng thần bí có thể đem ngự thú thần dị ra chỉ đến ngự chủ thân bên trên vệ kim thú tốt an kim thiết toàn thân cứng như bàn thạch lại thêm thánh thú môn lại có chuyên môn đoán thể p h á p môn nàng giờ phút này trạng thái trước n à y chưa từng có tốt vâng thượng quan tố nhã một q u y ề n đánh vào ngụy long quyền diện phía trên sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến trong chốc lát không hiểu sợ hãi kinh hãi hối hận vô số phức tạp cảm xúc ngưng tụ tại nàng kia tràn ngập dã tính trong hai mắt chỉ gặp hắn nên kích nắm đấm tính cả cánh tay biến thành một đoàn huyết vụ dùng bí pháp cường kiện ám kim sát huyết dịch trực tiếp nổ tung căn bản là không có cách phản kháng ngụy long chỉ cảm thấy thoáng gặp một ít trở ngại sau đó trên nắm tay dương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 đồng thời mỗi một lần giao đấu cương địch quán triệt chấp hành cái này cái chiến thuật đã trở thành bản năng một câu khái quát trong thời gian ngắn nhất đánh ra cao nhất công kích t ổ thương dùng bốn chữ để n ó i chính là một đợt mang đi cụ thể biểu hiện chính là dùng thân pháp linh tê tung hoành thắng hiện đến địch nhân mặt trước không cân nhắc phòng ngự đem lực lượng toàn thân cùng với ngưng luyện ra đến chăm dọn nhất nguyên trọng thủy dùng thân dị cứu cực lực lượng mở rộng trong chốc lát chút xuống hết t h ể công kích toàn bộ chiến thuật rõ ràng minh xác hữu lự tại m ư ơ i năm chiến đấu bên trong vô số lần chứng minh cái này cái chiến thuật thành công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 hắn cũng sẽ không chấp hành cái này cái chiến thuật bởi vì dễ dàng mất đi chiến lược phẩm hắn một quyền là thật có thể đem người đánh nổ mặt chữ trên ý nghĩa không nói đùa cái này cái chiến thuật có một cái tên gọi là nhất ba lưu tại nhất ba lưu chiến thuật thể hệ phía dưới còn có hai cái chi nhánh một cái là dùng nhiên huyết độn vì chấp hành yếu điểm đánh không lại liền trượt chiến thuật t ỷ như đối phương che giấu thực lực nhìn như mệnh luân viên mãn trên thực tế là kim đan yêu nhất ba lưu đã là ngụy lòng c ó thể làm đến công kích mạnh nhất còn truy bất tử đối phương tam thập lục kế chỉ có thể đi đệ nhị cái chi nhánh là gần nhất khai phát ra đơn đấu bất quá có thể gọi trương tử tân đám người cùng một chỗ còn đầu nếu như còn không đánh lại l i ề n có thể dùng trương bách xuyên trưởng lão ban cho lòng xoan vũ cố truyền vân đã bị hạ vịnh lan xử lý tốt vết thương hắn trơ mắt nhìn xem ngụy long một quyền đưa tiễn thượng quan tố nhã cái này nữ nhân đem hắn nhóm chức dò xét đội đùa bỡn trong lòng bàn tay giống như mèo v ầ n c h u ộ t mà hiện nay lại chết trước phút chốc còn uy phong lẫm liệt khí thế mưa lớn lớn tiếng ngơi ư nhóm toàn bộ muốn chết đảo mắt ở giữa liền cái toàn thây đều không thể bảo tồn kết quả như vậy quá hoang đường quá hoang đường có lẽ là thù báo quá nhanh như long quyền phòng cố truyền vân căn bản là không có cách tưởng tượng vì cái gì người trẻ tuổi này như thế c ư ở n g vẹn vẹn giao chiến dư ba liền có thể để trong lòng hắn không thể chống tự phệ kim thú chết đi cái kia có thể di trùng trực hệ huyết mạch ta nữ nhân kia là thành thú môn đệ tử a hắn nhóm một đội người đều chết a kinh hãi chân kinh khiếp sợ không gì sánh nổi cố truyền vân nhìn về phía ngụy long ánh mắt t r ừ n g t r ò n chia t r ư ơ n g tử tân sáu người cũng là tâm tình phức tạp ngụy long mới vừa mới vừa nói người ta rất mạnh nhìn hắn bộ dáng tựa hồ không có bao nhiêu năm chắc nhưng là ngươi một cái trước mắt liền là làm người Người chuyện đem Đây m gì dây. bày à? có ra ộ trương bộ thận t ọ n ráng, nhân n g bộ quá sau suy đó địch h ợ c mức giao thủ chỉ ở nhất kích. cái có đến đại? đây thế biết kết nhất Người và người trên lệ thế nào đại? Ta biết hắn thiên phú mạnh, nhưng hắn nhiều luyện nhị năm, như mới giao gì tiểu Ta 15A. Ta so thủ tu thể t phú ở ư và vì vậy? là là r lệ quả tử tân hỏi mình hắn đã thản nhiên tiếp nhận ngụy long phát sau mà đến trước bất phàm thiên phú có thể làm ngụy long xuất thủ thời điểm hắn phát hiện trí tưởng tượng của hắn thiếu nghiêm trọng vị sư đệ này ở đâu là có chân truyền trí tượng mà là một cái tuyệt thế thiên tài nhân và ta người dáng rất đẹp thực lực lại thế nào cường thật là hạ vĩnh lan bước xuống vết thương t r ồ n g chất cố truyền vân k h í p mắt nhìn chăm chăm n g m y long chỉ cảm thấy lòng của mình đang run dậy đều tới đây làm gì nhanh sửng s ô ta ngụy long nhẹ nhẹ nhảy xuống vẻ kim thú thi thể dây thắt lưng đồng bền gặp bọn họ đều chết đứng tại chỗ vây gọi đem bọn hắn kêu đến cái này thượng quan tố nhã làm việc không có đáng tin cậy đem cái kiêu cố truyền vân p h o n g tới tới gần cự lộc thành biên r ơ i đến cách làm như vậy ngụy long vô pháp gật vừa giết người liền giết người vì cái gì còn muốn chu tâm tra tấn người chơi rất vui a nữ nhân t h á n h thú môn cái thế lực này còn là rất đáng sợ nghe danh tự liền biết so linh khư động thiên muốn uy phong một ít t h á n h thú môn người có thể hay không liền tại phụ cận thượng quan tố nhã phía trên có người hay không đây đều là phong hiểm còn là nhanh sở thi rời đi thì tốt hơn hoa lại có túi chữ vật ngụy long tìm tới thi thể không đầu tại thượng quan tố nhã bên hông phát hiện một cái màu hồng phấn lớn chừng bàn tay cái túi nhìn tú lý tú khí phía trên tuyên khắc lấy kỳ lạ c ố t văn cũng có tinh thần đồng dạng dây lụa may mà thành ngụy long một ánh mắt liền nhận ra được cái đồ chơi này vậy mà là một cái túi đ ự n g đồ túi chữ vật tương đương với đặc thù bà binh là dùng đến cất dấu tạp vật đặc thù công cụ dùng t i n h không thạch luyện chế mà thành tại ngụy long giàu nhất có đoạn thời gian kia nghĩ tới mua một cái đến dùng đáng tiếc phổ thông túi chữ vật không cách nào lấy ra linh khư động tiên cùng rất nhiều đồ vật đồng dạng tại động thiên phúc điệu bên trong cường hãn vô địch đồ vật sau khi ra ngoài giảm bớt đi nhiều hoặc là dứt khoát hủy hoại mà có thể tại động thiên phúc điệu bên ngoài dùng túi chữ vật giá cả nói ít vạn hàng ngọc vạn hàng ngọc mua hoang thu thịt an chẳng lẽ hắn không thơm vì sao muốn đi mua một cái không thế nào dùng tới được túi chữ vật ngụy long bỏ lỡ giàu nhất đoạn thời gian kia về sau cơ h ộ i nhập không đủ suất nói nhiều đều là nước mắt chỉ có thể nói m ộ ư ơ i năm quá vội vàng đi tới không hề đơn giản trở về về sau đem cái này màu hồng cho nhiễm nhìn quái quái ngụy long lật tay ở giữa thần dị bao phủ túi chữ vật trực tiếp cho luyện hóa phấn không phấn k h á c nói thứ này hữu dụng liền tốt về sau thả cái nội y cũng rất tốt không cần giống như bây giờ cần dùng thần dị thanh lý mấy tháng đều không đổi ngụy long lại cho thượng quan tố nhã lục soát một lần thân chỉ ở nơi bụng phát hiện một cái linh đang tử khí ung tùm có k h ắ c nhất phàm khí tượng trừ cái đó ra không có phát hiện thứ gì k i a tím t r u n g vàng nhỏ nên là thượng quan tố nhã chết về sau mệnh luân tự động vỡ vụn nội bộ không gian tán loạn sau đó ép buộc xuất hiện ngụy long thoáng cảm giác là cực phẩm b ả o b ì n h thậm chí càng càng mạnh một ít một tên đ á n g thương chết đều vô dụng ra tránh phía trên có cái gì thủ đoạn đặc thù ngụy long dứt khoát không nhúc nhích trực tiếp dùng túi chứa vật bao lại thu nhập trong đó túi đựng đồ này ba thước lớn nhỏ một thước là hơn ba mươi cm cũng chính là một mét khối bên trong đặt vào một ít quần áo còn có một chút thư tịch thư tín đan g d ư n g ngụy long m ệ n h hỏa thúc giục đem thượng quan tố nhã cho đốt nữ tử này mặc dù tâm địa không tốt lập trường không đúng có thể dù sao vẫn có can đảm chính diện nên chiến không đến mức để nàng vứt xác i ã ngoại lại đem nàng quần áo cái gì cũng một cũng đốt vạn nhất thế giới này có cái gì âm phủ cũng tốt có cái ý phục mặc không đến mức thân thể trần chuồng l i ê n cho cốt đều cho dương trương tử tân đám người đi tới nhìn thấy chính là thượng quan tố nhã cho cốt bay tán loạn tràn cảnh tô phạm sơ sơ đầu hắn cùng ngụy long quan hệ tốt nhất có thể người sư đệ này có chút cách làm thật đúng là đặc biệt thủ pháp này thuần thục là chuyện gì xảy ra ừm ân ngụy long tay m ỏ lấy cái cảm nhìn qua cuối cùng nằm xuống đất p h ệ kim thú thi thể có chút do dự trong cõi u minh có một cỗ sức hấp dẫn từ cái này cái p h ệ kim thú thân bên trên chuyển đến đó là một loại để hắn ngao ngoe muốn động dụ hoặc lực lượng một mực không thích nói chuyện thôi văn hải nhìn thấy ngụy long ánh mắt l i ề u mạng nhắc nhở sư đệ cái này là vệ kim thú di chủng hoàng kim xuyên kim giáp trực hệ d ò n dõi xem như di chủng di chủng. dùng kim thiết làm thức ăn h ắ n thị không thể ăn nhưng là lân giáp có thể lấy đi cái này ra hỏa lân giáp có thể làm bảo bình chiến l â n giáp phi thường c h â n quý kim thiết làm thức ăn ngụy long rốt cuộc biết sức hấp dẫn đến từ ở đâu đoạn thời gian trước kia đột nhiên nhiều da bảo b ì n h thêm đ i ể m thiên phú không phải là cần đặc thù năng lượng chỉ ăn một cái nếm thử ta nói qua tuyệt không ăn kim loại có thể đây không tính là kim loại à. ngụy long khoát tay h áo dùng m ệ n h hỏa đơn giản thanh lý nướng một phen quả nhiên phệ kim thú lân giáp không thể phá vỡ ngụy long bệnh hỏa ngược lại là có thể cho nương hóa có thể tiêu hao cũng không nhỏ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 cái này ăn thật ngon ngụy long liền ăn mấy trăm phiến đem vệ kim thú lân giáp đều cho bóc cho các ngươi một người t r ă m tấm ta cũng không phải người hẹp hỏi chỗ tốt đại ra một khối chia sẻ có lẽ thật có thể ăn trương tử tân nhìn ngụy long ăn say sương ngon lành cùng hạ vịnh lan đám người hai mặt nhìn nhau tám người nửa tin nửa ngờ hướng bỏ vào trong miệng một khối kém một chút liền răng đều cho rồi rơi cho tới nay rất là văn t ĩ n h t h ẩ m khiết lần này thống khổ mặt đều cho rồi rơi cho tới nay tình huống không sai bịt lắm nhìn một chút trong tay ám kim sắc lân giáp lại nhìn một cái một mảnh ngụy long giòn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 còn có thể một lần nữa mọc ra mà tiến vào cấp bậc cao hơn như kim đan thần ma thậm chí cảnh giới trong truyền thuyết đại khái xuất hội triệt để thành vì năng lượng sinh vật không thể ăn sư đệ huyết n ụ c của hắn thật không thể ăn bên trong năng lượng phi thường hô tạp đám người gặp ngụy long ăn xong lân giáp lại muốn đ ố i huyết n ụ c hạ thủ liều mạng lo lắng nhắc nhở vị sư đệ này có chân truyền chi tư tiền đồ vô khả hạ lượng nếu thật là bởi vì ăn cái gì ăn phá hư kia liền xong trương tử tân sinh lòng hối hận nghĩ đến mười năm trước lần đầu gặp gỡ ngụy long thay đổi biện pháp sai khiến hắn nhóm đi, đi săn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 còn lại một phần nhỏ là liền phệ kim thú cái này loại khủng bố hoang thú đều không thể hấp thu luyện hòa trương tử tân hai nhiên ngụy long đem phệ kim thú huyết nục đạm ăn sạch sẽ ném đi nội tạng về sau nhận được một cái đầu người lớn nhỏ giống như tinh hải sán lạng kim loại viên cầu cái này là có thể so với tinh kim đồng dạng vệ kim chi tinh là có thể chế tạo thần ma bình cường h ạ n vũ khí à đám người lúng ta lúng túng không nói chỉ gặp ngụy long p h u n ra mệnh hỏa trước đem kia phệ kim chi t i ế t thanh lý sạch sẽ mềm hóa về sau như cùng ăn kẹo mềm đồng dạng xoa viên vỏ dẹp từng hạt để vào trong miệm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 trước đó ba động đều không thể sử dụng bảo binh thêm điểm thiên phú giờ phút này đã có thể dùng tích lũy đại lượng thân thể năng lượng chút xuống x u ố n g dưới tại cảm giác của hắn phía dưới chỉ gặp hát thiết chi thư mặt sau sơn nhạc hình dạng dần dần n g ư n g thực sau đó hóa thành sơn hình trạng ấn ký xuất hiện tại hát thiết chi thư đằng sau giờ phút này bảo binh hát thiết chi thư hạ phẩm kiên cố ấn ký ngụy long một cách tự nhiên liền minh mạch hát thiết chi thư phía sau ấn ký gọi là kiên cố ấn ký có phẩm cấp phân chia đối ứng bảo binh tầm thứ ấn ký này tác dụng cũng rất đơn giản như cùng tên chữ đồng dạng chỉ có kiên cố hiệu quả mà theo kiên cố ấn ký từng bước l ư n g thực nguyên lai chỉ là hạ phẩm bảo binh hát thiết chi thư lại trong thời gian ngắn nhảy lên đến thượng phẩm bảo binh tầm thứ khoảng cách t i ê u cực phẩm bảo binh chỉ có một t i ê u chi kém lại nhìn bảo binh hát thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấn ký theo thêm điểm thiên phú dùng xuống d ư ớ i ngụy long đối với hát thiết chi thư có tiến một bước hiểu rõ thiết vô tâm mười năm này bên trong s á t thực tốn sức tâm tư mà lại cực kỳ có sáng tạo chỉ là một hạng vô hạn ghi chép năng lực h t h i ế t chi thư đã xong bất phàm cũng chính là h t h i ế t chi thư thuộc tính đặc thù cho nên ngụy long nuốt vào cơ hồ toàn bộ vệ kim thú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 tại cái này loại cần thúc d ụ c động h ạ n lại thêm hát thiết chi thư đi qua luyện hóa cùng hắn khí tức tương liên mối liên hệ này không phải bình thường tu sĩ luyện hóa sử dụng bảo binh càng giống bản mệnh pháp bảo ngụy long nghĩ đến một cái từ ngữ hát thiết chi thư đã đánh lên hắn là ấn giống như thân thể của hắn kéo dài ngụy long ngày sau bảo binh thêm điểm thiên phú hơn phân nửa sẽ hội dùng tại hát thiết chi thư bên trên cái này cũng cùng lý niệm của hắn có quan hệ bách đ i ề u tại lâm không bằng nhất đ i ề u tại thủ hắn đi là nhất ba lưu chiến thuật con đường ở trên con đường này đối địch bảo binh không cầu nhiều chỉ cầu tinh đương nhiên nếu có một ngày ngụy long nắm giữ vô tận tài nguyên đem hát thiết chi thư để thăng tới không thể lại để thăng tình trạng kia chính là mặt khác tình huống trọng yếu nhất một điểm nắm giữ kiên cố ấn ký về sau hát thiết chi thư liền chính thức có được sát phạt thủ đoạn ngụy long ý niệm khẽ động tại mệnh luân không gian hát thiết chi thư sơ sẩy xuất hiện trên tay hắn trang địa quang trạch toàn bộ nội liếm xuống dưới cổ p h á t thương mang sơn hình ấn ký giờ phút này khắc ở phong bì bên trong nhẹ xoa khẽ vớt có một loại nặng nề như sơn cảm xúc sơn hình ấn ký hoàn toàn ẩn vào phong bì bên trong ngụy long thúc giục động tự thân thần dị nhất nguyên trọng thủy qua trong dây lát ngưng tụ thành trăm d ọ n trăm d ọ n là ngụy long cực h ạ lại nhiều liền vượt qua mười vạn cân kia thời điểm hắn liền không cách nào khống chế hát thiết chi thư căn bản vật liệu là cầu long ấu t h u độc g i á c cùng với hắn gân cốt g i a thú mà nhất nguyên trọng thủy lại là cầu long truyền thừa bảo thuật giờ phút này rót vào trong đó liền gặp hát thiết chi thư dây lát ở giữa bành trướng hóa thành dài rộng ba triệu hai t r ư ợ n g nhiều cự vật đây chính là ngụy long tán thưởng thiết vô tâm có luyện khí chi tài nguyên nhân lợi dụng trọng thủy tuần hoàn mà diễn sinh vô hạn ghi chép năng lực giờ phút này theo đồng nguyên nhất nguyên trọng thủy rót vào hát t i ế t chi thư b nguyên lai ngụy long cũng có thể làm như vậy có thể không cần thiết bởi vì hát thiết chi thư chỉ là hạ phẩm trình độ chắc chắn cơ hồ hết thể công năng đều dùng tại ghi chép phía trên biến đại cũng vô pháp đối địch phổ thông địch nhân ngụy long không cần vận dụng b ả o binh kẻ địch cường hãn một quyền là có thể đem hát thiết chi thư hủy đi mà hiện nay bởi vì kiên cố ấn ký ngưng tụ hát thiết chi thư tác dụng y nguyên đ ơ n nhất chỉ có vô hạn ghi chép cùng kiên cố dạng này lưỡng chủng năng lực có thể kiên cố lại phù hợp ngụy long cần rơi ngụy long nhẹ nhẹ một chỉ h t h i ế t chi thư bay ra bên ngoài hơn mười triệu khoảng cách này đã là ngụy long có khả năng trưởng k h ố n g cực hạng sau đó ầ m vang rơi xuống s ơ n giao địa chấn giống như địa chấn đồng dạng lực lượng kinh khủng đem một tòa tiểu đống đất ép thành đất trũng lần sau nếu là đối địch đem tự thân lực lượng nhất nguyên trọng thủy cùng với thần dị cứu cực lực lượng hết thể ra chỉ lên đi thoáng một phát một cái hh ắ c ắ c ngụy long không khỏi c ư ờ i đ ắ c ý hoàn toàn quên mất hắn mới vừa xuất động thiên thời không đem ngoại vật để vào mắt tâm thái cái này h ắ c thiết chi thư nhân chịu hán luyện hóa lại thêm thêm điểm thiên phú cải tạo như đồng hóa hình chân ý cùng với bảo thuật đồng dạng có thể tiếp nhận hắn thần dị lực lượng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 cũng chỉ là hóa thành cho tàn hạ tràng thực tại là cứu cực lực lượng cái này thần dị q u á biến thái có thể đánh không thể thu loại phiền não này là độc thuộc về cường dạo phiền não hiện nay không cần hát tiết chi thư có thể hoàn mỹ tiếp nhận nhất nguyên trọng thủy cứu cực lực lượng mấu chốt bản thân đầy đủ kiên cố ngụy long lần sau đối địch trực tiếp làm cục gạch dùng vanh ra đòn đánh mạnh nhất gánh không được trực tiếp b u ô n g tay liền đi còn nếu là dạng này một cục gạch đều đánh không chết không cần do dự như thế đ ị thủ hắn tuyệt đối chơi không lại trượt liền có thể hoàn mỹ bù đắp hắn nhất ba lưu chiến thuật bên trong lượt điểm đ ừ n g ngốc hồ hồ đi mau có việc dọc đường nói không trở về cự lộc thành liền không thể trăm phần trăm hoàn toàn an toàn ngụy long thấy mọi người ánh mắt dị dạng nhìn hắn chằm chằm có chút bất đắc dĩ luôn phải tiếp nhận người khác vây xem để hắn áp lực thật lớn kia trăm tấm p h ệ kim thú lân giáp ngươi nhóm không ă n có thể đi chế tạo b ả o binh cái đồ chơi này lực phòng ngự vẫn là có thể ngụy long mang theo một đoàn người hướng thiên địa cuối cự lộc thành lao vụt p h o n g khó nói g n trương tử tân sở lấy đơn giản đóng gói vệ kim thú lân giáp luôn cảm thấy có chút là lạ ngụy long làm ăn vạt t n đồ vật lực phòng ngự vẫn được cự lộc thành càng ngày càng gần cao có trăm t r ư ợ n g tường thành nguy nga đứng vững mà cương thiết c h i tưởng cũng có thể thấy rõ ràng hoành c ứ tại mặt đất bao la phía trên chỉ có cao một t r ư ợ n g cũng không biết thế nào ngăn cách hoang thú so sánh cự thành đến nói không hề cao lớn nhưng khi ánh mắt quét qua thiên địa phần cuối cũng trông không đến tường n à y giới hạn cái này ngăn cách hung tàn hoang thú mặt tường không biết thẩm thấu tiền nhân nhiều thiếu tâm huyết tường chỉ là tường mà thôi có thể kiến tạo cái này đạo tường tiền nhân là đủ có thể xương vĩ đại chương năm mươi hai rất được hoan n ê n vạn thần điện trên đường đi tuyệt không lại xuất hiện ngoài ý mớn nguy long bên cạnh vận dụng l i n h tê tung hoành phi nhanh còn có dư lực kiểm tra thượng quan tố nhã túi chữ vật tình huống những đan dược kia hiệu quả không do cần nhân viên chuyên nghiệp để phán đoán phải chờ tới cự lộc thành xử lý đến mức một ít thư tịch đều là có liên quan hoang thú mấy quyền là đ ồ giám còn có một bản đặc thù bí thuật có thể thi triển nhân thú hợp nhất đem thần dị tương liên nguy long đơn giản nhìn một lần loại bí thuật này đối người thú song phương đều có tổn hại nên không phải thượng quan tố nhã thi triển bí thuật người sau ra chỉ hoang thú lực lượng chỉ làm bình thường thủ đoạn sử dụng đã nói lên thánh thú môn tác dụng phụ nhỏ hơn bí thuật đ ế nguy mức kim kêu tử kim linh n đ n g long tự tin mặc cảm đợi đến nhiệm vụ tập luyện kết thúc cái này kiếm tiền năng lực cần để thăng thoáng một phát chỉ dạng này đần độn tu luyện là không được chứ cái đó ra chính là thư một ít là thượng quan tố nhã cùng hắn người giao lưu vắng lai nhiều tại hưng an quận ba khu địa giới hẳn là thánh thú môn tại đại yên vương triều cứ điểm còn có chính là cùng trưởng bối thông tin hắn nhóm dùng một loại thủ đoạn đặc thù kích thích cái kia sắp tịch diệt lao toan nghê mục đích không rõ cái này là từ thượng quan tố nhã trong túi chữ vật phát hiện thư tín thánh thú môn dùng bí thuật kích thích cái kia lao toan nghê tựa hồ có mưu đồ ngụy long đem kia vài phong thư giao cho cố truyền vân trước dọ xét đội tiểu đội mười người chết chỉ còn hắn một cái có thể có thể nhận được thánh thú môn tin tức có thể bù đắp cự lộc thành b i ê n quân tại trên tình báo thiếu thốn ý nghĩa trọng đại cũng đủ để an ủi c h í n người khác hy sinh tiếp tục thư có vật thật chứng cứ càng có sức thuyết phục dù sao thánh thú môn thần bí mà cường đại đột nhiên xuất hiện cũng bắt đầu mưu đ ổ lao toan nghê tin tức như vậy không thể vẹn vẹn nghe n ô n luận của một nhà còn cần tiến một bước nghiệm chứng cố truyền vân xem như trước dò xét đội một thành viên chấp hành chính là tình báo dò xét có liên quan nhiệm vụ tự nhiên biết thư ý nghĩa ta thay ta đồng liêu tạ ơn ngươi trở lại cự lộc thành ta nhất định sẽ vì ngươi thành công cố truyền vân rất là kích động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 cự lộc thành cửa tương đương hẹp cho người ta một loại cảm giác bị đẻ nén một đầu huyền sắc trường bản từ trong môn hướng ra phía ngoài kéo dài thẳng đến hộ thành hà bờ bên cạnh mà hà chung có ba dạng rộng bao nhiêu nhất đạo lục thủy h ạ tên là lục lang tử thủy phi thường ô huế dính vào liền hội trọng thương mà tại hộ thành hà hai bên có một loạt pha không cung nỏ mỗi một tòa pha không cung nỏ đều là một t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên dùng đặc thù kim loại chế tạo thiết đài cái bệ tên nỏ dài đến gần mười triệu mỗi một cây đều có thể so với bà binh nhất kích phía dưới bình thường mệnh luân cảnh cường giả cũng chính là một cái chết mà phá không cung n ỏ tác dụng lớn nhất chính là cấm tu hành giả xâm nhập muốn đi vào cự lộc thành chỉ có thể từ trở lại thông đạo vào đây vẫn chỉ là đối mặt đại yên vương triều cảnh nội một mặt p h o n g ngự mặt khác đối mặt không thể biết chỗ đại hoang bố trí xã hội càng đáng sợ còn chưa vào cự lộc thành ngụy long liền n gửi được một cỗ thiết huyết chi khí đang nổi lên mỗi một tòa thành đều có hắn đặc hữu khí tức lâu lan cổ thành khí tức là khổng lồ mà cổ lão tỏ rõ lấy tiền nhiệm tồn tại một chỗ cổ quốc mà có chút thành chỉ là lười biếng mà trầm chạp cự lộc thành thì là một mạc thiết huyết tại h h phần hắc à n bên trong kiến trúc phần lớn là dùng b trúc là c chủng, h lưỡng không có x n h thái. đẹp sắc thái. Tại một binh sĩ dẫn đường n g u y long đến đến thành góc tây nam phiến khu vực này chuyên môn dùng để tiếp đ á i ngoại lai gấp rút tiếp viện thế lực bởi vì từ ngụy trang thôn sớm rời đi ngụy long mấy người tới sớm trưng bách xuyên một đoàn người còn chưa tới nên là đi chậm một chút linh hư động thiên có chuyên môn tiếp đ á i chỗ một mảnh gác cao đại điện từ một vị động thiên chấp sự trưởng kỳ lưu t h ụ phụ trách cự lộc thành cùng linh hư động thiên có quan hệ hợp tác một phương diện linh hư động thiên có trấn thủ quốc thổ trách nhiệm một phương diện khác thì là có tương quan nhu cầu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 thiên phú phổ thông thì có thể yên lặng một bước tu luyện cũng có một cái tiền đồ sư minh những cái kia là ai nguy long cùng lưu thủ chấp sự vương nghị giúp nhau giới thiệu về sau phát hiện đường phố đối diện gác cao trước đại điện có không ít người tụ tập có thể nghe được viên náo thanh âm nhìn lâu đó điện quy cách không chút nào kém hơn linh khư đ ộ n g tiền nguy long cho rằng đại khái là cái khác động tiên đi mà lần này tới có cực kiếm động tiên cùng sơn hải đ ộ n g tiên chỉ là không biết là cái nào động tiên có như thế lớn thanh thế có thể dẫn tới cái khác gấp rút tiếp viện thế lực như thế chen trúc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 đ ặ nhìn thấy rác thập tam cùng với ảnh lục những ngày đến từ nam hoang người của thế lực khác giống như nhìn thấy thân nhân của mình gọi là một cái nhiệt tình g i á c thập tam quả nhiên rất thân cận nhân loại cùng lúc trước hỏi hắn lời nói mặt ngoài ấm áp bên trong bạo ngược vân ngũ bất đồng i á c thập tam là thật ôn hòa như hút thấy cảnh này ngụy long như có điều suy nghĩ chương năm mươi ba mai tư tả ngụy long sớm có hiểu rõ vạn thần điện cái thế lực này không giống bình thường tu luyện phương thức một mực bị người lên án nhưng bởi vì hắn bản thân nhận thánh vũ hoàng triều còn hạn mà lại thực lực bản thân cường hãn lập trường rõ ràng chống cự hoàng thú rất nhiều người đem vạn thần điện cho rằng cùng loại bảy đại siêu cấp tông môn cấp độ kia cường hãn tổ chức bảy đại siêu cấp tông môn đều có thần binh c h ấ n thủ càng có kim thân cảnh giới cường giả tuyệt thế những cái kia siêu cấp tông môn muốn so linh khư động thiên mạnh hơn vô số lần bọn hắn là hùng cứ thánh vũ hoàng triều vô tận cương vực bá chủ cấp bậc siêu cấp tồn、tại. vạn thần điện bị cho rằng có tương đương bảy đại siêu cấp tông môn thực lực có cái gọi là trí thượng thần đạt đến kim thân cường giả tần h thứ bất quá vạn thần điện cùng thế lực khác lại có khác nhau vạn thần điện thích sáng lập phân điện thánh vũ hoàng triều vô tận cương v ự c mấy chục phụ thuộc vương triều bên trong đều có vạn thần điện phân điện thân ảnh bọn hắn không kiệt dư lực đi trải rộng ra phạm vi thế lực của mình mục đích gì còn không thể biết có thể vạn thần điện bản thân sớm đã thành vì quái vật khổng l ồ cường giả vi tôn thế giới cường hãn vô song thế lực một cách tự nhiên hội bị người truy đuổi tại vạn thần điện khuyết trương tiến trình bên trong có rất nhiều thế lực dựng vào xe tiện lợi thì như cùng ngụy long quan hệ không tệ thiết vô tâm thiết xa thành vạn thần điện phân điện là đại y ê n vương triều nam h o à n g đệ nhất phân điện thiết ra chính là hợp tác với vạn thần điện từ một cái luyện khí gia tộc nhất cử nắm giữ chiến lược cường hãn thành vì thiết xa thành đệ nhất gia tộc có thể thiết vô tâm tên kia thái độ đối với vạn thần điện cũng không quá tốt ngụy long nghe thiết vô tâm đề cập qua hắn đến linh khư động tiên chính là ý đồ nắm giữ đầy đủ bầy thoát vạn thần điện lực lượng mà cấp độ càng sâu nguyên do còn không thể biết giác thập tam cùng ảnh lục hai người đi tới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 mà tới kim đan cảnh muốn hoàn mỹ đột phá càng là muốn lĩnh ngộ có thể xưng câm kỵ hợp hợp chi ý càng ngày càng khó càng ngày càng khó nói thế nào nhìn thấy q u a n minh không mở bến lĩnh ngộ một bước đều không có pháp chậm lại mà vạn thần điện chỉ cần cởi ra p h à n thần liền có thể nắm giữ có thể xưng thần mà cảnh cường giả một k i a thần dị đây mới thực sự là con đường tu luyện một đám người trước mặt mọi người bác bỏ hiện nay đại hưng con đường tu luyện tại hắn nhóm trong miệng ngôi dưỡng vô số cường giả tu luyện thể hệ quả thực là hoang đường hẳn là từ trên căn bản phủ định Chỉ có v ạ đi nói hồi rác thập tam cùng ảnh lục kia chính là lời ca tụng tuyệt không tiết rẻ dù cho một ít không có liên hệ đều có thể khen cửa ra còn phi thường am hiểu nâng d ấ m mạnh một nguy long nhìn xong náo nhiệt cùng vương nghị cùng nhau vào linh khư động tiên nhà mình lâu điện bên trong trương tử tân bảy người cắp đi gian phòng nghỉ ngơi vương nghị tiễn nguy long đến gian phòng gặp hắn một đường trầm tư hỏi sư đệ có thể có cái gì nghĩ hoặc nguy long lấy lại tinh thần hắn mới vừa mới vừa ở nghĩ vạn thần điện con đường tu luyện thật muốn so hắn hiện nay đi con đường muốn tốt vạn thần điện là trở lên vị thần thần huyết ban cho tu luyện giống như thoát thai h o à cốt thậm chí liền chủng tộc đều đổi mới đi con đường tu luyện con đường như vậy cố nhiên dễ dàng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 Tiến cảnh gian cảnh nan. vương nghị hêm hay nói thiệu mai tư tả tình là địa lầu xả giao hữu rộng khắp đến mệnh luân hậu kỳ hao hết hết thẻ tiềm lực tiến cảnh vô vọng liền để mắt tới gia nhập vạn thần điện con đường đuổi tới biên quan cự lộc thành tới Hắn thật là tỏa sáng hùng biện, nâng mạnh một, để người chú ý, rất là bị người chơ chén. Ý đồ dùng loại phương thức này gia nhập sáng biện, nâng người người dùng này tỏa một, rất là là loại gia bị dấm để đồ ý, Ý vừa ạ n thần điện, nhận được thượng vị thần ban thưởng. Thì thế. được vị v ra là thế. Vừa nói như vậy ngụy long liền không kỳ quái chỉ là cái này mai tư tả vì chính mình tìm ra đường cũng liền thôi có thể nói như vậy rõ ràng nói dối vạn thần điện không cảm thấy cái này làm ăn nó vừa lúc t ư ơ n g phản vương nghị cười một tiếng vạn thần điện rất thích có truyền ngôn hắn đã được đến miệng hứa hẹn hẳn là có thượng vị thần ban cho thân huyết ngụy long hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch hoang nôn nói một vài lần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 là ta suy nghĩ nhiều đi ngụy long tại về sau mấy ngày dần dần hiểu rõ đã nghe qua nhiều lần nhưng vẫn là có chút xa lạ cự lộc thành cự lộc thành là một tòa quân sự pháo đài chủ yếu mặt hướng vô tận đại h o a n g có to lớn chiến khu thẳng vào không thể biết chỗ ba nghìn dặm phân tám cái chiến khu đại h o a n g chỗ sâu kia l á o toan nghê phát cuồng căn cứ tao nộ thượng quan tố nhã đến xem tựa hồ thánh thú môn cũng có mưu đồ ở trong đó làm cho h o a n g t h ú thành triều so bình thường muốn manh liệt nhiều trong lúc nhất thời tràn vào đại lượng hoàng thú liền ngụy long đã từng thấy qua hoàng kim thụ hắc mao ma viên như thế trưởng thành di chủng đều xuất hiện qua tám cái chiến khu bên trong thứ nhất đệ ngũ cùng với đệ tám trận chiến khu đứng muối chịu xảo sớm tại m ộ ư ơ i năm trước phát giác không đúng trấn thủ nơi đây đại tướng quân trần minh nhóm l ử a thiên thanh p h o n g hỏa theo các lộ thế lực gấp rút tiếp viện tràn ngập nguy hiểm cục diện tạm thời ổn định có thể m ộ ư ơ i năm trôi qua cũng chỉ là tạm thời khống chế lại cục diện sau sáu ngày trưng ơ bách xuyên mang theo mặt khác hai cái tiểu đội đổi tới cự l ụ c thành ngụy long đám người nhiệm vụ tập luyện chính là tận khả năng thanh chức hoang thú triều viện trợ biên quân tướng sĩ phòng ngừa hoang thú triều phá tan cự lộc thành Trong đó chương ự lọc t à năm mươi n công b ả n đoàn h sách, đội mệnh luân cảnh giới phía dưới bảng danh sách nhiều bị biên quân tự thân sĩ tốt chứng cứ trên cơ bản đến giúp trợ cá nhân thực lực đều tại mệnh luân cảnh phía trên đến mức kim đan bảng danh sách là m ộ trong ít thế t chân lực u y đó kim đan chiến công c bảng danh sách đổi mới tốc độ vì mười năm bởi vì chém đầu nhiệm vụ chu kỳ thường thường mười tháng thậm chí cần thời gian một năm mà mệnh luân chiến công bảng danh sách mỗi một năm vừa đổi mới lần này linh h ư động thiên điều động tam đội mệnh luân tầng thứ đệ tử trong đó cũng có khảo giáo đội trưởng cân đối năng lực ý tứ bởi vì chiến công bảng đăng ký là cá nhân chiến công mà không phải đoàn đội một tiểu đội phải trang toàn lực trợ giúp đội trưởng tranh bảng liền nhìn đội trưởng tự thân mỹ lực bây giờ là thánh vũ năm một nghìn không trăm hai mươi tám tháng ba trung tuần nói cách khác chuyến này ba cái đội trưởng ba o quát nguy long hắn nhóm đối mặt tình thế là như là vạn thần điện cực kiếm động tiên sơn hải động tiên những người cạnh tranh này sớm tại ba tháng trước liền hành động mất tiên cơ là cái này một năm tranh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 còn có một cái tên là hoàng văn hiên đệ lục còn dư tại trăm tên bên trong còn có không ít cự c kiếm động thiên tôn trọng đ ộ c hành rất ít hợp tác mà sơn hải động tiên h chú trọng hơn rèn luyện tự thân truyền thừa bảo điện cũng trọng đoán thể trong đó triệu vô bạch chiếm cứ đệ tam danh lưu hân thụy đệ bát ngưu anh đệ thập tam vạn t h â n điện giác thập tam cùng ảnh lục hai người thì chủ đầy giác thập tam xếp hạng đệ tứ ảnh lục không có xếp hạng mà lại biên quân bên trong thiên tài cũng không thể xem thưởng chứng cứ bảng danh sách một nửa còn nhiều hơn những này tướng sĩ chức trách chính là sát lục h a n thú chuyên nghiệp tính rất mạnh hiện nay đệ nhất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 tự giải quyết tốt nguy long thế mới biết trước đó trương bách xuyên cho hắn xích tâm đ à o nên là tông môn cuối cùng bảo hộ mười năm tương đối an nhàn sinh hoạt đến đây là kết thúc linh h ư động thiên bồi dưỡng chính là như thế một bước tăng giá cả mà chân kim chúng quy cần tại máu và lửa bên trong lịch luyện đây chính là tu luyện tại cái này cái mạng thiên hát sát thiên địa không có tu vi mất đi rất nhiều có thể không có chiến l ự c liền không có hết thảy không vẹn vẹn sẽ phải tu luyện còn muốn hội sát lục cùng cái khác hai cái tiểu đội thương lượng nguy long lựa chọn đệ ngũ chiến khu đồng trương bách xuyên sau khi cáo tử liền dẫn trương tử tân bảy người đi chuẩn bị vị trưởng lão này nên cũng có tự thân nhiệm vụ không có khả năng chỉ chuyên môn hộ tống h à n nhóm những này cũng không phải là ngụy long cần thiết cân nhắc vì lý do an toàn chúng ta tám người tốt nhất xác định phân công ngươi nhóm bảy người trước đó phối hợp liền rất tán ý ta tùy tiện vào không tốt ngụy long cùng trương tử tân bảy người tập hợp một chỗ cái này phút chốc không phải khiêm tốn thời điểm hán việc nhân đức không nhường ai chủ trì về sau quy hoạch ngươi nhóm bảy người bảo trì lúc đầu hành động b ư ớ đi có thể muốn bằng vào ta vì chủ ngụy long an bại như vậy linh cảm đến từ ngụy trang thôn thú hiệp đội t o à ngụy b long sớm có dự định thần tình nghiêm túc thực lực của ta so với các ngươi bày cái thêm một khối liều mạnh bằng vào ta vì chủ tranh bảng có thể cấp tốc lấy được thành tích mà lại nhiệm vụ tập luyện tại đầy đủ rèn luyện chúng ta năng lực cá nhân tình huống giới tốt nhất cam đoan không có thương vong thực lực của ngươi xác thực viễn siêu chúng ta tô thiến như có điều suy nghĩ chiến công điểm tích lũy theo đều cống hiến thì nói rõ hắn nhóm có thể giữ lại hối đoái biên quân vật liệu quyền lợi hạch tâm lợi ích nhận được cam đoan nàng không có ý kiến có ngươi chiều ứng an toàn của chúng ta tính có càng cao bảo hộ cái t i a tên tuổi cho người chính là nên ta cũng đồng ý dạng này tốt nhất lần này lịch luyện không có trưởng lão bảo hộ ta càng coi trọng tính an toàn tô thiến đồng ý xem như đệ đệ tô phảm cũng theo sau biểu thị đồng ý ngụy long từng cái nhìn qua đi hắn đối sự không phải người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 m dù sao lần lịch lãm này nhiệm vụ có thể muốn mấy năm quy củ nốn định ở phía trước mà lại tại ngụy long tâm lý hạng nhất là góp nhạc huyết nục năng lượng đề thăng hoa nhạc hôn nguyên khư kinh tầm thứ lĩnh hội hợp hợp chi ý hạng hai thì là đề thăng kim loại năng lượng đề cao h á p thiết chi thư kiên cố ân ký hạng ba mới là lịch luyện nhiệm vụ bản thân rõ ràng chúng ta đều đồng ý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 tiếp xuống chúng ta liền tu chỉnh một ngày ngày mai trực tiếp đi đệ ngũ chiến khu ngụy long trở lại gian phòng của mình từ bên hông đen nhánh trong túi chữ vật lấy ra một mai tử kim linh đang mấy ngày trôi qua hắn đã đem túi chữ vật một lần nữa chỉnh lý một chút màu hồng không thích hợp hắn hán tử này mà được từ thượng quan tố nhã tử kim linh đang cũng luyện hóa không sai biệt lắm cái này vậy mà là hiếm thấy sóng âm công kích mà lại đạt đến cực phẩm bảo bình tầm thứ ngụy long luyện hóa xong tử kim linh đang về sau phát hiện cái này cái linh đ a n phẩm chất rất cao chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn thành thuế biến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 ngang cấp hoang t h ú năng lượng đối bọn hắn tới nói năng lượng muốn hôn tạp nhiều thậm chí so hát sắt còn khó hơn luyện hóa nhưng cũng tiếc hoa nhạc hốn nguyên khư k i n h đã là s u ấ t thần nhập hóa tầng thứ kế tiếp tầng thứ cần thiết năng lượng quá lớn ngụy long thở dài một hơi từ trong túi chữ vật móc ra một khối hát thiết c h i tinh xem như đồ ăn vật đến ăn cái này là hắn so với về sau phát hiện bất kể từ miệng cảm giác còn là tỷ suất chi phí hiệu quả bên trên cao nhất một loại để t h ă n g kim loại năng lượng tinh luyện k h o n thạch là ăn liền phải ăn đề thăng năng lực không mất mặt ngày thứ hai sắc trời đại minh từ cự lộc thành nhìn đại hoang mặt trời mới mọc có cảm giác không giống nhau giống như đang ở trước mắt vô tận mênh mông ở trong đó tràn ngập mà ngụy long cũng là muốn lần thứ nhất vượt qua biên quân phòng ngự vượt qua k i a một bức tường đi lãnh hội chân chính đại h o a n g chân chính không thể biết chỗ chương năm mươi lăm nâng một dấp một tại cương thiết c h i tường bên trong biên quân bảo vệ cương vực nơi đó đại h o a n g chỉ có thể gọi là đại h o a n g b i ê n giới hoàng thú là từng cái mà tại ngoài tường bước ra biên quan c h i thành là chân chính vạn loại xương thiên cạnh tự do hoàng thú một đám lại một đám bọn hắn dựa theo huyết mạch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 theo nó cái kia kim sắc con người chung có thể nhìn thấy trí tuệ sắc thái chỉ là theo hắn quanh thân x ư ơ n g mù đ ú c lên hắn sán lạn như vân hà làn ra có một tia không cân đối vết tích kia là hoàn mỹ vô khuyết thân thể sắp suy bại biểu tượng như hắn loại tồn tại này vốn nên hoàn mỹ còn nếu là không hoàn mỹ chỉ có thể nói rõ sẽ ra đại vấn đề cương giả nắm giữ vĩ lực nhưng mà cho dù sơn phong Y nguyên muốn chịu thuế nguyệt chi phong xâm nhập cái kia có thể xưng ơ vĩnh hằng tinh thần cũng sẽ tịch diệt cho nên lão toan nghe cũng sẽ tịch diệt tử vong tại hắn tràn ngập sức sống còn nhỏ xa xôi như thế tại hắn vô địch trưởng thành không ai bị nổi chưa từng nghĩ tới hội lao đi nhưng ở hắn một bước vào lao niên tử vong chậm rãi tiếp cận nguyên bản hắn còn có đánh cược một lần cơ hội đáng t i ế t hiện nay theo ngày ngày tiếp cận tử vong điểm kia cơ hội cũng không có lao toan nghe thường xuyên hội nổi giận hắn có thể cảm giác được có rất nhiều đáng sợ tồn tại đang ngó chừng hắn những tên kia có bại tướng dưới tay của nó cũng có một chút thận tàng hung hoành tồn tại bọn hắn đang chờ hắn đi đến tịch diện chia ăn hắn t h ầ n dị tức đoạt hắn bà cốt càng làm cho hắn nổi giận là một ít di chủng những cái kia tàn khuyết tồn tại vậy mà cũng có can đảm dình mò hắn ngu xuẩn lao toan nghe một lần lại một lần nhấc lên thao thiên s á t lục máu chạy thành sông đại địa vỡ vụn hắn n u ố t h o ặ c bát huyết mục tận khả năng kéo dài thân thể tan tắt đến nó là vương giả cho dù lao đi vẫn là vương lòng của nó sẽ không lao đi hoang lâm bên trong thành đàn thành đàn hoang thú không ngừng đuổi theo cái này là hoang thú thiên đường làm ở vào chuỗi thức an đỉnh cao nhất trung tâm nhất lao toan nghe bắt đầu bạo tẩu dùng hắn là trung tâm giống như gọn sóng lực ảnh hưởng không ngừng được ra đến tầng ngoài cùng thì là phổ thông hoang thú điên cuồng chạy trốn kia là đến từ huyết mạch trong g h n sợ hãi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 tại bảo trụ tính mạng mình điều kiện tiên quyết g i ế t một cái một thân bạch di diệ cầm trong tay màu xanh xóm trưởng kiếm thẳng tắp dáng người tại hoang lâm bên trong nhảy vào bạch thanh nguyên là cực kiếm động thiên đương đại đại đệ tử cũng là hiện nay chiến công bảng đệ nhất tốc độ của hắn rất nhanh thường thường một bước chính là ngàn mét tại cái này cái hoang thú khắp nơi trên khu dạng này vượt qua cần cực cao lực không chế mà càng nhanh là kiếm của hắn một đầu toàn thân lông vàng kim cương vượt dùng cương manh không đúc lực lượng chữ sưng cùng hắn lách mình mà qua bạch thanh nguyên tốc độ giống như thường ngày lật cổ tay xuất kiếm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 nếu không phải chúng ta ngươi đã sớm tại chiến công bảng đ ă n g đ ỉ n h những người khác cũng đều là phụ họa triệu vô bạch tựa hồ rất thụ nhân tôn trọng triệu vô bạch lắc đầu bật cười nói cái gì đó chiến công bảng ở đâu có ngươi nhóm trọng yếu đi đi hiện tại giết nhiều mấy cái tại đệ ngũ chiến khu ngụy long thất nhân tổ thành tiểu đội phân công minh s á t hoặc là dò xét hoặc là tách rời hoang thú còn có người trị liệu thương binh một cái huyền y b n g bền dáng dấp rất là đẹp mắt nam tử trên lòng bàn tay hiện ra một đầu nhỏ như sợi tóc hát sắt trọng thủy một cái tương tự g a o long mọc da màu xanh sấm sừng dài độc rác khủng bố dị thường hoang thú hắn trong miệng nọc độc còn không tới kịp phun ra giống như như lưỡi dao thủy tia dùng không thể chống cự lực lượng cắt bỏ đầu lâu của nó kim dòng máu màu xanh lục trôi nổi thầm khiết sư tỷ cái này cái độc dao ngươi đến xử lý một chút đoàn người này chính là trương tử tân nhóm kia cầm đầu mỹ nam tử tự nhiên là ngụy long tô phạm sư minh vừa rồi cái kia băng nguyên lang xử lý tốt rồi sao ngụy long đến đến tô p h ạ mặt m trước gặp một cái màu băng làm cự lang đã cầm đi giá trị tốt nhất bộ vị hắn không khắc khí phun ra một cái mạnh hỏa bằng tốc độ kinh người cho ướt sư lệ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 tại chiến khu bên trong hoang thu thật thành đàn liệm sát nuốt tốc độ cùng thu hoạch chiến công hạn mức ở giữa ngụy long đã tìm ra một cái tối ưu dài một ngày như vậy có thể nuốt ước chừng năm vạn cân hoang thu thịt mà chiến công trực tiếp hối đoái hoang thu thịt còn có chiết h ấ u bài trừ cho bảy người chiến công hạn mức một ngày thu hoạch chiến công còn có thể hối đoái tám vạn cân hoang thu tốc độ như vậy đã phi thường có thể nhìn một tháng sau một nhóm tám người một người có một người to lớn ba lô giống như núi nhỏ trở lại đệ ngũ chiến khu biên quân trụ sở chiến khu ngoài trụ sở đã có không ít k i ê n g bao lớn bao nhỏ người Có b i ê ngài nhìn nhìn cái này vị linh khư động thiên đệ tử thủ đoạn này quá mức thô giáp hoàn toàn không có r ắ c thần tử cùng với ảnh thần tử như thế thủ pháp mai tư tà nhìn thấy n g m y long khuôn mặt dễ nhìn kia cảm thấy t r ư ớ n mắt hắn am hiểu nhất dâm thổi phần một khoa chung nói đây chính là mù quán g tu luyện hậu quả ha ha không có thực lực thật đúng là muốn cùng ngài nhiều học học ngươi nói cái gì n g m y long không nghĩ tới chính mình chỉ là đăng ký một lần chiến công liền bị người b ổ a cợt cái này cái mai tư tà thật rất buồn nôn mai tư tà nhìn thấy n g m y long hỏi lại hắn càng hăng hái ta nói tiểu huynh đệ ca ca khuyên ngươi một cái, cái này hai vị thần tử cực kỳ bất phảm hắn nhóm có thể chỉ điểm một cái ngươi liền vụn trộm vui đi nhìn qua hưng phấn mai tư tả còn có một bên có chút hăng hái tiếp nhận thổi phồng giáp thập tam cùng ảnh lục hai cái q u á i nhân cùng với phía sau bọn họ một đám kích động người ủng hộ ngụy long tỉnh táo lại cái này mai tư tả tại thổi phồng nhất đạo thật có chút đồ vật hắn không vẹn vẹn nâm dẫn mạnh một hơn nữa còn muốn chọc giận ngụy long dẫn đám người quan tâm sau đó ngay trước mặt mọi người lại đi thổi phồng giáp thập tam hai cái q u á i nhân trương tử tân bảy người nhìn thấy ngụy long nhận khiêu khích liệu mạng muốn mở miệng lại bị ngụy long ngăn lại trừ phi ngụy long trực tiếp độc thủ nếu không càng là phản ứng mai tư tả hắn càng mạnh hơn con hàng này chính là người già bị đụng cầu quan tâm sau đó đi liếm rác thập tam hơn nữa là lợi dụng hết thệ có thể lợi dụng tài nguyên tình nguyện đắc tội với người cũng muốn liếm tốt cái này là dạng gì tinh thần hắn không thể nào hiểu được ngụy long thật đúng là bị buồn nôn đến nếu là hoang thú một bàn tay t r ụ chết thì thôi có thể cái này là người trọng yếu nhất thế nào nhiều người ở trước mặt thật đúng là không tốt hạ thủ dạng này không muốn mặc người còn là rất hiếm thấy mà đổi thành một bên một người mặc màu xanh sấm giáp trụ nam tử đi qua đá xanh đường tử chỉ hơi có gấp rút đến, đến một cái đặc thù tiếp đãi cửa sổ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 hắn mới có thể đoán trước tương lai ánh dạng đông duy nhất ưu điểm có lẽ chính là nói ngọt mặc dù thủ đoạn sốc nổi có thể đầy đủ vô s ỉ ngược lại là đem rác thập tam cùng ảnh lục đập rất dễ chịu đầu năm nay người nào không thích nghe dễ nghe mà mai tư tả cũng phát minh một chiêu mau lẹ hữu hiệu vớt mông ngựa phương thức nâng một dẫm một trong âm thầm hắn đương nhiên không dám có thể hiện nay ghi chép chiến công người đến người đi lại có rác thập tam cùng ảnh lục ở bên cạnh mai tư tả liền lựa chọn khí p h á c phân chấn trọng quyền xuất kích âm dương q u i khí hắn dẫm không phải ngụy long mà là ngụy long rõ ràng đỉnh lấy linh khư động thiên danh đầu. bình thường người không có dâm ý nghĩa phổ thông người cũng vô pháp nâng hai vị thần tử có thể nói tại nhất đạo mai tư tả là chuyên nghiệp có thể đem nắm rất tốt hỏa hậu màu xanh sấm huyền giáp quân tốt đến lúc đầu không hề để người chú ý cái này vị thẳng đến đặc thù cửa sổ xuất ra một loạt thư văn hắn phụng mệnh đăng báo chiến lược công vân loại chuyện này mấy năm mới có thể xuất hiện một lần chiến lược công vân không giống với phổ thông chiến công điểm tích lũy hắn có một cái tục xưng ơ gọi là kim điểm tích lũy chiến lược công vân xuất hiện tên như ý nghĩa mang ý nghĩa có tả hữu chiến khu thế cục sự kiện phát sinh chiến lược công hơn đồng dạng xuất hiện tại cấp bậc cao hơn bảng danh sách vẹn vẹn dựa vào đánh g i ế t phổ thông hoang thú rất khó thu hoạch được cần đánh g i ế t cường hãn di trùng loại kia có thể nguy hiểm chiến khu tồn tại người tại sao không nói chuyện chỉ cần n g ư ơ i khiêm tôn thỉnh giáo giác thần tử đại nhân là vui với chỉ đạo ngươi dùng thần tử thần khu có thể là có một k i a thần ma cảnh cường giả thần dị mai tư tà gặp ngụy long không t i ế p lời hắc hắc cười quái dị sư đ ệ trương tử tân đã tay vỗ tại trên thần kiếm hạ vịnh lan đám người cũng là thần dị bộc phát lòng đầy căm phẫn chỉ đợi ngụy long một câu liền hội ngang nhiên xuất thủ nguy long còn là lần đầu gặp được cái này loại buồn nôn đồ chơi nội tâm không khỏi nổi lên một trận sát ý ánh mắt của hắn nhẹ quét nhẹ qua ánh ngọc đầy mặt giác thập tam q u á i thai này ý cười đầy mặt tựa hồ không liên quan hắn mà hắn thân về sau đoàn kêu bao phủ tại trong hát vụ vạn b ẹ o bóng tối ảnh lục hai người phối hợp không có khoảng cách nguy long tâm lý vốn là không thích vạn thân điện hiện nay càng là chán ghét đây đều là cái gì q u á i thai quản tốt ngươi chó nếu là hắn lại sủa ta không ngại giúp ngươi quản giáo quản giáo nguy long lệnh giọng đối giác thập tam nói giác thập tam xứng sở tự a hồ không nghĩ tới ngụy long có can đảm trực tiếp nhằm vào hắn vị tiểu huynh đệ này ngươi cái này cái khẩu khí có thể không thể giác thần tử bài d a n h chiến công bảng đệ tứ khoảng cách đệ tam cũng liền chi kém một cái thứ tự còn không đợi giác thập tam nói cái gì mai tư tà trước một bước dơ chân mở miệng ta có thể là h ả o ý ngươi không muốn thừa nhận tranh lệch liền thôi sống ở thế giới của mình bên trong chính là có thể không nên đem tất cả mọi người tưởng tượng buồn nôn như vậy ngươi đây là tại muốn chết ngụy long giận tí mặt nghĩ hắn một cái tính tính tốt người tốt lại chịu hai bay vạ gió càng làm cho hắn khó chịu là bị mai tư tả sang nói không ra lời ngôn ngữ đấu tranh không phải hắn sở trường ngụy long trong bụng mệnh luân thả ra k i m quang chín đạo mệnh ngân bỗng nhiên sáng lên trong tay hắn hiện hiện nhất đạo hát sắc t r ọ n g thủy hôm nay hắn nhất định phải đem cái này mai tư tả đánh giết ngay tại chỗ người nào đều đến không được g i á c thập tam thân ảnh lóe lên ngăn tại mai tư tả thân trước đánh chó còn phải xem chủ nhân hắn ngọc g i á c m ở mịt k h í thế đồng dạng bước lên chỉ là sắc mặt hắn nhất biến bởi vì ngụy long khí thế bành trướng như sơn hắn lại không thể làm sơ sẩy nhất đạo sương mù màu đen cùng hắn khí tức tương hợp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 châm chọc giác thập t ă m một trường mặt ngọc đỏ lên hắn cơ ngọc giác trách mắng ta leo lên chiến công bảng đệ tứ là thực lực hướng mai tư tả lời không dễ nghe nhưng cũng là h ả o ý cần gì như thế đả thương người ta cũng là cơ duyên tạo hóa được vị thần đại nhân ban dân không phải là các ngươi trong miệng q u á i thai song phương một cái là vạn thần điện người một cái là linh khư động thiên đệ tử cái này tranh chấp cùng một chỗ hấp dẫn rất nhiều người chú ý cái này mai tư tả thật sự là bị ma quỷ ám ảnh lời gì đều có ý tốt nói có người xem sớm mất quá mai tư tả người sáng suốt nhắc nhở cũng không thể nói thế nào ngươi nhìn kia giác thập tam không phải vì hắn xuất đầu sao lần này sự qua hắn khả năng bị hắn răn d ạ y có thể đã đến hắn thừa nhận là người một nhà sau đó sợ rằng sẽ đạt được ước m ố n và o vạn thần điện m ư a n g o ạ i lực á c bách triệt để cho thấy lập trường mai tư tả không có nhìn ngu xuẩn như vậy hắn chính là tại chờ cơ hội này có người nói có thể đến biên quan không có người nào là người ngu bị giác thập tam ngăn ở phía sau mai tư tả nhịn không được nắm chặt lại quyền khoe miệng nổi lên mỉm cười mau nhìn hai phe rằng co không có người chú ý tới cái kim màu xanh sấm giáp trụ binh sĩ rời đi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 tại loại biến hóa này trước đó linh cư động thiên cùng vạn thần điện ma sát liền không có người để ý cái này phút chốc không chỉ là đệ ngũ chiến khu tám cái chiến khu chiến công bảng đều làm sửa đổi có người chuyên báo cáo xác định xác minh chiến lược công vân tồn tại một cái gọi là ngụy long người vào tất cả mọi người tầm mắt giác thập tam nhìn qua biến hóa chiến công bảng có một loại cảm giác cơ Cái chỉ cái tích cơ, một kém điểm muốn bắt vượt t loại là Long lũy, liền so hiện hiện. kia gọi Người, với khả năng bị vượt qua nguy Nguy năng nguy hơn qua kịp, bị rác ư được ớ c c mắt mâu thuẫn lại tính lại là i i gì? g Ừm. á thập tam đột nhiên phát hiện nguyên bản định xuất thủ thanh niên lộ ra một cái m ạ c danh ý cười xoay người lại đến đăng ký cửa sổ đằng sau xếp hàng người nhìn đủ náo nhiệt chỉ là không có đánh lên có chút khó chịu cái kia nhìn như cường đại thanh niên tựa hồ sợ ngụy long nghe chung quanh tiếng nghị luận cùng chương tử tân liếc nhau lắc đầu thiên hàng lượng lớn điểm tích lũy nguy long qua trong dây lát liền đoán được cái này chiến lược điểm tích lũy nguồn gốc nên là cố truyền vân thông báo tình huống cái này ba điểm chiến lược điểm tích lũy là đến từ đánh giết thượng quan tố nhã cùng với kia vài phong chứng minh thanh thú môn có ảnh hưởng lao toan nghe đặt thành không thể cho ai biết mục đích thư tín nguy long lắc đầu hắn là một cái nhã nhạ người cũng là nho nhã h i ề n h ò a n g ư ờ i sẽ không dễ dàng xuất thủ ta muốn đăng ký chiến công nguy long thản nhiên đến đến trước ngày xuất ra chính mình to lớn bao khoả cùng với thân phận lịch bài trong cửa sổ người ngay tại bận rộn đăng ký đột nhiên xuất hiện nguy long tin tức tiếp đãi nguy long là một cái nữ binh v ẫ nguy còn n đ a s tư cái này, Nguy long đ ế nàng cùng l t h ầ thánh h n p ư ơ nào, nhận Nguy Long thân nảy mình. Nguy Long. Nàng bài. vô ý thức tiếp nhận long thân phật bài. Xem xét, giật Xem kinh hô một tiếng nguy long mỉm cười chính là tại hạ nguy long người là nguy long nữ binh nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đẹp mắt thanh niên có chút không s á t thực định nguy long bất đắc dĩ lắc đầu ta là nguy long thật sự là nguy long nữ binh xác nhận không thể giả được nguy long sờ sờ gương mặt của mình ngươi có thể tìm tới dáng dấp cùng ta đồng rạng sao thật là dễ nhìn nữ binh ma xui quỷ khiến chính mình bỏ mặt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 lại có thể cùng cái khác chiến khu cùng với cự lộc thành quân đội tổng bộ chiến công bảng tương liên bất qua chiến lược công h â n hết t h ể chiến khu đều m u ố n thông báo để tránh sai lầm đám người kêu to siêu siêu ngụy long trực tiếp vượt qua g i á c thập tam người trẻ tuổi này không phải là ngụy long a có người suy đoán không thể nào cái kia cũng quá xấu hổ cái này xung đột mới vừa lên nhân ra liền đến, đến đệ ế n đ tứ liền cái này còn dạy nhân ra không phải bị cười đến rụng răng một người trung nhân nói đám người nhìn về phía g i á c thập tam phát hiện cái này vị đã sắc mặt tái xanh chỉ là đám người kinh ngạc còn chưa rơi xuống theo tám cái to lớn bao khỏa kiểm kê hoàn tất lại lần trấn kinh đệ tam ngụy long đệ tam mới vừa mới vừa lên bảng ngụy long đệ tam đệ tam triệu vô bạch cùng đệ tứ giác thập tam nguyên bản trên lệch liền không lớn mà ngụy long cái này gần nửa tháng liệm sắt quá nhiều hoang thú đi thẳng tới đệ tam giờ phút này một vệ ánh năm triệu chiếu vào ngụy long mặt bên trên tiêu chương đẹp mắt gương mặt tại to lớn chiến công đ i ể m phụ trợ h ạ tràn ngập khí tức thần bí đây là chuyện gì a hắn cũng muốn đ i ệ thấp nhưng là thực lực không cho phép ai quá mạnh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 không cần bất luận cái gì ngoan thoại chỉ là ngụy long hai chữ chỉ là kia chân thật bất hư bảng danh sách chiến công liền đầy đủ giác thập tam gặp ngụy long trực tiếp bỏ qua hắn chỉ nói với mai tư t ả một câu khỏe mắt đã tại run rẩy loại cảm giác này loại này tư vị rất là chua thoải mái trang bức không thành hoa cúc đau nhức giác thập tam đứng tại chỗ chỉ cảm thấy vô số tiếng oanh minh giống như phiền lòng lòng mật oong ngóng kê ờ đúng vậy thượng vị thần đại nhân nói không sai những này tội dân vô xỉ đáng ghét hắn nguyên bản đối với nhân tộc còn, còn sót lại hảo cảm không còn sót lại chút gì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 không truy khoảng thời gian này không phải hưởng phí rồi sao còn là truy đi ha ha sư đệ ngươi vừa rồi không nhìn vừa rồi kia rác thập tam mặt từ hồng biến tím cuối cùng càng là xanh xám cười ha ha chết ta hạ vịnh lan vỗ ngụy long bả vai cười lớn ngụy long bất đắc dĩ lắc đầu cơ thao chớ sáu đây coi là cái gì hồi đến trụ sở chúng ta tu c h ỉ n h hai ngày cũng tốt đem chiến công điểm tích lũy hối đoái thành vật tư dùng đến là dùng địa phương đi cái kia rác thập tam chỉ sợ sẽ mưu đủ kình vượt qua ngươi trương tử tân lo lắng nói chỉ là một cái sủa loạn chó hoang mạ thôi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 t r ự cái này bảng danh sách mới vừa xong chu hưng đã trải qua đến thông báo hắn tin tức rất là linh thông cái này là sư huynh của ta sư tỷ nguy long thấy đối phương thái độ rất tốt cũng đúng lòng giới thiệu trường tử tân bảy người chu hưng tiếp nhận thủ hạ đem ra mấy quyển sách thật giấy sách trước rút ra một bản đưa cho nguy long lại phân phát cho trường tử tân đắm người chư vị có thể chọn lựa đây đều là chiến công hối đoái danh sách chương tử tân đám người đi một bên thương lượng hắn nhóm nếu muốn đổi một ít đ ồ tốt khả năng liền muốn giúp nhau xứng hợp nhất hạ các loại xác định muốn hối đoái đồ vật từ ngụy long danh hạ chiến công vạch đi là được rồi quyền này là chiến lược công hơn danh sách chu hưng lại lấy ra một bản thật m ỏ n g sổ sổ dùng đặc chất sợi tơ biên chế mã thành ngụy long trước l ậ t sách tiêu bản sách thật dày bên trong có nguyên liệu cùng thành phẩm hai đại loại nguyên liệu lại phân thực vật quán tài dự thảo các loại vài loại thành phẩm có đồ vật đang ư ơ n còn có đặc thù loại hình tỷ như công pháp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 không hề nghi ngờ hắn thua thiệt không biết liên quan tới chiến lược điểm công lao có không có thuyết pháp tự nhiên là có chu hưng nghe vậy nhãn tình sáng lên qua gần nửa ngày ngụy long mới cùng trương tử tân bảy người rời đi bảy người điểm tích lũy hạ n mức phần lớn dùng đến hối đoái phụ trợ tu luyện dùng hàng ngọc ngụy long cũng dùng nhất chiến hơi điểm công lao đổi lấy một n g h n một trăm phổ thông công hơn điểm tích lũy tăng giá một trăm điểm tích lũy cùng chu hưng cái này cái nhân viên quản lý làm giao dịch quan phương định nhất chiến hơi điểm công lao tương đương với một n g h n phổ thông điểm công lao nhưng mà có thể đổi lấy chân quý vật phẩm chiến lược điểm công lao cũng không đủ cầu trong này liền có giao dịch thị trường tiểu tử này yêu cầu thật đúng là c ổ a quái chu hưng nhìn xem ngụy long liệt vật tư tờ đơn không có gì nhiều hết thể trăm vạn nhiều cân hoang thú thịt còn có mười vạn cân hát thiết chi tinh những vật tư này đều rất bình thường chính là số lượng nhiều có thể theo sau hắn trong bụng nở hoa ngụy long ba cái kia chiến lược điểm tích lũy hắn là dùng đến giao hảo một cái tướng quân người sau liền kém cuối cùng hai điểm chiến lược công vân liền có thể hối đoái một bộ ngưỡng mộ trong lòng công pháp sau một ngày ngụy long tại chu hưng dẫn tiến hạng cùng một cái nữ tướng quân làm giao dịch người sau nhận được chiến lược của hắn điểm tích lũy hạn mức mà hắn thì nhiều ba trăm điểm tích lũy theo sau mấy giờ tại chu h ư n g kia sợ hãi kinh hãi hoài nghi nhân sinh không thể tin được ánh mắt bên trong ngụy long thân thể giống như thổi khí cầu bành trướng biến thành to như cột điện c ử hán đương nhiên càng làm cho chu h ư n g khủng bố là kẻ trước mắt này kia khủng bố sức ăn có thể ăn mới có lực lượng ngụy long dương lên cả rốt lớn nhỏ ngón tay chỉ chỉ hát thiết c h i tinh những vật này đưa đến chỗ ở của ta trở lại chỗ ở ngụy long gặm xong hơn p â n nửa phòng hát thiết tri tinh nhìn xem còn lại một đống cái đồ chơi này ăn nhiều miệng đều chết lặng lần tiếp theo xem ra muốn đổi một cái khẩu vị tinh kim không có khả năng ăn đồ chơi kia quá đắt có lẽ thử một chút thanh đồng chi tinh là đêm thân ở chân chính đại h o à n g không có biên quan bình t r ư ớ n g mỗi giờ mỗi khắc đều có hoang thú gào thét có thể nhìn thấy hàng trăm bên trong bên ngoài có cự đại hoang thú giống như lưu hỏa đồng dạng t i ê u đốt cùng một cái nhỏ b é bóng người chiến đấu u s ắ c lắc lư mặt đất bao la chiến đấu như vậy vĩnh viễn không ngừng nghỉ người c u n g thú thú cùng thú ngẫu nhiên còn có người với người sắt lục mới là vĩnh hàng chủ đề h ắ c thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấn ký vẫn còn kém một bước liền có thể đạt tới đ ỉ n h phong ngụy long nuốt vào lượng lớn h ắ c thiết chi tinh thân thể cũng chỉ là hơi hơi bành trướng một vòng hắn hiện nay liền giống như là một cái quái vật những cái kêu hoang t h ú thịt h ắ c thiết chi tinh hết thể bị hắn tiêu hóa chuyển hóa thành lượng t r ù n g bất đồng năng lượng chỉ cần hắn có thể chịu đ ự n g lấy những năng lượng này liền có thể không hạn chế hắn hết thân thể của hắn bởi vì thêm điểm thiên phú phát sinh thay đổi nào đó ta đây coi như là thêm điểm t h n thể ngụy long tự rêu cười một tiếng Hán loại thiên phú này, thuyết thần thể thù chút loại, thù thể chất là thể. này ngược cùng trong truyền cùng nói nào cũng loại lại là loại, là là đặc có đặc có ma đó suy nghĩ lung tung một hồi ngụy long dần dần lấy lại tinh thần gần đây bận việc tại việt vặt không có hảo hảo tu luyện qua đêm nay một lần luyện cái đủ ngụy long trong lòng hơi động đại lượng kim loại năng lượng tiêu hao sạch sẽ đ à o mắt ở giữa hắc thiết chi thư kiên cố ấn ký càng phát rõ ràng trực tiếp vượt qua thượng phẩm bảo binh, binh tầm thứ đạt đến bảo binh tầm thứ đỉnh điểm mới dừng lại có thể cảm giác được hắc thiết chi thư kiên cố tầm thứ đến mức độ biến thái cái này loại đơn nhất thuộc tính đề thăng nhận được hồi báo cũng là to lớn ngụy long lật bản tay một cái hát thiết chi thư xuất hiện trên tay hắn luận kiên cố điểm này thuộc tính hát thiết chi thư chạy tới bảo binh đỉnh điểm thậm chí không kém hơn một ít thần ma binh hát thiết chi thư tại phương diện chiến đấu chỉ có kiên cố ấn ký có thể dựa vào nhưng mà trọng kiếm không mũi đại xảo bất công đối với nắm giữ cứu cực lực lượng thần dị ta đến nói dạng này đặc tính vừa vặn ngụy long rất hài lòng cái này bản sách nơi tay hắn ai cũng có dũng khí nệ ngụy long p ư ơ n g thức công kích chính là cấp tốc cẩn、thân. Mỗi một kích nguy h định ấ t t t o long hiện ố l nay đối thân thể năng lực trưởng không đến một loại mức độ biến thái cũng là như thế hình thể bạo tăng bạo hàng ngược lại có thể rèn luyện hắn gân cốt trong năm mươi tám nhìn chăm chú nơi này c à n n lộ chỉ là chỉ động chủ hoa nhạc lưu tại bản này công pháp bên trong càng lộ liền như là tốt học sinh có thể rất mau tìm đến đề mục càng bẫy thậm chí phỏng đoán ra ra đề mục người ý đồ có thể cũng không phải nói nguyễn long liền đổi theo động chủ hoa nhạc cảnh giới sáng lập hoa nhạc hôn nguyên khư kinh lúc động chủ hoa nhạc đã là thần ma vương cảnh giới cũng chỉ có cảnh giới như thế mới có thể hướng linh khư động thiên căn bản bảo điện thánh khư kinh tăng giảm tu luyện c h ư ớ c tiết ngụy long lại là tự tin cũng không dám nói đổi u theo thần ma vương cường giả cảnh giới đây không phải là tự tin mà là c u ồ n g vọng hiện nay mệnh ngân trị một trăm điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh đăng phong tạo cực bát hoang chấn ngục kinh xuất thần n h ậ p hóa linh tê tung hoành xuất thần nhạc hóa niên huyết độn xuất thần nhạc hóa hoa k h n xuân thảo công xuất thần nhạc hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy xuất thần nhạc hóa bảo binh h á c thiết chi thư cực phẩm kiên cố ân ký hoa nhạc hôn nguyên khư kinh hôn nguyên chi ý từ phế tích bên trong trùng kiến tại rách nát bên trong vĩnh sinh ngụy long sau lưng chín tòa hát s ắ t vượt sâu hình bóng hiện hiện đông nhiên ở giữa trong đó sáu cái tiêu thất dung nhập vẫn tồn tại ba cái vượt sâu hình bóng bên trong ở trong đó có khủng bố bước lên càng thêm cô đọng ý cảnh như v ậ y sinh ra vô tận hát s ắ t lực lượng bị dẫn dắt hấp thu tốc độ nhanh chóng có một tia dung lô tri tượng tựa hồ có thể chiếm đoạt vật vật ngụy long nguyên bản tự cho là tại mệnh luân cảnh giới đạt tới cực hạn thực lực tiếp tục để thăng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 nếu không phải ngươi lung tung gây chuyện ta làm sao lại tao ngộ loại kia xấu hổ giác thập tam giận dữ mắng mỏ mai tư tả một mảnh thương mang đại hoang bên trong giác thập tam cùng ảnh lục cùng với mai tư tả đang không ngừng liệm sát hoang thú chuẩn xác mà nói là giác thập tam cùng ảnh lục tại chiến đấu mai tư tả phụ trách gỡ xuống chiến công chứng minh đi qua nửa tháng không ngủ không nghỉ rốt cục để giác thập tam siêu việt sơn hải động tiên h triệu vô bạch cùng linh khư động tiên h n g u y long đến đệ tam danh cũng chính là nóng lòng kiếm lấy chiến công trước đó tiểu thế lực phụ thuộc người thực lực quá kém chỉ có thể lưu tại chiến khu trụ sở mai tư tả cũng toán t h ẳ n g lùn bên trong n ổ tướng quân trổ hết tài năng chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng đuổi theo hai người tiết tấu chiến đấu hỗ trợ thu thập hoang thú chiến công tiêu ký thần tử ta sai ta sai có thể ta cũng chỉ là muốn vì ngài dương danh mà thôi mai tư tả kêu hoan ai biết cái kia gọi ngụy long giá hỏa tâm cơ như thế âm t r ầ m nếu là hắn sớm một chút h i ệ n lộ thực lực ta nơi nào sẽ để ý đến hắn nếu không phải biết ngươi trung thành cảnh c ả ngươi h n cho rằng ta còn có để ngươi sống giác thập tam tức giận nói nội tâm còn là nuốt không trôi một hơi này cũng chính là ngươi giác độ cao ta sẽ giúp ngươi rửa sạch chảy xôi tội ác tiên huyết nhưng là thân tử ta có tội ta có tội ngài muốn tại thượng vị thần đại nhân chỗ đó vì ta nói tốt vài câu à. mai tư tạ vội vàng cam đoan liền bao khỏa đều không để ý ngài đừng nhưng là ạ i hừ giác thập tam ác ý tràn đầy nhìn qua hắn ngươi cho ta mất mặt liền muốn nghĩ biện pháp vì ta kiếm bể thân tử ta mấy ngày trước đây hội cự l ụ c thành ngẫu nhiên phát hiện có người nghe ngóng chiến lược công vân người đoạt giải Ồ! giác thập tam có chút hăng hái gần nhất thu hoạch được chiến lược công vân ta hơi hỏi tham một chút có hai cái kim đan tầm thứ thế lực khác chân truyền còn có một cái gọi là cố truyền vân binh sĩ trừ cái đó ra liền n g u y long cũng chính là bốn người này nói tiếp ngài ngẫm lại cái này cái chiến lược công huân ngụy long ở đâu đến ngài cũng không chiếm được đồ vật hắn vì cái gì có thể nhận được có phải là cả những người khác con đường chúng ta có thể tự dùng đem hắn tin tức truyền cho người hữu tâm có chút ý tứ nơi này thiên địa càng thêm thương mang căn bản cũng không có người vết tích sớm đã thoát ly b á t đại chiến khu tại cự lộc thành vạn dặm trên chỉ gặp một cái toàn thân lôi hỏa bao p h ủ khủng bố thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ phi hành trên không trung mà tại hắn đuổi theo phương hướng có một đầu cao gần trăm trượng hình thể to lớn toàn thân xích hỏng bước lên hỏa diễm mang n h u cái này là một đầu di trùng tương đương với thần ma cảnh tầng thứ ly hỏa mang n h u mà tại ly hỏa mãng n h u phía trên có một cái đ ầ y người kim sắc tiên huyết chật vật không chịu nổi thân ảnh cái này trần minh lôi hỏa thần ma thể vậy mà đã đến tất h biến tầng thứ đột phá đến cuối cùng trúc viêm là thánh thú môn trường lão từ một tháng trước t ư ợ n g quan tố nhã mất tích về sau hắn theo đổi tìm tao nộ cự lộc thành đại tướng quân trần minh nguyên bản trúc viêm coi là dựa vào ly hỏa mãng nhưu có thể trọng thương trần minh kia về sau mưu đ ổ hội dễ dàng một chút đáng tiếc người sau thực lực tiếp tục đột phá cùng trên tình báo viết hoàn toàn khác biệt đã là thần ma cảnh tầng thứ hậu kỳ mà lại bởi vì tu luyện là lôi hỏa thần ma thể cái này loại thần ma thể tại độ thần ma kiếp thời điểm lôi k i ế p lực lượng hội so bình thường thần ma thể lớn có thể sau khi tu luyện thành thực lực cẩn mạnh trần minh không sợ chút nào ly hỏa mãng nhưu ly hỏa thần dị thực lực thâm bất khả chắc hắn liền mai phục trở lấy mà gần nhất các đại thế lực c h i viện đã đến cự lộc thành có cường già trấn thủ hắn vừa vặn có thể đưa ra tay hào hào giết một trận trần minh mảy may không vội vã hắn lôi hỏa t h ầ n ma thể tại phương diện tốc độ mảy may bất mãn tên trước mắt chỉ dạng này chạy xuống đi không tiêu một lát liền sẽ bị hắn đuổi theo d â y núi càng ngày càng to lớn cái này là xâm nhập đại hoang tiêu chí ngăn hắn lại cho ta t r ú c viêm cắn răng gặp trần minh càng ngày càng gần hắn khỏe mắt một nứt nhưng vẫn là đơn giản ra lệnh dựa vào thánh thú môn bí pháp ly hỏa mãng như hoàn toàn vô pháp phản kháng đầu hung thú này quay người thẳng hướng trần minh những nơi đi qua núi đá hóa thành nham tương hoang lâm câu lên sân hỏa khí tức khủng bố hiển thị rõ di t r ù n g đáng sợ ngăn lại về sau liền có thể triệu hồi đến t r ú c viêm hóa thành nhất đạo ngọn lửa màu đỏ đội quang tiêu thất ở chân trời chạy ra ngàn dặm về sau hán triệu hoán ly hỏa mang n h i u nghe được chỉ có một tiếng truyền khắp ngàn dặm tuyệt vọng thú giống kia là ly hỏa mãng n h i u nhất tộc cường hoành bảo thuật t h ú c viêm yên lặng n h ẹ ra một cái tâm huyết ngự thú chết đi hắn cái này cái ngự chủ cũng lọt vào phản vệ kia có thể là tương đương với thần ma cảnh giới ly hòa mang n i u vì nhận được cái này m ắ n g h i u hắn không biết p h i giá lớn bao nhiêu trọn vẹn dùng hơn ba trăm n ă m thời gian mới bồi dưỡng được đến hiện nay lại chết mà lại cái này đem cực lớn ảnh hưởng hắn đến tiếp sau tu luyện tại đại hoa n g mấy vạn dằm một chỗ núi hình vòng cung cốc như máu hồng sắt cây tối khắp nơi nở rộ một toa lại một ngọn dây núi phía trên dùng kỳ lạ cốt văn khắc họa lấy vô hình trận pháp ẩn ẩn có câu thông mạc danh đại thần dị cái này là thánh thú môn trọng yếu cứ điểm một trong một t o à rộng lớn bên trong đại điện trúc viêm ngồi ngay ngắn ở dùng cự hình hỏa ngọc chế tạo trên bảo tọa toàn thân họa diễm bao phủ khó mà thấy do hắn hình dạng ngón tay hắn không ngừng gõ lấy tay vịn âm chầm như nước nhìn qua bậc thang chúng đệ tử lạnh lùng hỏi thượng quan tố nhã còn chưa có trở lại trường lão căn cứ cự lộc thành mật thám cùng với từ bên ngoài thăm dò tin tức sư mội rất có thể đã mất mạng một người đệ tử cung kính hồi đáp t r ú c viêm trầm mặt một hồi nói hẳn là thượng quan tố nhã sư mội truy qua cương thiết t r i tưởng cuối cùng trước dò xét đội người sống s ó t cô truyền vân gặp đơn độc chạy tới cự lộc thành linh khư động thiên đệ tử kia đệ tử chân thuật hắn giống như tận mắt nhìn thấy sự tinh đại khái cơ hồ toàn bộ trái vất ra nên là linh khư động tiên cái kia một đội dùng ngụy lòng cầm đầu các đệ tử vây sát sứ muội phế vật ta đã sớm nói cho nàng không cần lung tung tuyển định con mồi càng không được vượt qua cương thiết c h i tưởng không cần ham lập công t r ú c viêm đại nộ nàng chết rồi lại dẫn đến tông môn từ tối thành sáng lâm vào bị động thật đáng chết t r ú c viêm n ộ hỏa thao tiên thân ma cảnh giới uy áp để điện hạ đám người chỉ có thể ngừng thở yên lặng tiếp nhận lưu thủ đệ tử tại trúc viêm trưởng lao trở về thời điểm không thấy được đầu kia ly hỏa mang lưu đối với thánh thú môn truyền thừa đến nói có không có ngự thú liên quan đến tự thân tu hành cùng thực lực mất đi ly hỏa mãng n g u trúc viêm chiến lược đem trực tiếp suy yếu gần bán cố truyền vân trần minh nguy long linh k h ư đầu tiên trúc viêm nội tâm nội hỏa bước lên nhưng vẫn là chậm g i ép xuống chậm giãi nói thượng quan tố nhã làm việc bất lợi tội đáng chết v ạ n lần nhưng là nàng là ta thánh thú môn người xử phạt cũng cần phải là từ ta thánh thú môn, xử phạt. Nàng chết rồi. Lộ tông môn hành tung kia trần minh đã biết chúng ta tại rình mò tiếp xuống cũng không cần thiết chân tay co c ó g chỉ có thể là tăng tốc tiến độ trúc viêm đằng t ư n g chữ Mà t r ư ớ chương đó, muốn trước t báo năm tố nhã thù mươi chín bất ngờ kết thúc đốn ngộ từ đệ ngũ chiến khu nhìn về phía tòa kia đứng sừng sững ở đại hoang cùng n h â n tộc cương vực ở giữa cương thiết tri tưởng nhìn thấy chỉ là một tòa không có thu hút tường thấp mà thôi trong truyền thuyết cương thiết c h i t ư ờ n g từ thần dị kim thiết đổ vào có không lường được y năng cũng không biết như thế thấp bé thế nào ngăn cản hoang thú giác thập tam lại lần nữa đến đến đệ tam khoảng cách cùng giác thập tam ngoại ý muốn xung đột đã qua hai tháng t r ư tử tân cầm ngụy long thân phận lệnh bài kết toán xong chiến công điểm tích lũy về sau có chút ngoại ý muốn nói từ lần trước dẫm người không thành bị bạo giác thập tam liền đến thế rào dạt tựa h ồ dùng tranh bảng đến phát tiết ngày đó xấu hổ hai tháng qua giác thập tam ngụy long cùng triệu vô bạch ba người ngay tại đệ tam đến đệ ngũ ở giữa biến động nga chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền đi nguyễn long nhìn thấy kết toán xong chiến công điểm tích lũy gần hai tháng từ lúc đầu hơn ba n g h n điểm cho tới bây giờ hơn năm n g h n điểm lần này kết toán xong chiến công điểm tích lũy nguyễn long mới vừa mới vừa vượt qua sơn hải động thiên triệu vô bạch đến đến đệ tứ có thể khoảng cách toàn lực xuất kích giác thập tam còn có nhất đoạn tranh l ệ n h đương nhiên đăng lâm bảng một vẫn là kiếm động thiên đệ t ử bạch thanh nguyên nguyễn long tranh bảng chỉ là t i ệ n thể hắn đối với thứ tự không coi trọng như vậy lần này ý nguyên tu trình hai ngày n g u y h u n h đệ ngươi lại tới chu hưng nhìn thấy n g u y long một bằng người một chương mặt béo hiện ra vị đắng mấy lần gặp mặt ngụy long cùng chu hưng cũng toán người quen mở miệng nói còn là dựa theo nguyên lai、like、như thế ta những sự tình này sư huynh sư tỷ có chính mình muốn hối đoái đồ vật ta điểm tích lũy chín thành đội thành hoang thú thịt còn sót lại nhất thành muốn thanh đồng c h i tinh ta nói huynh đệ chúng ta thay đổi khẩu vị được hay không à ngươi cái này cái khẩu vị cũng quá lớn chu hưng cho trương tử tân bảy người đưa tới hối đoái danh sách sau đó để cho thủ hạ người chuẩn bị cho ngụy long đồ vật hứng thú yêu thích hứng thú yêu thích ngụy long đương nhiên biết chu hưng đắng chắc nguyên nhân lần thứ nhất hắn dùng chiến lược không h â n chỉ hối đoái phổ thông vật tư chỉ có số lượng nhiều đều rất phổ biến kia thời điểm chu hưng tự cho là kiếm có thể chu hưng không nghĩ tới ngụy long về sau ý nguyên kiên trì từ lần trước đổi xong đệ ngũ chiến khu cái này nhà kho hoang thú thịt dự trữ còn có hát thiết c h i tinh đều không thanh đồng c h i tinh vẫn được chu hưng mang theo ngụy long đến đến một cái kho hàng lớn cẩn thận hỏi huynh đệ ta nhóm này dự trữ cũng nhanh không có lần tiếp theo vẫn làm u ố n hoang thú thịt muốn ngụy long không nhìn chu hưng ám chỉ điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu nuốt bắt đầu ăn chu hưng không khỏi than thở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 c ò nguy k h ô n long i t、so、nhẹ t nhẹ lật ra rót vào thân dị hướng bên trong ghi chép một ít tu luyện càng lộ tại thêm một chút giác ta cũng muốn chính mình cố gắng đi lĩnh hội a ta chết rồi hai ngày sau ngụy long khép lại hát thiết chi thư tân tân khổ khổ hai ngày thời gian chẳng lẽ y nguyên sẽ không hoa nhạc hốn nguyên khư kinh hiện nay chạy tới bản thân công pháp cực hạn liền như tiền nhiệm b ắ t hoang chấn ngục quyền cần ngụy long rót vào chính mình cá nhân lý giải rót vào linh hồn sau đó sửa cũ thành mới dùng cái này tìm hiểu ra hợp hợp chi ý phóng r a hoàn mỹ cô đ ộ n g kim đan một bước kia nhưng mà sự thực là tàn khốc tại mệnh luân viên mãn trước đó ngụy long cá nhân cố gắng còn có chút tác dụng hiện nay đến muốn phá vỡ mệnh luân cảnh giới lĩnh vực cấm kỵ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 cái gọi là tiến bộ chính là nước động thành n g uyên tích đất thành núi mỗi mấy ngày tiến bộ một điểm đợi đến mấy tháng về sau mấy năm sau quay đầu lại nhìn khả năng liền hội kinh ngạc phát hiện nguyên lai mình đã thế nào lợi hại kiên trì thế nào dài thời gian tập q u á n tại trong lúc bất chi bất giác dưỡng thành thời gian ba tháng thoáng một cái đã qua thời gian nửa năm chương tử tân thực lực lại lần nữa đột phá cô động đệ c ử u đạo mệnh ngân cô động đệ c ử u đạo mệnh ngân về sau còn cần từng chút một rèn luyện tự thân thần dị một lần nữa tẩy luyện một lần chín đạo mệnh ngân dạng này liền có thể vào mệnh ngân cảnh giới viên mãn tại r ư người ơ n tân không nhất nhiều muốn tiến g tử bột ít tu phải phá, hoặc hoặc h vi duy đều bộ,、hạ、Vịnh Lan chỉ h t ế u chút nguy ữ a liền n có thể ư n g tụ đệ c đạo mệnh ngân, thôi Văn Hải cũng cố động để bắt đạo Tại mệnh mệnh ngân, Văn cũng ngân. n thôi Hải g bắt cố u hiểm hoàn cảnh hạ cảnh giới đề thăng chỉ là một phương diện quan trọng hơn còn là tâm tính chuyển biến cùng với đối t ự thân phương thức chiến đấu tinh giản đúng thế không phải gia tăng mà là tinh giản không phải tại làm toán cộng mà là phải học được làm phép trừ tại sinh tử chi chi ế n bên trong loẹ loẹt chiêu số có ích vô hại đây là một loại đối bản thân tiềm lực nhiệt ép cũng là một loại nhanh chóng trưởng thành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 chờ cái gì thời điểm cảm thấy mình xử lý sự t ì n h trở nên không chút phí sức đại khái chính là lớn nhất tiến bộ ngụy long theo thường lệ đi chiến khu nhà kho đội cần thiết tài nguyên thân thể của hắn một lần nữa mắt trần có thể thấy bành trướng lại cùng trương tử tân bảy người giao lưu một lần gần nhất tu luyện đến cái này là gần nhất ba tháng hắn nhóm nếm thử một loại phương thức c â u thông giao lưu tại bên ngoài một tháng không ngừng chiến đấu tích lũy n g h i hoặc cũng là một loại buông lỏng không ngừng đi săn dù cho dùng tu hành giả tâm trí cũng sẽ có một ít áp lực kịch liệt chỉ sợ ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra không khỏe mạnh ý nghĩ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 n g u y long cảm thấy mình bắt lấy một tia hợp hợp tri ý, ý cảnh mặt đất bao la phía trên ngụy long ngơ ngác nhìn lấy mình nằm đ ấ m chính mình tay nặng bao nhiêu không có người so ngụy l o n g chính mình rõ ràng có thể oanh sát cái này cô động toàn bộ chân huyết thực lực tại mệnh luân viên mãn lân h ổ thời điểm tại một sát na kia ngụy long cảm thấy khống chế của mình lực bao trùm sắp tràn ra quyền phong lực lượng dùng một loại huyền ảo phương thức đem lực lượng đánh vào lân h ổ thể nội trong khoảnh khắc kết thúc hắn sinh mệnh đồng dạng một điểm lực lượng có thể tạo thành ba phần tổn thương ngụy long lẳng trải nghiệm hạn tựa hồ bắt lấy bao nguyên thủ nhất cái đôi kia là một chương á i t ầ n bí t h sáu mươi t nghịch n i trời n lên g đ hành giả thú triều có thể coi là hoang thú di chuyển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 mặc dù hắn có rất nhiều vai lý t à thuyết có thể kia cũng là thổi ngữ bức người nào ở sâu trong nội tâm còn không phải cái bảo bảo đâu hắn cũng muốn quang minh chính đại chứng minh chính mình một lần đố i nội chính là cơ hội rất tốt cái này là cùng tiên h phú không có bao nhiêu quan hệ năng lực càng nhiều hơn chính là nhìn tu hành giả tự thân nhạy bén độ đối với ngoại giới năng lực nhận biết hợp hợp chi ý đã giống như vận mệnh nữ t h ầ n váy ở trước mặt ta sốc lên một góc nhưng mà ngươi nói cho ta mộng tình rồi ngụy long phi thường phiền muộn cũng may đụng chạm đến cánh cửa tương ứng đề thăng hoa n h ạ hốn nguyên khư kính cần thiết thân thể năng lượng sẽ có giảm xuống trương tử tân nhìn thấy ngụy long tỉnh táo lại âm thầm thở dài một hơi thú chiều sắp đến chúng ta nên làm như thế nào nghe được thú chiều hai chữ ngụy long triệt để thanh t ỉ n h vì cái gì nói thứ nhất đệ ngũ đệ bắt chiến khu cái này ba cái chiến khu tiếp nhận áp lực lớn nhất đâu là bởi vì cái này ba cái chiến khu địa thế tương đối đặc thù nguyên bản từ cự lộc thành đi về phía nam mặt hướng không thể biết chỗ là nam thấp bắc cao địa thế nhưng ở cái này ba cái chiến khu là t r ậ u lớn địa địa hình như vậy cái này ba cái chiến khu từ đại hoàng chỗ sâu đến xem là x u n g dốc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 đối mặt cơ hồ có thể phá hủy hết thệ thú triều biết rõ chuyến này khả năng có đi không về hắn nhóm uy nguyên trung thành gánh chịu lấy trách nhiệm của mình như ngụy long như vậy tu hành giả đệ nhất thân phận là tu luyện là truy cầu siêu thoát mà những n à y biên quan tướng sĩ hắn nhóm đệ nhất thân phận là đại y ê n vương t r i ề u thiết quân ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là thủ hộ ngụy long nhìn thấy một màn này càng thêm khắc sâu minh bạch t ầ n g thanh như mời hắn biên quan thí luyện lúc nói tới một lời nói hàng nghĩa làm ngươi hưởng thụ động thiên phúc địa phúc lợi thời điểm làm ngươi nắm giữ người khác không có lực lượng thời điểm làm ngươi nắm giữ càng thêm rộng lớn tiền đồ thời điểm ngươi đối mặt nguy hiểm cái này cái nguy hiểm không phải tiểu đà tiểu nháo mà là chân chính có tử vong nguy cơ nguy hiểm kia thời điểm ngươi liền muốn làm ra lựa chọn bởi vì l à ngươi tại dễ chịu lúc tu luyện l à ngươi hưởng thụ những tư nguyên này thời điểm là có người tại cương thiết c h i tưởng bên ngoài không thoải mái là có người tại chống cự đây hết thảy kia làm ngươi nắm giữ thực lực là làm ra làm sao loại lựa chọn đâu ngụy long tự hồ cảm thấy trong cõi v minh nhìn chăm chú loại cảm giác này hắn biết rõ kia đại khái chính là chân truyền tri vị khảo nghiệm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 trong lòng chỉ còn hở h ữ n g hắn thân ảnh loay lên giống như như đạn tháo một hơi chính là gần mười dặm mấy hơi về sau thân ảnh của hắn đã ẩm bang vào thú triều một loại nguy nan thời khắc duy nghịch hành mà thôi sư minh hạ vĩnh lan nhìn về phía trương tử tân trương tử tân cười một tiếng chúng ta mặc dù không thể nghị sư đệ d ạ n g này trực kích thú triều trung tâm có thể cũng không thể thật trở về trụ sở dù sao vẫn còn muốn tận chính mình một phần lực lượng tướng quân cự lộc thành viên quân tổng bộ một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân cẩm cấp báo đi vào một chỗ phòng nghị sự xuất hiện năm cỗ thú triều tối cường một cỗ tại đệ ngũ chiến khu phương hướng lần nữa cường hai cỗ xuất hiện tại thứ nhất đệ bắt chiến khu còn có hai cỗ tại đệ tứ đệ lục chiến khu thanh thú môn trả thù đến trần minh lạnh giọng nói thanh thú môn sớm đã phản bội nhân tộc thật phá cự l ụ c thành hội thẳng vào nam hoang nội địa đến thời điểm vô số người sẽ chết tại h o a n g thú miệng bên trong biên quân tổng bộ phòng nghị sự có năm người cao vị ngồi ngay ngắn trần minh tán đi thần dị treo một chương không giận tự uy khuôn mặt ánh mắt của hắn đảo qua bên tay phải quái thai một vệt ị t mở cảm xúc tại hắn đấy mắt trợt lói lên tại hắn bên tay trái thứ nhất là người đeo trường kiếm thanh niên chính là l à cực kiếm động thiên trường lão thứ hai thì là vai hùng vô song nữ tử chuyến này sơn hải động thiên thủ hộ giả thứ ba là quanh thân ẩ n ẩ n có tiếng sóng quanh quần trương bách xuyên linh khư động thiên trường lão mà tại trần minh t a y phải vị thì là một cái sau lưng mọc lên màu xanh sấm đôi b ò c ạ p vừa đ ô n g vừa đưa thần dị nam tử cái này là vạn thần điện thiên hạ thần tộc thượng vị thần năm người khí tức khác nhau có thể đều có thể nói lên được cực mạnh đã tìm được tổng bộ liền từ chúng ta đi một chuyến trước một bước đ ạ diện hắn nhóm kia đeo kiếm nam tử mở miệm nói thánh thú môn có lôi cuốn hoang thú thủ đoạn nếu để cho một nhiều lần s u n g kích chỉ sợ chúng ta hội càng ngày càng bị động như thế làm phiền bốn vị trần minh thở dài một hơi cái kia vai hùng nữ tử đứng dậy nói còn mời tướng quân coi trừng thoáng một phát ta sơn hải động thiên môn hạ đệ tử những tiểu tử kia thật sự là đầu góc phát sốt lên c ó thể ngăn không được ta linh khư động thiên môn hạ đệ tử cũng làm phiền tướng quân trưng ơ bách xuyên l ĩ n h chạy cũng nhờ giúp đỡ nói chỉ có cái kia đeo kiếm thanh niên không nói một lời cứ kiếm động thiên đệ tử hướng chết mà sống cực tình tại kiếm đệ nhất chiến khu thú t r i ề u vừa tiến vào chiến khu còn tại ở ngoài ngàn giám lúc một cái cầm kiếm thân ảnh đã song thẳng tắp cắm vào thú t r i ề u bên trong bạch thanh nguyên trong tay màu xanh sống trường kiếm như long đồng dạng phi vũ chiêu kiếm của hắn nhiều tại hai điểm tạo thành một đường thẳng chỉ là c h ạ m c h ạ m c h ạ m không ngừng chém ra trường kiếm trong tay chém giết hết t h ể tầm mắt bên trong hoang thú đệ bắt chiến khu triệu vô bạch đem một mực theo hắn các sư đệ sư m g ồ i đuổi đi không lông đầu t r ọ c tại mặt trời sáng loáng dương hoa sáng hắn một thân khí phách vô sòng chân đạp tại đại đại phía trên tựa hồ liền có vô tận lực lượng, quần quần không ngừng duy trì. đối mặt hoàng thú hắn chỉ là từng quyền từng quyền lại một quyền đem vô tận cảm xúc mãnh liệt quan trú tại hoàng thú thể nội linh k h ư động thiên ba cái tiểu đội đội trưởng trừ ngụy long bên ngoài mặt khác hai cái cũng lựa chọn dấn thân vào tại thú triều bên trong mà một cái tử văn tung bay thân ảnh cũng tại hắn đội trưởng ánh mắt phức tạp bên trong làm ra lựa chọn giống vậy thời gian nửa năm bên trong trung vô diễm cũng đi đến mệnh luân viên mãn cảnh giới mười một năm trước một lần kêu tử đệ bên trong tuyệt không để ngụy long một người độc đẹp những bóng người này so với cái kêu biên quân càng thêm cấp tiến hắm đón hoàng thú cao triều nhất thượng thăng tình thế đi p h á tại khởi kích. khó khó khó. nhiên thêm thể đây chính là thuộc về bọn hắn hành. tiến mỗi người quốc xung tu càng Có con sĩ lên, bọn đường Vượt về tự t là là đây đệ ngũ chiến khu bên trong một cái người thần bí ảnh rơi vào thú triều về sau hắn trốn ở một cái dao gấu phần bụng cái này là di c h ủ n g dao long cùng đại địa c h i hùng tạp dao cường h á n hoang thú có đại địa c h i hùng thân hình khổng lồ lại đ ầ u mọc x ư ơ n g rồng cái này là tương đương với kim đan cảnh giới hoang thú mà cái này cá nhân cũng là kim đan tầng thứ cường giả tên là tống nhân minh là thánh thú môn hạch tâm đệ tử cũng là ứng trúc viêm mệnh lệnh đánh giết ngụy lòng người chấp hành lần này thú triều chính là hắn cùng những sư huynh đệ khác tại dẫn đạo thành thú môn tự nhiên không có khả năng k h ô n g chế lại lao t o a n nghề nhưng bọn hắn có thể lợi dụng đối t o a n nghề nhất tộc hiểu rõ tiến hành dẫn đạo cái này lao t o a n nghề tại tịch diệt thời khắc y nguyên không tuyển chọn trở về t o a n nghề nhất tộc thánh địa lăng mộ chính là vì tìm tìm kia một tia sinh cơ tống nhân minh có chút hăng hái nhìn qua tại thú triều bên trong không ngừng xuất thủ ngụy l o n g từ vừa mới bắt đầu h ứ n g hở chậm dại biến thành ngứng trọng dùng hắn kim đan cảnh giới thực lực cũng không khỏi âm thầm kinh hãi gặp ngụy long đấm ra một quyền trăm mét hết lộ tống nhân minh hạ quyết tâm cho d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 rất dễ dàng kiềm chế được tự thân khí t ứ c hắn đang chờ như ngụy long dạng này bị linh khư động thiên trọng điểm quan tâm đệ tử thân tuyệt đối sẽ có một ít á t chủ bài hắn muốn chờ ngụy long tại thú triều bên trong chậm rãi sức cùng l ự c kiệt ngụy long giờ phút này xác thực rất mệt mỏi làm hoang thú thành triều thật không thể dùng bình thường đến đối đ a i h ắ n nhóm giết nửa ngày ngụy long ý nguyên còn tại dậm chân tại chỗ những cái kêu hoang thú nhiều lắm đấm một nhát chết tới tám chín con dây lát ở giữa lại bị bổ huyết cơ hồ rét chi không hết mà hoang thú ở giữa cũng tại g ú p nhau trả đạp đám hung thú này hoàn toàn không có kỷ luật có thể nói k h ô n g bố di trùng hội mạc danh đánh giết tạp huyết hoang thú mà cường hãn tạp huyết hoang thú thì tại đánh giết người nhỏ yếu tại đệ ngũ chiến khu như ngụy long vào sâu như vậy thú triều chỉ có một người mặc biên quân chế phục niên kỷ nhẹ tướng quân kiếm người tự a hồ là chiến công bảng thứ hai tại khoảng cách ngụy long cách xa hơn mười dặm địa phương chặn đánh thú triều mỗi một quyền đều n h ấ c lên đáng sợ sát phạt làm thú triều lấn đến gần trụ sở năm mươi dặm có hơn hai vạn tên biên quân chiến sĩ dùng thân thể kiềm chế thú triều tình thế hắn nhóm nghiêm trình huấn luyện hắn nhóm trang bị tinh lương có thể đối mặt đến hàng vạn mạ tính hàng mấy trăm ngàn hoang th thật là một bước một tiên huyết chỉ có hy sinh nhiều trí khí tuyệt không lui lại ô ép một chút huyền giáp tướng sĩ có người thân mang hỏa pháo đồng dạng đồ vật có thể bộc phát ra viễn trình khủng bố công kích cũng có thân mang tinh anh lân giáp kim đan tướng quân giống như c ộ trụ t đồng dạng chống đỡ tuyến ngoài cùng ngụy long không biết giết bao lâu khoe miệng của hắn mang huyết kia là hoang thú huyết dịch đàm tiếu h khát uống hoang thú huyết hắn đã không phụ trước đó thong rong trước kia cùng chương từ tân bảy người phối hợp thời điểm hắn còn có thời gian cùng kinh lịch đi đồ nướng đi thu thập chiến công tiêu ký hắn hôm nay có chút chật vợt mỗ giết hết một mặt hoang thú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 ngưng luyện ra một giọt tinh hoa c h â n huyết nói thật dạng này có thể khứ trừ rất nhiều hoang thú trong thịt quần bạo năng lượng còn có t ạ p chất có thể có chút lãng phí dinh dưỡng trước kia ngụy long vạn vạn không nỡ hiện nay chỉ có thể như thế đây cũng là hiệu suất cao nhất phương pháp q u â n q u â n năng lượng bổ sung để ngụy long thân thể bành trướng đến một trượng lớn nhỏ đây cơ hồ đạt tới một loại nào đó cực hạn về sau thân thể năng lượng bắt đầu không ngừng bản thân áp xúc nhưng mà cái này cùng ngụy long đề thăng hoa nhạc hốn nguyên khư kinh cần thiết năng lượng còn có khoảng cách thú chiều trọn vẹn mấy ngàn dặm mà những cái kêu biên quân tướng sĩ tạo thành chiến trận giống như đê đập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 kim sắc mệnh hỏa leo lên trên một mảnh nhàn ẩn, ẩn lưu chuyển lên quang minh ánh ngọc cùng với huyền đèn chi sắc song sắc với vụ lóe ra vô tận thần dị lực lượng đừng có giết ta mai tư tà gặp giác thập tam xuất thủ hắn viên kêu ý đồ xấu còn đến không kịp cao hứng liền trực tiếp theo hai người dứt khoát chết đi trực tiếp trở nên vô cùng t r ắ n g bệnh hồi đáp mai tư tà chỉ có vô địch quyền phong dây lát ở giữa hắn trực tiếp hải cốt không còn tư ngụy long tu luyện bắt đầu câu chính là một cái không ai pha mình hắn cũng cùng một số người nháo qua mâu thuẫn có thể thiếu có lập trưởng tranh sự quan lập trưởng tranh một đại vĩ chết rồi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 cái này vạn thần điện quái thai nhóm tựa như là dùng tới vị thần một g i ọ t tinh huyết thời ra người thân thể ngụy long nhìn chằm chằm đen nhánh bị nhị sắc bảo thạch cái này là từ g i á c thập tam cùng ảnh lục thân nâng lên luyện ra năng lượng kết tinh nếu là một ít quan minh hát cám thần dị tu hành giả sợ rằng sẽ trực tiếp phụng làm trí bảo ngụy long chỉ là nhẹ nhẹ trầm â m trực tiếp một cái n u ố t vào cái đồ chơi này là thượng vị thần tinh huyết nếu thật là dùng phương pháp bình thường luyện hóa khả năng hội có cặp ấy không bằng trực tiếp hấp thu trong đó dinh dưỡng liền như là một ít vật chất bắn vào trong máu có kị độc mà trực tiếp khẩu phục cũng chỉ là dồ tê in mà thôi vanh vanh vanh quả nhiên là thiên lôi câu địa h ỏ a ngụy long không hề biết những cái kia vạn thần điện thượng vị thần có lai lịch khác trong đó trong máu năng lượng kinh người tới cực điểm liền giống như thuần huyết hoang thú tinh huyết đồng dạng một cái liền có thể có thể so với mấy chục vạn cân di chủ lực lượng ngụy long toàn bộ người lại lần nữa như khí cầu đồng dạng bành trướng một vòng cao cấp năng lượng trực tiếp để huyết dịch của hắn lộ t sắt thành kim sắc toàn thân nội bộ thần dị lưu động ẩn ẩn tựa hồ có thần dị tạo ra tựa hồ có cốt văn muốn trồi lên kia là thần ma cảnh giới cường giả mới có một tia đặc thù nhìn qua từ phía sau xung kích hắn gần ngàn hoang thú ngụy long giờ phút này thân thể ngay tại thuế biến thời khắc mấu chốt cần thời gian hắn không chút do dự xuất ra một thanh xích hồng tiểu đao nhẹ nhẹ thúc giục xích tâm đao tản mát ra làm cho người kinh hãi run sợ thần dị lực lượng giống như gặt lúa mạch đồng dạng đem phía trước năm dặm bên trong hoang thú dây lát ở giữa thanh không ngụy long m ệ n h hỏa đ ố n g nhiên dò xét ra luyện hóa ra một cái đầu người lớn nhỏ năng lượng tinh hoa hắn trực tiếp một cái nút vào để ta xem một chút thêm điểm cực hạn đến tột cùng ở nơi nào cho ta phá phá ngụy long trong lòng hơi động có nguy long, long quanh thân hát sắt vượt sâu hóa hình chân ý trực tiếp hiện hiện mà ra giống như to lớn rung lô kia ba tỏa vượt sâu bỗng nhiên ngưng tụ hợp nhất một cỗ kinh tiên động địa hãi nhiên vĩ lực ở trong đó thai ngén mà nguyên bản một ít chấp hành chém đầu nhiệm vụ kim đan tướng quân động h i ê n chân truyền đệ tử tại đệ ngũ chiến khu hai người trực tiếp bị hoang thú bày bên cạnh kinh người dị tượng hấp dẫn cái này chẳng lẽ không có khả năng tại sao hùng phần bụng một mực chờ chờ n g u y long ra át chủ bài tống nhân minh nhãn t r u n g biểu thị là không thể tin hắn mới vừa rồi còn chấn kinh tại n g u y long trực tiếp giết chết vạn thần điện người đỏ mắt hắn nhận được viên kia tinh huyết vừa định xuất thủ liền lại nhìn thấy n g u y long sử dụng xích tâm đao chém giết gần ngàn hoàng thú một màn nguyên bản tham lam trực tiếp biến l ệ n h không khỏi vì chính mình kiên nhẫn đ i ể m tán nếu không phải hắn có kiên nhẫn cái này xích tâm đao chính là dùng tới đối phó hắn có thể đợi đến ngụy long phía sau ngưng tụ thần dị tống nhân minh thì trực tiếp quá sợ hãi tựa hồi nguy h thấy bất khả ì n n bất tư h tình. Hiện ị sự n long phía á p Nguy h nhạc hôn sau hát sắp vượt sâu hình bóng tản ra vô tận thần dị những cái kia đến gần hoang thu trực tiếp bị thôn vệ luyện hóa thành vì một cái chân huyết Hợp hợp nguy long bước ra một bước kia thật sự hiểu vì cái gì tại mệnh luân tầng thứ lĩnh nộ g hợp hợp chi ý gọi là lĩnh vực cấm kỵ nguy long cùng trước đây về mặt sức mạnh không có bao nhiêu thể biến mà giờ khác này toàn thân hắn huyết dịch gân cốt cùng với vô tận thần dị lực lượng tràn ngập toàn thân cứu cực lực lượng thần dị ngay tại toàn thân hắn trên giới lưu chuyển không ngừng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 cùng với tương ứng thần dị cũng chính là như thế hợp hợp chi ý bị coi là mệnh luân cảnh sức mạnh cấm kỵ sớm nắm giữ hợp hợp chi ý chẳng khác nào nắm giữ có thể xưng cấm kỵ lực lượng siêu việt một cái đại cảnh giới lực lượng kẻ này khủng bố như vậy nhất định không thể lưu một cái h o à n g hốt công phu ngụy long liền trực tiếp l ĩ n h nộ g hợp hợp chi ý đặt vào mệnh luân cảnh giới cấm kỵ tầm thứ tống nhân minh chỉ cảm thấy t h á o chó vì cái gì có thể nhanh như vậy đột phá đâu tống nhân minh lĩnh trưởng lao trúc viêm n h i ệ vụ chỉ cảm thấy dễ như chở bàn tay nếu là làm tốt ngày sau thiếu không được chốt sự tình đi hướng cũng cùng hắn mưu đồ không sai biệt lắm mượn thú chiều chi biến hắn dùng bí thuật để đệ ngũ chiến khu đa phân lưu một bộ phận hoang thú hắn mặc dù mạnh hơn ngụy long một cái đại cảnh giới y nguyên vững vàng đợi đến ngụy long tại hoang thú bức bách ra át chủ bài hắn lúc ấy sự xuất xích tâm đao hẳn là vì chính mình đột phá cầu được một tia giám sóc tống nhân minh không biết là thua thiệt còn là kiếm mất đi xích tâm đao ngụy long hiển nhiên thiếu một cái át chủ bài nhưng ở mệnh luân cảnh liền lĩnh ngộp hợp, hợp chi ý chiến lược sẽ lại lần nữa tăng gọt ngụy long lĩnh ngộ hợp, hợp chi ý về sau sau l ư n g hóa hình hát sắt v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 chỉ cảm thấy chính mình vô cùng c ư ờ n g đại không cần lo lắng cứu cực lực lượng lực phản chấn triệt để bông tay bông chân lại thêm luyện hóa đến từ hai giọt một quang minh một h tám hai giọt thượng vị thần tinh huyết thân thể cũng tại cực nhanh phát sinh thuế biến hắn lực lượng đã tới cực hạn nhưng mà tự thân thần dị lại tại đổi mới cực hạn mỗi một giọt máu đều trọng như tinh kim mỗi một cây xương cốt đều giống như b ả o binh cho dù là yếu kém nội tạng cũng tựa hồ mở ra thần bí bảo dấu mệnh luân phía trên chín đạo kim sắc mệnh ngân hình bóng chiếu sáng rặn rỡ thần dị trải rộng toàn thân triệt để siêu phàm thoát tục kia là kim đan cảnh giới mới có khí tượng mà hiện nay ngụy long trừ không có sinh ra đan vân giờ phút này vẹn vẹn tự thân khí tượng liền như dùng giật mình chết phổ thông người thực tại là hắn lực lượng quá đáng sợ cứu cực lực lượng loại thiên phú này thật là tìm kiếm tối trung cực lực lượng mà làm lực lượng đạt tới cực hạn hết t hệ thần dị vạn biến biến hóa cũng có thể nhất kích đánh nát mà đây cũng là ngụy long đang tìm kiếm con đường thật kinh người khí tượng cái này linh hư động thiên ra một tên tuyệt thế thiên tài một cái toàn thân huyền giáp bao khoả thấy không rõ diện mục tướng quân nhìn về phía ngụy long phương hướng thì thào tự nói một cái áo mỏng tố kiếm nữ tử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 d u n g h u y ê n diệu thủ đoạn tại thú triều bên trong di chuyển kim đan cảnh giới lớn nhất thần dị thuế biến chính là ngưng tụ kim đan về sau sẽ sinh ra một loại gọi là đan vân kỳ diệu năng lượng cỗ năng lượng này muốn so khí huyết thần hy mệnh hỏa xích hà các loại muốn cao hơn một đoạn là rất có thể hoàn mỹ điều động tu hành giả tự thân thần dị năng lượng tống nhân minh quyết định xóa bỏ ngụy long trong lòng hối hận cùng do dự bị hắn ngạnh xinh xinh đẹ xuống chỉ để lại tỉnh táo dùng kim đan lưỡng đoán tu vi đến giết ngụy long cũng đã là lấy lớn nhất nhỏ có thể hắn ý nguyên không có chút nào chủ quan dùng ngụy long không thể nắm giữ lực lượng tầm thứ đi hoàn thành công kích trước chuẩn bị không động thì thôi k h ẽ động tất sát tống nhân minh điều động giao hùng chậm rãi di chuyển mà tám con bị hắn chọn lựa ra bất p h à m hoang thú ngắn ngủi bị hắn bí thuật khống chế dùng đan vân làm dẫn dần dần hình thành một cái bất p h à m đại trận cái này trận tên là huyền thú đô linh đại trận chính là là thánh thú môn ngự thú hoạch tâm truyền thừa bên trong nhất môn cường hãn trận pháp trận pháp người có thể mượn thiên địa lực lượng hoàn cảnh bí lực cùng với người khác lực lượng là khiêu động càng cường đại lực lượng kỹ xảo tống nhân minh tu luyện trăm năm nhiều đấu chiến kinh nghiệm phong phú không được đương nhiên n m n h g để i t r ngụy long sinh lòng cảnh giác là giao hùng cái này giao hùng bị tống nhân minh dùng bí thuật che lấp tại hoang thú bảy bên trong không có tồn tại cảm giác nhưng khi một cái hoang thú có thể nhiều lần vừa lúc tránh thoát cái khác hoang thú công kích một bước tới gần ngụy long thời điểm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 Tống Nhân Minh trong ố chốc ư ớ n n g h ã lát nguy long liền kết luận trước mắt tần mất người hẳn là thánh thú môn đệ tử một quyền lệnh giao hùng rên rỉ trọng thương lại không đánh chết trong trước mắt nguy long không kịp nghĩ nhiều tay trái hiện ra một cái tím chung vàng nhỏ, theo mạng thiên thần dị bay hơi, đột nhiên vỡ Một tiếng đột ra bay cái hiện hơi, nhiên nhiên chung nhỏ, vàng mạng vụn. như vỡ dị khoảng i n lôi lệnh chói hai thanh trực tiếp trực thanh quanh h trung âm a nhau hoang n cùng chấn động, người nhỏ yếu trực tiếp tử vong.、Cái、này tím chung vàng nhỏ g thú trực tiếp tử tím thú hiệu. Cái có yếu đối đặc o k cách gần nhất giao hùng nguyên bản đã trọng thương giờ phút này to lớn trong đôi mắt hiện lên mờ mịt ngũ quan r a huyết